Nhân loại lớn nhất hiểu lầm chính là hai người không hề một cái kênh thượng. Trường Phong còn đắm chìm ở chính mình trong lúc miên man suy nghĩ, Tiểu Khê liền bò hạ vách núi, đi thôi, Trường Phong. Nga, Nga Trường Phong còn đắm chìm ở ăn rau dại sợ hái chung, luôn cuống tay chân cong lên con ngồi. Kỳ thật không yêu ăn rau dại, cũng không phải Trường Phong một cái, sở hưu ăn quán thịt nướng giống được, đều không yêu ăn nhạt méo rau dại. Trường Phong có thể ăn hạ Tiểu Khê làm rau dại, một là bởi vì Tiểu Khê dùng thú du xào hương vị cũng không tệ lắm còn có chính là hắn có điểm túng, sợ chính mình không ăn tiểu khê sẽ sinh khí. Trường Phong, ngươi làm sao vậy? Một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Trường Phong nhấp nhấp môi nhìn tiểu khê liếc mắt một cái, hắn sợ nói ra tiểu khê sẽ bực hắn. Có nói cái gì ngươi liền nói đi, xem ta làm cái gì. Trường Phong do dự nửa ngày mới nói đến, tiểu khê, về sau ta có thể hay không không ăn rau dại, ta đã thành niên thật lâu, thân cao đã cũng lớn lên rất cao, hơn nữa ngươi xem nơi này cũng rất lớn đã không cần lại ăn rau dại. Tiểu Khê thấy Trường Phong chỉ địa phương, không biết là khí vẫn là xấu hổ, đầy mặt đỏ bừng cầm trong tay sọt tạp thượng Trường Phong trên mặt. Hôn đàn, Trường Phong, ngươi cái này lưu manh thú. Trường Phong không thể hiểu được bị tạp một sọt, nhìn chạy xa Tiểu Khê, ta có nói sai cái gì sao? Tiểu Khê hái rất nhiều hoa trở về, đem dốc đá trên đài, bố trí như hoa hải giống nhau, mỹ lệ mà lại hương thơm. Nếu ở hiện đại như vậy hôn lễ hiện trường thật sự là quá đơn sơ. Nhưng là có thể tại đây che kín hoa tươi nhai trên đài kết lữ, tiểu khê đã cảm thấy mỹ mãn. Trường phong thẳng đến trạng vạng tiểu hoa tới nhà bọn họ làm khách, cũng không suy nghĩ cẩn thận vì cái gì tiểu khê thấy hắn liền sẽ mặt đỏ. Hôm nay tiểu khê cùng trường phong thỉnh tiểu hoa ra ăn chính là chiên thịt, muốn ăn chiên thịt là tiểu hoa đề, liền từ tối hôm qua cho nàng tặng một phần, tiểu hoa liền đối chiên thu thịt vẫn luôn nhớ mãi không quên. Trời đất bao la thai phụ lớn nhất, nếu tiểu hoa nói muốn ăn vậy làm bái. Đêm nay chiên thu thịt nguyên bản là tiểu khê phải làm, nhưng là bị trường phong nói hắn đã học xong, đêm nay chiên thịt từ hắn tới làm. Tiểu khê cứ như vậy bị đuổi ra chỗ ngoặt phong bếp, lại bị tiểu hoa ra đám kia giống được đuổi đi đi bồi tiểu hoa nói chuyện thiếm. Giúp trường phong trợ thủ biến thành tiểu hoa ra kia mấy cái thu phu. Tiểu khê cùng tiểu hoa ngồi ở bàn đá trước chờ ăn cơm, tiểu hoa nhìn trường phong liếc mắt một cái nghe nói đêm nay thượng các ngươi mời chúng ta một nhà ăn cơm, là vì cho các người hai cái kết lữ làm chứng kiến. Tiểu Khê rốt cuộc là cái không kết quá hơn người, nghe được Tiểu Hoa nói kết lữ vẫn là có chút ngượng ngùng. Bất quá lại ngượng ngùng, đây cũng là nàng quyết định, Ân, chính là như ngươi nói vậy, ta cùng Trường Phong, tưởng thỉnh các ngươi một nhà cho ta hai kết lữ làm chứng kiến. Như vậy liền thật tốt quá, liền tính quá mấy ngày ta đi rồi, cũng có thể yên tâm. Ngươi không cần lo lắng ta, hiện tại ngươi có nhãi con muốn chiếu cố hảo chính mình, có lẽ chúng ta còn sẽ ở Thánh Sơn gặp mặt. Muốn ở Thánh Sơn gặp phải rất khó, nơi đó Sơn động rất nhiều. Ai tới trước, ai trước lựa chọn muốn trụ sân động. Cuối cùng đến nếu đã không có sân động, chỉ có thể chính mình lại một lần nữa đào một cái. Ai cũng không biết chính mình năm nay sẽ đang ở nơi nào, làm sao có thể tìm được. Nói xong tiểu hoa chiều bốn phía nhìn nhìn. Ai, tiểu khê, nhà các ngươi không phải còn có một cái khác giống được sao? Mấy ngày nay như thế nào không có thấy hắn? Nghe được tiểu hoa nhắc tới kình thường, tiểu khê tâm tình có chút mất mát, hắn đi rồi. Hắn đi rồi. Cái này giống được theo đuổi giống cái sao lại có thể như vậy bỏ dở nửa chừng? Tiểu Khê ngươi đừng khổ sở. Như vậy giống được cũng không phải hảo giống được. Đi rồi liền đi rồi đi. Tỷ về sau cho ngươi tìm mấy cái tốt. Tiểu Hoa ngươi về sau đừng lại nói cho ta tìm giống được, ta có trường phong một cái là được. Cái này sao được? Chúng ta giống cái đều là có rất nhiều giống được. Bọn họ không chỉ có có thể cho chúng ta săn hồi rất nhiều đồ ăn, còn có thể bảo hộ chúng ta. Xem Tiểu Khê còn muốn nói gì nữa, bị Tiểu Hoa ngăn trở. Chúng ta trước không nói cái này, cái kia giống được đi rồi thật không có cái gì, nguyên bản ta còn tưởng ngươi có hai cái giống được người theo đuổi, đi thánh sơn trên đường ta liền không cần lo lắng, nhưng không nghĩ tới đi rồi một cái giống được. Như vậy ngươi đi ngang qua chốc huyền thú nhân lãnh địa khi, cần phải cùng trường phong chú ý. Chốc huyền tộc thú nhân, thích nhất đoạt giống cái trở về cho bọn hắn sinh thú nhãi con. Chỉ có sinh thú nhãi con giống cái, mới có thể bị thả lại tới. Tuy rằng các thú nhân đều thực chán ghét chốc huyền tộc thú nhân. Nhưng bọn hắn có chính mình địa bàn, chưa bao giờ sẽ đi người khác lãnh địa đoạt giống cái, chỉ có mỗi năm thú nhân đi ngang qua bọn họ lánh địa, nếu có lạc đơn giống cái, liền sẽ bị bọn họ cấp đi. Bọn họ ở chính mình lánh địa, mang đi lại là lạc đơn giống cái, bọn họ cách làm hợp thú nhân tự nhiên phát tắc, cho nên không có người sẽ quản. Bị mang đi giống cái, trừ phi trong nhà có năng lực siêu cường giống đực, mới có thể bị lại lần nữa đoạt lại. Nếu không chỉ có thể cấp chốc khuyển tộc thú nhân sinh hạ thú nhái con, mới có thể bị thả lại. Quan trọng nhất chính là, muốn đi hướng Thánh Sơn, liền phải thiết yếu trải qua bọn họ lãnh địa mới có thể tới. Nếu không Tiểu Khê, hai người cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Tiểu Khê nghe được Tiểu Hoa nói đi hướng Thánh Sơn trên đường tình huống, cũng có chút bị dọa tới rồi. Nàng không nghĩ tới đi Thánh Sơn trên đường, còn sẽ có nhiều như vậy nguy hiểm. Nhưng làm nàng đi theo Tiểu Hoa đi nàng cha mẹ nơi đó, kia cũng là ở khó xử Tiểu Hoa, thú nhân thế giới cha mẹ, liền bọn họ chính mình hài tử sau khi thành niên đều yêu cầu dọn ra đi sống một mình. Lại như thế nào sẽ muốn mang nàng như vậy cái chói bộ đâu? Tiểu Khê cùng Tiểu Hoa nói chuyện phía mới vừa kết thúc, Trường Phong liền đem chiên thú thịt bưng đi lên, không biết có phải hay không bởi vì Tiểu Khê một buổi trưa không để ý đến hắn, hắn thế nhưng còn làm một cái trứng chim rau dại canh, lấy lòng chiều Tiểu Khê cười cười. Cứ như vậy ở Tiểu Hoa một nhà trứng kiến hạ, Trường Phong lấy ra một cái thú cốt làm vòng cổ mang ở Tiểu Khê trên cổ. Như vậy Tiểu Khê cùng Trường Phong kết lữ nghi thức liền tính hoàn thành. 27. Đánh dấu Cơm nước xong, đem tiểu hoa một nhà tiễn đi sau, trường phong gấp không chờ nổi lôi kéo tiểu hoa rửa mặt một phen. Hai người vào sân động, tiểu khê trong lòng đã tò mò lại sợ hãi, rốt cuộc kiếp trước kiếp này nàng liền nam nhân bàn tay to đều không có dắt quá vài lần, đồng nhiên liền phải nàng động phòng trong lòng thật đúng là luống cuốn một đám. Hai người một phen khắc sâu giao lưu lúc sau, mặc kệ tiểu khê lúc trước là như thế nào tâm tình, hiện tại nàng chỉ nghĩ nói, ta dựa, không hổ là cầm thu a. Trường phong tên hôn đảng kia. Bắt đầu vẫn là một con ôn nhu cửu con, sau lại liền biến thành một con sói sám. Không đúng, hắn vốn dĩ chính là Lang, vẫn là một con đại bạch lang. Nàng như thế nào đã quên Lang bản tính, đem chính mình đưa đến Lang trong miệng mặt. Ô, ô, ô, nàng như thế nào có thể như vậy xuẩn đâu? Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Tiểu Khê liền ăn cơm đều là Trường Phong ôm ra tới. Nhìn bận trước bận sau Trường Phong, Tiểu Khê xoa xoa chính mình buồn rủn lao leo, xem thường đều phải phiên tới rồi bầu trời đi. Hiện tại biết sai rồi, biết sung xoe, chậm. Nhìn con ở tức giận tiểu khê, trường phong thật cẩn thận bưng tới cơm sáng, mấy cái nấu trứng chim, thịt vẫn là nấu. Nàng nhớ rõ trong nhà thu thịt, đêm qua mời khách đều ăn xong rồi nha. Thứ này chỉ sợ từ ngày hôm qua nửa đêm làm xong vận động liền không có ngủ, trực tiếp đi rừng rầm đi săn, nếu không từ đâu ra này trứng chim cùng nấu thu thịt. Tuy rằng thịt liền thả một chút muối, nhưng là dã thu thịt nấu ra tới nguyên nước nguyên vị cũng khá tốt ăn. Cơm nước xong Tiểu Khê không có tức giận như vậy, xem ra hôn đả này cũng không có thật sự không màng chính mình ý nguyện, hắn đem dư lại tới tinh lực đều dùng đi đi săn, nếu là đều dùng ở trên người mình, vậy không phải buổi sáng lên nàng cả người bùn rủn đơn giản như vậy. Tiểu Khê ngồi ở da thú thượng nửa nằm phơi thái dương, hối ức Tiểu Hoa đem qua lời nói. Các nàng ngày mai liền phải đi nàng cha mẹ nơi đó ở vài ngày, lại xuất phát đi Thánh Sơn. Tiểu Hoa đề nghị, nàng cự tuyệt. Rốt cuộc này dọc theo đường đi tiểu hoa hoài thú nhãi con yêu cầu càng nhiều người chiếu cố, chính mình không nghĩ đi cho nàng thêm phiền. Nghĩ đến tiểu hoa nói đi Thánh Sơn trên đường cũng không phải như vậy Thái Bình, vậy chính mình cùng trường phong hai người thật sự có thể thuận lợi tới Thánh Sơn sao? Tiểu khê cao mày nghĩ có hay không càng tốt biện pháp, chính là chính mình kiếp trước kiếp này đều là cái người thường, bởi vì thượng chính là y khoa đại học, mỗi ngày học tập đều thực khẩn trương, cho nên căn bản là không có thời gian học một ít phòng thân chi thuật. Nếu là biết có một ngày nàng sẽ xuyên tới như vậy nguy hiểm thế giới, nàng nhất định từ nhỏ liền đi học võ công, học nông nghiệp, học vấn và tu dưỡng thực. Giống trong tiểu thuyết nói như vậy, xuyên đến thú nhân đại lục đại sát tứ phương, thống nhất thú nhân thế giới làm ra một phen sự nghiệp to lớn. Chính là chính mình trừ bỏ học xong trong nhà tổ truyền nối xương tay nghề, sẽ biên soạn còn có một ít mặt khác sẽ tay nghề, vẫn là từ nhỏ mẫu thân đi sớm, phụ thân vì các nàng tỷ đệ không chịu ảnh hưởng không có lại cưới. Nhưng hắn một người muốn công tác còn muốn mang hai cái hài tử, liền có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên chính mình là ở phương Bắc Nông Thôn ông ngoại bà ngoại ra trường đại. Tiểu Khê còn không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, liền tăng trưởng phong thu thập xong phòng bếp hương phấn đi đến nàng trước người, kéo ra chính mình ngực quần áo, ngươi xem, đây là cái gì? Tiểu Khê thấy trưởng phong rắn chắc ngực chỗ, mặt trên thình lình hiện ra một con thỏ thỏ thú ân ký. Chẳng lẽ đây là chính mình ở trưởng phong trên người lưu lại đánh dấu, Tiểu Khê trái tim chỗ, phanh. Phanh, phang, nhảy lên. Lần đầu tiên cảm giác được trên thế giới này, nàng không hề là cô đơn một người. Tiểu khê rũi tay vướt vẹt cái này ơn ký, kích động ôm chặt lấy trường phong. Về sau ngươi chính là của ta, đáp ứng ta, không bao giờ phải rời khỏi ta. Tiểu khê cảm giác đi vào thế giới này, vẫn luôn cô tịch tâm giống như bị thứ gì lấp đầy giống nhau. Ân, không rời đi, ta muốn cả đợi bồi tiểu khê, thẳng đến thần thú triệu hoán. Trường phong một bàn tay ôm lấy tiểu khê. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc dài, tiểu khê, vừa rồi ra tới khi thấy ngươi như mày, có phải hay không trên người còn không thoải mái trường phong bàn tay to chuyển qua tiểu khê trên eo chậm rãi xoa. Tiểu khê thoải mái nheo lại đôi mắt, trường phong, ngươi đi qua thánh sơn sao. Đương nhiên đi qua, mỗi năm tuyết quý tiến đến toàn bộ thú nhân đại lục thú nhân, đều sẽ đi thánh sơn vượt qua rét lạnh tuyết quý. Nơi này tuyết quý tiến đến sau sẽ thường xuyên hạ tuyết, đại tuyết sẽ bao trùm trụ chủ toàn bộ thú nhân thế giới. Tuyết hậu so thú nhân trên eo còn muốn cao, rất khó ở trong rừng rầm hành tẩu đi săn. Chỉ có thánh sơn chung quanh nơi đó bởi vì sẽ phát ra nhiệt lượng, cho nên tuyết không có như vậy hậu. Trong sơn động cũng thực cấm áp, cho nên các thú nhân đều sẽ đi nơi đó quá tuyết quý. Tiểu khê tưởng, nếu hạ như vậy hậu tuyết chính mình rơi vào chỗ sâu trong, có thể hay không liền đầu đều lộ không ra, ngẫm lại liền rất đáng sợ. Kia đi thánh sơn trên đường nguy hiểm sao? Tiểu khê hỏi xong những lời này, liền thấy trường phong trên mặt âm tình bất định cuối cùng giống như còn lộ ra hối hận biểu tình. Ta nghe Tiểu Hoa nói, trên đường có rất nhiều hung thú, còn có chốc khuyển tộc thú nhân sẽ đoạt lạc đơn giống cái, đây là thật vậy chăng? Trường Phong càng nghe Tiểu Khê lời nói sắc mặt càng khó xem, đồng nhiên dừng trong tay động tác, Tiểu Khê ta có một số việc, trước đi ra ngoài trong chốc lát. Nói xong mấy cái thả người liền nhảy tới nhai hạ. Ai, Trường Phong, người muốn đi đâu nha? Cũng không biết là Trường Phong không nghe thấy, vẫn là không biết như thế nào trả lời. Phi giống nhau buôn vào sương mù đại rừng rậm. Như thế nào trường phong lập tức trở nên kỳ kỳ quái quái. Tiểu khê tối hôm qua là thật sự mệnh tàn nhẫn, trường phong mới vừa đi không trong chốc lát, nàng liền phơi thái dương, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Chạy tiến sương mù đại rừng rậm trường phong nhìn đông nhìn tây không biết đang tìm kiếm cái gì, tình thương, ta biết ngươi vẫn luôn đều không có đi. Câu nói kế tiếp trường phong nói không nên lời, lúc ấy bởi vì hắn kinh thương mới có thể rời đi. Lúc này tuyết quý liền phải tiến đến Hắn cũng không dám bảo đảm ở đi hướng Thánh Sơn trên đường, hắn một người có thể chiếu cố bảo vệ tốt Tiểu Khê. Lúc ấy chỉ nghĩ được đến Tiểu Khê càng nhiều chú ý, không nghĩ tới Kình Thương sẽ không từ mà biệt. Lúc sau chính mình lại nổi lên độc chiếm Tiểu Khê trong lòng, cho nên biết rõ Tiểu Khê đối Kình Thương cũng không phải không có hảo cảm, nhưng chính là không có nói cho nàng Kình Thương vẫn luôn đều ở sương mù đại dương rậm. Chính là vì Tiểu Khê an toàn, liền tính quỷ cấp Kình Thương nhận sai, Trường Phong cũng là nguyện ý. Kình Thương, thực xin lỗi Là ta lòng dạ hẹp hỏi, muốn tiểu khê nhiều xem ta vài lần, lúc sau lại nổi lên không nên có ý niệm. Là ta sai, là ta thực xin lỗi ngươi. Ta không hy vọng xa với ngươi tha thứ, chính là tiểu khê trong lòng đối với ngươi cũng là có hảo cảm. Ta thường xuyên là có thể thấy nàng trộm vớt ve, ngươi cho nàng xử lý làm quần áo dùng ra thú. Mắt thấy tuyết quý liền phải tiến đến, ta một người vô pháp bảo đảm có thể mang theo tiểu khê an toàn tới thanh sơn, nếu ngươi nghĩ kỳ rồi liền đến sơn động bên kia tìm chúng ta. Đến lúc đó ta nhận đánh nhận phạt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trường phong xem kình thương không muốn xuất hiện, tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng cũng biết tốt quá hóa lốt. Hy vọng kình thương nghĩ thông suốt cùng sau, có thể sớm một chút tới tìm bọn họ. Trường phong đi rồi, kình thương từ một cây trên đại thụ nhảy xuống tới, trường phong nói hắn đều nghe thấy được, không nghĩ tới chính mình rời đi, thật sự có hắn tiểu tâm tư ở bên trong. Không hổ là giả hoạt lưu lạc thú nhân, nếu không có nhất định đầu góc. Hắn lại sao có thể ở cái này tàn khốc thú nhân đại lục sinh tồn xuống dưới. Vẫn là chính mình làm không tốt, làm ban đầu công bằng đối đãi hai người tiểu giống cái, lựa chọn này đầu giảo hoạt ngân lang thú. Kinh thương nhắm hai mắt lại, chính mình lại không cam lòng vẫn là chậm, hắn không có xuất hiện, cũng là vì hắn thấy trường phong ngực chỗ lộ ra tới kết lữ đánh dấu. Hắn ghen ghét trường phong có thể ngôn thiện biến, cũng hận chính mình không tốt biểu đạt làm hắn sai mất đối thứ quan trọng nhất của mình. Kinh thương không có lại tiến rừng sương mù. Hắn hướng tới sơn khẩu đi đến, lúc này đây hắn mới chân chính rời đi nơi này không còn có quay đầu lại. 28 giống cả tím giống nhau ớt tay. Nắng sớm hơi lượng, thái dương sơ thăng, hôm nay thời tiết đặc biệt hảo. Tiểu Khê đứng ở sườn núi Giao Lộ đưa Tiễn Tiểu Hoa một nhà, nên nói hai người đã nói, nên công đạo cũng đều công đạo rõ ràng. Năm ngày sau, chúng ta ở Đông sơn hẻm núi Giao Lộ tập hợp, người nhất định phải tới. Người cùng trường phong hai cái người trên đường không an toàn. Chúng ta cùng nhau đi đường thượng còn có thể làm bạn, đừng nói cái gì nữa sẽ phiền thoái ta, ngươi không phải thường nói chúng ta là hảo tỷ muội sao. Nói xong tiểu hoa chiều các nàng vây vây tay, quay đầu ngồi trên mảnh biến hóa thành liệp báo cùng mặt khác mấy cái giống đực, bay nhanh biến mất ở đường núi cuối. Nguyên bản tiểu khê sợ phiền thoái tiểu hoa, nghĩ tới một thời gian nàng liền cùng trường phong hai người đi thánh sơn. Nhưng tiểu hoa nghe nói kình thương đi rồi, chỉ còn lại có hai người bọn họ sợ trên đường không an toàn. Chết sống muốn dẫn bọn hắn cùng đi nàng cha mẹ ra, cuối cùng vẫn là Tiểu Khê bại hạ chợt tới, nói bọn họ có thể ước hảo thời gian địa điểm, ở nơi đó hội hợp đến lúc đó cùng đi hướng Thánh Sơn, lúc này mới có 5 ngày chi ước. Trường Phong ôm lấy Tiểu Khê bả vai, đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Hai người sau khi trở về, bởi vì buổi sáng muốn đưa Tiểu Hoa bọn họ còn không có tới kịp làm cơm sáng. Tiểu Khê bị Trường Phong đưa tới ngay đài ghế đá ngồi hạ, ta đi xuống cho ngươi làm cơm sáng. Ngày hôm qua trứng chim còn dư lại hai cái, đi thời điểm, ta đã cho ngươi nấu ở thạch trong nồi. Bởi vì tiểu hoa rời đi tiểu khê cảm xúc có chút hạ xuống, ta cũng đi xuống cho ngươi hỗ trợ đi. Ngươi hảo hảo ngồi ở chỗ này, nhai hạ không có gì hảo vội, thịt một hồi là có thể nướng hảo. Vậy được rồi, có cái gì muốn hỗ trợ ngươi kêu ta? Hảo trường phong sờ sờ năng đầu, hạ nhai đài. Trường phong đi rồi, tiểu khê nhìn cách đó không xa sông lớn, mặt nước ở Thái Dương chiếu ánh hạ, sóng nước long lánh. Lại dường như sao trời chiếu vào mặt nước, rực rỡ lóa mắt. Nàng lặng lặng nhìn, cảnh đẹp như vậy đem bị sắp đến trời đông giá rét mà thay đổi. Dương dậm chim bay cá nhảy, cũng sắp sửa di chuyển đến thích hợp bọn họ sinh tồn địa phương. Chính mình cùng Trường Phong cũng muốn thực mau rời đi nơi này, đi hướng một cái khác xa lạ địa phương, Thánh Sơn. Tới rồi nơi đó liền an toàn sao? Thánh Sơn lại là một cái cái dạng gì địa phương? Nghe Trường Phong nói, bọn họ mỗi năm đều sẽ đi nơi đó vượt qua rét lạnh tuyết quý ở Thánh Sơn thượng đảo ra trong sơn động đều là ấm, cho nên các thú nhân mỗi năm mới có thể đi hướng Thánh Sơn, vượt qua Tuyết Quý. Tiểu Khê nghe Trường Phong nói toàn bộ Thánh Sơn đều sẽ phát ra nhiệt lượng, nàng trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng là chính mình không có chính mắt gặp qua, cũng không dám vọng kết luận. Tiểu Khê còn ở trầm tư, liền nhìn đến Trường Phong cầm nướng tốt thú thịt, nhảy lên ngai đài. Tiểu Khê vội vàng đứng lên đi chỗ ngoặt trong phòng bếp, lấy tới một cái trúc buồn, người trước đem thịt nướng đặt ở nơi này. Ta đi đem ngươi nấu trứng chim cùng chiếc đua lấy tới. Hảo, tiểu khê, ngươi xem ta cho ngươi nướng cái gì. Lấy về nấu trứng chim cùng chiếc đua tiểu khê liền thấy trường phong trong tay, cầm hai xuyến nướng cả tím giống nhau đồ vật. Ngày đó chúng ta đi trích sợi bông nhứ, ngươi thấy cái này nói giống cái gì cả tím, nói cái này ở các ngươi nơi đó cũng có thể nướng ăn, không biết nơi này có hay không đâu. Lúc ấy ngươi vội vàng trích sợi bông nhứ, liền không có tới cấp ngắt lấy cái này. Sau khi trở về còn ảo não không có chích mấy cái trở về nhìn xem có thể ăn được hay không. Ta học ngươi đem cái này đốt cho mỏ nhọn thú ăn, qua thật lâu mỏ nhọn thú còn tinh thần tồn tại, cho nên cái này cũng là không có độc. Ta còn giải một ít muối, còn có ngươi nói, thì là, hoa tiêu gì đó cũng xái một chút ở mặt trên. Ngươi ăn trước, xem trọng ăn sao. Nếu ăn ngon nói, ta còn đi lần trước chúng ta trích sợi bông như nơi đó cho ngươi nhiều chích một ít trở về, nướng cho ngươi ăn. Tiểu khê lấy quá một chuỗi tới cắn một ngụm, ngay sau đó nàng cả khuôn mặt đều đỏ. Nàng là ai, nàng ở đâu, nàng đi tới một cái như thế nào thần kỳ địa phương. Nhìn như giống cả tím đồ vật, thế nhưng ăn ra mà quỷ ớt cay hương vị. Trường phong thấy tiểu khê ăn một ngụm, chính mình nướng cái này gọi là gì cả tím đồ vật sau. Cả khuôn mặt hồng giống như muốn tích xuất huyết tới, sau đó còn không dừng ho khan, sợ tới mức hắn vội vàng cấp tiểu khê múc tới một gáo nước uống. Tiểu khê suốt đem một gáo nước uống xong, mới hoán lại đây. Nghĩ thầm không hổ là thú nhân thế giới, một cái cả tím cũng có thể đem người cay chết. Bất quá quản nó là cả tím vẫn là ớt cay, về sau dùng nó nấu ăn, thì nướng, hương vị nhất định sẽ ăn rất ngon. Tiểu khê lại cao hứng lên, liền vừa rồi thiếu chút nữa bị cay chết, nàng đều quên tới rồi trên 9 tầng mây. Trường phong xem chính mình nướng thứ này làm tiểu khê ăn, như thế khó chịu. Liền đem trong tay dư lại mấy sâu, đều ném tới nhai hạ. Hào một chút sao? Thứ này không thể ăn, đều do ta là người ăn cái này mới có thể làm ngươi như vậy khó chịu. Không đợi Trường Phong tự trách xong, Tiểu khê xem hắn đem trong tay cả tím ớt cay ném tới vách núi hạ. Vẻ mặt đáng tiếp nhìn hắn, ngươi làm gì đem nó ném? Cái này phơi khô lúc sau rơi tại thịt nướng thượng, thịt nướng sẽ trở nên càng thêm có hương vị. Nó không phải cái gì thứ tốt, vừa rồi ngươi ăn nó đều đem ngươi lậu khóc. Tiểu khê tưởng cùng hắn giải thích cái gì, há miệng thở dốc lại nhắm lại. Nàng có thể nói chính mình là bị cay khóc sao? Chỉ sợ nói hắn cũng sẽ không hiểu. Chỉ có thể chờ đến lần sau ngắt lấy trở về, làm hắn ăn một ngụm liền sẽ minh bạch. Tiểu Khê rối đầu ở Trường Phong trên mặt hôn một cái, không nghĩ tới chính mình lúc ấy một câu, hắn thế nhưng ghi tạc trong lòng, còn đem thứ này hái được trở về, tuy rằng không phải hắn cho rằng đưa cho chính mình mỹ vị, nhưng hắn này phân tâm đủ để cho nàng cảm động. Trường Phong không nghĩ tới chính mình cấp Tiểu Khê làm như vậy khó ăn đồ vật, chẳng những không có trách chính mình còn hôn hắn. Trường Phong nhìn về phía Tiểu Khê ánh mắt thâm tình mà chuyên chú. Nhẹ nhàng một cái hôn dừng ở tiểu khê trên môi. Nguyên bản muốn thâm hôn Trường Phong đống nhiên rời đi tiểu khê môi, vội vàng đi vào chỗ ngoặt chỗ phòng bếp, cầm lấy một gáo múc thủy giống vừa rồi tiểu khê giống nhau liều mạng chiều trong miệng rót. Thấy Trường Phong như chút, suy nghĩ cẩn thận tiểu khê cười ngã trái ngã phải, cái này không cần chờ đến lần sau cho hắn biết cả tím ướt cay hương vị, này sẽ hắn hẳn là đã nếm tới rồi. Trường Phong nhìn cười không thể chính mình tiểu khê, màu lam nhạt đôi mắt nguy hiểm mây lên, khoe miệng cũng gợi lên một cái mỹ lệ độ cong. Không biết nguy hiểm sắp xảy ra thỏ con, còn ở đại bạch lang trước mặt tùy ý cười lớn, không phát hiện mội chỉ sói đôi to đã đi hướng nàng chuẩn bị muốn ăn thỏ con. 29 thức tỉnh tổ tiên huyết mạch ngân lang thú. Ăn xong cơm sáng sau, tiểu khê vốt chính mình sưng đỏ môi, đối thượng trường phong mị hoặc màu lam nhạt con ngươi, cũng không dám nữa cười hắn. Này chỉ ngân lang hắn không phải người keo kế thực, chính mình còn không phải là cười nhạo hắn cũng bị cả tím ớt cay cay sao. Đến nỗi đem chính mình sửa chữa thảm như vậy sao? Bối thượng sọt dầu lạp sưởng miệng lôi kéo trường phong, muốn hắn mang chính mình đi phát hiện cả tím ớt cây nơi đó, nàng tưởng thừa dịp còn có mấy ngày thời gian, lại thu thập một ít mùa đông có thể ăn đồ vật. Không đi, vừa rồi kia đồ vật khó ăn ngươi đều khóc, còn muốn đi trích nó làm gì. Nói cho ngươi, không phải bởi vì cả tím ớt cây khó ăn, ta mới khóc, ngươi không phải cũng nếm đến hương vị sao. Vô luận tiểu khê nói như thế nào, trường phong chính là bất động. Ngươi bồi không bồi ta đi. Trường phong ngạo kiều đem đầu vẳn tới rồi một bên. Hảo, ngươi không đi, ta một người đi, buổi tối chính ngươi một người ngủ. Nói bối hảo sọt liền phải bỏ hạ một thang. Trường phong nghe thấy tiểu khê nói, buổi tối làm chính hắn một người ngủ, này sao lại có thể. Như vậy tốt đẹp tư vị, làm hắn một cái mới vừa khai trai cường tráng giống được như thế nào chịu đựng được. Nhìn đã bỏ hạ một thang thỏa con, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, lấy thượng cái kia đặc đại sọt đuổi theo tiểu khê cùng nhau hạ vết núi. Nhìn trường phong theo chính mình xuống dưới, tiểu khê đắc ý dơ lên khoẻ miệng. Tiểu dạng, còn chị không được ngươi. Trường phong biến hóa thành thú thân, tiểu khê trước người liền nhiều một cái huy phong lấm lấm, cả người tuyết trắng ngân lang thú xuất hiện ở nàng trước mặt. Hoa, wow, quá xinh đẹp, trên đời sao lại có thể có như vậy Mỹ lệ ra lông. Tiểu khê, nhìn không được vươn tội ác tay nhỏ, ở trường phong thú thân thượng một đốn sờ loạn. Trường phong, ta như thế nào cảm thấy ngươi thân hình, giống như so lần trước rừng rậm nhìn đến thời điểm trưởng thành. Sao có thể, giống nhau thú nhân sau khi thành niên trong thân thể cốt cách liền sẽ định hình, thân thể cũng sẽ không lại lớn lên. Nga, kia có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Đi lên đi, ta chở ngươi đi cái kia lần trước trường cả tím địa phương. Nghe được trường phong muốn chở nàng, nhưng đem tiểu khê cao hứng hỏng rồi. Ngay thường thấy tiểu hoa bị nhà nàng giống được chở nơi nơi lúc đi, nàng nhưng hâm mộ. Tiểu khê hưng phấn bò lên trên trường phong to rộng bối thượng, đồng nhiên liền cảm giác chính mình giống cái nữ vương giống nhau. Làm tốt ta muốn chạy vội, tiểu khê nằm sấp hạ thân tử, đôi tay bắt lấy trường phong bối thượng trường bao. Hảo, ngươi có thể đi rồi. Trường phong nghe thấy tiểu khê đã chuẩn bị tốt, một tiếng trường, ngao, giống gió mạnh giống nhau hướng phía trước chạy đi. trong gió chỉ để lại diệp tiểu khê a a a a, không biết là sợ hãi vẫn là hưng phấn tiếng thét chói tai. lần trước tiểu khê tới nơi này, chỉ cảm thấy chính mình chân đều sắp đi chặt đứt mới đến, lần này ngồi ở trường phong trên người, chỉ cảm thấy trong trước mắt liền đến địa phương. Trường Phong ở trường màu tím ớt cay trên sườn núi dừng lại. Tiểu Khê từ hắn bối thượng bỏ xuống dưới. Thấy trên sườn núi, trong bụi cỏ, thưa thất trường loại này giống màu tím cà tím, lại có ớt cay giống nhau hương vị thực vật. Tiểu Khê chỉ có thể cho nó nổi lên một cái da ớt cay tên. Tiểu Khê hưng phấn liền tiếp đón cũng chưa đánh, liền chạy tới bốn phía ngắt lấy ra ớt cay. Cái này đều là tới rồi mùa đông có thể làm thân mình nóng hổi lên ra ớt cay nha. Còn có thể đặt ở thịt nướng thượng làm gia vị. Muốn chạy nhanh trích trở về phơi khô, chờ mấy ngày bọn họ muốn đi cùng tiểu hoa hội hợp, liền phương tiện mang đi. Trường phong buông tiểu khê sau liền ở bốn phía dạo qua một vòng, thấy trung quanh không có hung thú lúc này mới cùng tiểu khê cùng nhau trích ra ớt cay Tuy rằng này phiến triển núi rất đại, nhưng ra ớt cay lớn lên cũng không dày đặc, thưa thất lớn lên ở triển núi các nơi, ngay cả bọn họ mang đến hai cái sọt cũng không có chứa đầy. Tiểu khê nhìn thiên còn thượng sớm, liền mang theo trường phong mãn sơn tìm kiếm, xem có hay không chính mình muốn trước kia không có giống được bạn lữ bồi tiểu khê nơi nào cũng đi không được lúc này có trương phong nàng tưởng tìm kiếm thứ gì liền phương tiện nhiều không bao giờ dùng bó tay bó chân ở cái này đỉnh núi nàng tìm được rồi thật nhiều tựa giống thì là hoa tiêu, giá tỏi này đó thường dùng gia vị trương phong ngươi mau tới đây ngươi xem đây là cái gì trương phong nghe thấy tiểu khê hưng phấn kêu hắn vội vàng chạy qua đi làm sao vậy tiểu khê ngươi làm ta nhìn cái gì tiểu tâm kích động liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh, ngươi xem, ngươi xem. Trường Phong chỉ nhìn thấy Tiểu Khê chỉ vào một loại màu tím thảo, Hương Phấn đẩy mặt đỏ bừng. Ngươi chậm rãi nói, không nên gấp gáp. Trường Phong, ngươi biết này cái gì thảo sao? Đây là núi xương thảo. Thế giới này thế nhưng có cùng hiện đại lớn lên giống nhau như đúc núi xương thảo. Nếu không phải thấy trước mắt thú nhân giống được Trường Phong, nàng đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không không có mặc đến thú nhân đại lục, chính là ở hiện đại núi sâu. Chính là ngươi nói có loại này núi xương thảo là có thể trị liệu càng nghiêm trọng cốt thương. còn có vài loại hẳn là nơi này cũng có núi xương thảo ở chỗ này, nó cộng sinh thảo cũng nên lớn lên ở này chung quanh. lúc này trường phong cũng biết thảo dược tầm quan trọng, liền bồi tiểu khê nghiêm túc tại đây tìm chung quanh. chỉ còn lại có một loại thảo dược không tìm được, mắt thấy thái dương đã tây rũ, tiểu khê liền có chút sốt ruột liền tưởng ngẩng đầu thở dài, chẳng qua khẩu khí này than tới rồi một nửa liền nghẹn trở về. trường phong, ngươi xem ngươi xem kia trên vách núi. Chính là chúng ta muốn tìm kiếm hồng căn thảo. Trường phong nhìn trên vách núi trường một gốc cây màu đỏ căn tử thảo. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi cho ngươi đảo xuống dưới. Hảo, vậy ngươi chú ý điểm. Đừng lo lắng, điểm này độ cao với ta mà nói không tính cái gì. Trường phong lộ ra chính mình lợi trảo, leo lên trường dược thảo huyền nhai nhẹ nhàng liền hái được xuống dưới. Chẳng qua ở hắn hướng tiểu khê đi tới thời điểm, trước mắt một mản thiếu chút nữa đem hắn hồn dọa bay đi ra ngoài liên thấy đối với hắn mỉm cười tiểu khê phía sau một con dương buồn máu mồm to cự răng thú chính chiều nàng đánh tới trường phong chỉ cảm thấy cả người huyết mạch sôi trào lên thiếu hắn như liệt hỏa đốt người hắn nháy mắt biến hóa thành thu thân như mũi tên rời dây cung hướng tới cự răng thú huyết hầu chỗ cắn xé mà đi tiểu khê kinh ngạc trợn tròn đôi mắt chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận gió khởi phía sau một thân kêu thẳng thiết nàng vội vàng xoay người liền thấy một con hung thú huyết hầu chỗ bị cắn một cái đối xuyên lại không thấy trưởng phong thân ảnh Tiểu khê tâm toàn bộ nhảy, nàng không biết ở trong nháy mắt kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy trường phong đỗng nhiên biến thân thành lang hình thu thái, chiều chính mình đánh tới. Hiện tại tiểu khê minh bạch, trường phong muốn phát không phải chính mình, mà là phía sau này chỉ cần cắn nàng hung thú. Hiện tại này chỉ gặp phải đem chết hung thú còn ở nơi này, không biết chính mình trường phong đi nơi nào. Tiểu khê chiều bốn phía nhìn nhìn không nhìn thấy trường phong, vì thế lớn tiếng kêu gọi, trường phong, trường phong, ngươi ở nơi nào. Diệp Tiểu Khê không ngừng kêu gọi chính mình bạn lữ trưởng Phong tên, nàng lần đầu tiên phát hiện chính mình đối Trường Phong cảm tình, đã như thế thâm. Nàng vẫn luôn lừa mình dối người cho rằng, là sinh tồn yêu cầu, mới có thể nhanh như vậy tiếp thu Trường Phong trở thành chính mình bạn lữ. Mà lúc này đây Trường Phong sinh tử không biết, làm Tiểu Khê chân chính nhận thức đến chính mình trong lòng đối Trường Phong tình ý. Trường Phong, ta sợ hãi, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi mau ra đây nha. Tiểu Khê giống một cái rồi nhặng không đầu giống nhau, nơi nơi tìm kiếm Trường Phong thân ảnh. Trời đã tối rồi xuống dưới, ánh trăng cũng lặng lẽ treo lên chi đầu. Liên ở tiểu khê tiếp cận hỏng mất thời điểm. Từ sông lớn phương hướng tới một con uy phong lấm lấm, cả người tuyết trắng khổng lồ ngân lang dẫm lên ánh trăng giống Diệp tiểu khê chạy tới. Ba mươi linh lang thú nhân, tiểu khê đối thượng kia một đôi màu lam nhạt đôi mắt, trong mắt nước mắt rốt cuộc chạy xuống dưới. Ngươi đi đâu? Ngươi rốt cuộc đi đâu? Ngươi có biết hay không? Ngươi không thấy ta thực sốt ruột. Diệp tiểu khê đối với trước mặt thật lớn màu trắng ngân lang dông đến. Ngươi muốn làm gì đi? có thể hay không nói cho ta một tiếng. đứng ở trước mặt ngơ ngác nhìn Diệp Tiểu Khê bạch lang màu lam nhạt đôi mắt dần dần gia tăng biến thành thâm lam cuối cùng bình tĩnh xuống dưới lại biến trở về lạnh băng màu lam nhạt nguyên bản lỗi chống ánh mắt này sẽ mới khôi phục thần thái. thấy trước mặt nữ tử gần như rít gào đối với hắn khóc đều đầy mặt nước mắt như mưa tích rơi xuống. xem trưởng phong trái tim nhất chịu nhất chịu đau đớn. nháy mắt trước mắt bạch lang biến thành một cái anh Tuấn Nam tử đi ra phía trước gắt gao ôm trụ Diệp Tiểu Khê. Ngươi đừng khóc, đều là ta sai, về sau sẽ không. Về sau thật sự sẽ không đem ta một người ném xuống. Sẽ không, ta hướng thần thú thể. Tiểu khê đem mặt gắt gao chôn ở trường phong trước ngực nhất chịu nhất chịu hút khí. Trường phong tay nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, trấn an nàng kích động cảm xúc. Chờ đến tiểu khê hô hấp vững vàng xuống dưới, trường phong mới đem rơi xuống đầy đất ra ớt cay cùng nối xương thảo một lần nữa thu thập đến sọn. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc tiểu khê. Trường phong vô vỗ nàng đầu mỉm cười nói đến. Ngươi muốn biết cái gì? Trở về ta nói cho ngươi." Tiểu Khê muốn đem hỏi ra khẩu nói lại nuốt trở vào. Tiểu Khê phía sau bối một cái soạn, trong lòng lực còn ôm một cái, ngồi ở Trường Phong bối thượng. Trường Phong mở miệng ngậm khởi cự răng thú, chiều bọn họ trụ địa phương chạy tới. Trở về thời điểm Trường Phong bận tâm trên người Tiểu Khê, liền không có đi truyền núi khi chạy vội mau. Dù vậy tới rồi chỗ ở Nhai Hạ cũng vô dụng bao nhiêu thời gian, Trường Phong đem trong miệng mặt cự răng thú đặt ở trên mặt đất, biến hóa trở về hình người. Xoay người, một tay sách theo sọt một tay ôm Tiểu Khê nhảy lên ngay đài, trung gian không có mượn bất luận cái gì ngoại lực, dừng ở nhai trên đài Trường Phong gửi lên đẹp khoe miệng. Hắn buông xuống Tiểu Khê, từ nàng phía sau đem một cái khác sọt cầm xuống dưới. Nhìn Tiểu Khê có chút Tiểu tùy mặt, đau lòng vươn tay, sờ sờ, mệt mỏi đi. Con Hảo, Trường Phong, ta như thế nào cảm giác ngươi thú thân lớn rất nhiều. Nàng lại nhìn nhìn thay đổi thành nhân hình Trường Phong, ta cũng cảm giác ngươi có điểm so trước kia cao. Chẳng lẽ thật là ta nhìn lầm rồi sao? Tiểu Khê khó hiểu đến gái chính mình đầu, nhỏ giọng tích cô, "Ta thật sự cảm giác Trường Phong thú thân giống như biến đại, người giống như cũng biến cao, này chẳng lẽ đều là chính mình xuất hiện ảo giác?" Trường Phong nắm chặt nắm tay đặt ở bên miệng cụ một tiếng, hấp dẫn Tiểu Khê chú ý, "Ngươi thật sự cảm thấy ta hình thú lớn, người cũng trường cao?" Tiểu Khê mẫnh gật đầu. Được đến Tiểu Khê khẳng định trả lời, Trường Phong ôm chặt nàng, "Ta bảo bối thật là hỏa nhãn kim tinh." Trường Phong nói xong lời nói, trên mặt mang theo tươi cười còn có một tia hương phấn hắn đông nhiên ở tiểu khê trước mặt lại lần nữa biến hóa thành hình thú một con chiều cao 5 mét tả hưu cả người da lông ở ánh trăng chiếu dọi xuống tuyết trắng bóng loáng cao quý mà ưu nhã như vương giả nhìn xuống này phiến thú nhân đại địa tiểu khê kinh ngạc há to miệng ngươi thú thân nguyên lai chỉ có ba bốn mễ tả hưu như thế nào lập tức trưởng thành nhiều như vậy sao có thể ngươi không phải nói các ngươi thú nhân sau khi thành niên liền sẽ không tái sinh giải quá sao ngươi như thế nào sẽ Trường phong tiêu ngạo nâng lên đầu sói, hướng không chung ánh trăng, ngao, ngao, ngao, vài tiếng sói chu vang vọng không chung. Kinh rừng rậm chim chóc, chớp cánh tứ tán bay đi. Ngay cả tiểu khê này chỉ manh manh thỏ thỏ thú người, cũng không khỏi có phải đối cường giả ma bái dục vọng. Dương rậm động vật sao động ngay cả tiểu khê cái này giống cái, cũng cảm giác được. Biến hóa hồi nhân thân trường phong ngũ quan so trước kia càng lập thể, một đôi thâm thúy màu làm nhạt con người càng thêm lóa mắt mê người, no đủ đôi môi càng là mê người. Như thế anh Tuấn Nam Nhân là chính mình bạn Lữ, Diệp Tiểu Khê tựa như uống say giống nhau. Si ngốc nhìn Trường Phong, chậm rãi duỗi tay câu lấy cổ hắn, hai người mặt dần dần tới gần, thẳng đến hoạn nạn nâng đỡ, không bao giờ nguyện tách ra. Đang ở hai người kích động khó khăn chia liệt khi, Tiểu Khê bụng không biết cố gắng. Cô! Cô kêu lên. đây mặt đỏ ửng, đôi môi xương đỏ Tiểu Khê, xấu hổ buồn bực đem mặt thật sâu chôn ở Trường Phong ngực không bao giờ nguyện ra tới. Trường Phong ôm chặt nàng Nắm chặt nắm tay đặt ở bên miệng cụ một tiếng, ẩn tàng rồi khẽ miệng ý cười nói đến, "Ta đi đem này chỉ cự răng thú xử lý một chút, trở về cho ngươi nấu ăn." Tiểu Khê thấp đầu gật gật đầu, chính là không dám ngẩng đầu xem hắn. Trường Phong một bàn tay, xách lên cự răng thú liền hướng sông lớn biên đi đến xử lý. Tiểu Khê từ nhai hạ cục đá bên xài đối thượng, ôm chút xài lại đây dùng viêm đá lấy lửa bậc lửa tùng mau liền cháy đẩy. Nàng lại có một sọt da ớt cay thượng nhai trên đài, cầm mấy cái da ướt cay đặt ở chúc trong buồn rửa sạch sẽ đơn giản làm một cái tương ớt, quá một hồi bôi trên thịt nướng thượng, suy nghĩ một chút cay thịt nướng nàng liền phải chảy ra nước miếng. chờ tiểu khê làm tốt tương ớt, đặt ở thạch trong chén đoan xuống dưới, trường phong đã ở thịt nướng. ngươi làm cái gì, như thế nào có điểm gây mũi tử? tiểu khê nhìn trường phong nghe thấy được ớt cay hương vị châu khởi mũi, nhấp còn có chút sưng môi đỏ, không phúc hậu cười. quá một hồi ngươi sẽ biết. tiểu khê đi tới trường phong bên người ngồi xuống, chuyên chú nhìn hắn, tò mò ánh mắt đều không cần ngôn ngữ biểu đạt. Khiến cho thời khắc chú ý nàng trường phong nhìn cái minh bạch Có phải hay không muốn biết đã xảy ra cái gì Đôi tay nâng mặt tiểu khê nhìn hắn liều mạng gật đầu ân Ân một bộ làm hắn mau nói y tứ Trường phong màu lam nhạt con ngươi dần dần biến thành thâm lam Ở ánh lửa chiếu dọi xuống trở nên càng thêm mộng ảo Cũng trở nên càng thêm sắc bén Nhớ lại lúc ấy phát sinh chuyện này Trong ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi Lúc ấy ta từ trên bách núi tháo xuống kia cây nối xương thảo xuống dưới Liền tưởng đem nó cho ngươi. Thấy ngươi hướng ta đi tới, ta chính cao hưng chúng ta tìm được rồi cuối cùng một loại núi sương thảo, có thể về nhà. Không nghĩ tới ở ngươi phía sau có một con cự răng thú chính chiều ngươi đánh tới, lúc ấy thấy một màn này, ta đầu vóc trở nên trống rỗng, chỉ cảm thấy cả người huyết mạch sôi trào lên, cái gì cũng không tưởng, chỉ biết không thể làm ngươi có việc. Lúc sau phát sinh sự, ta nhớ cũng không rõ lắm, chỉ biết chính mình cắn chết kia chỉ cự răng thú sau. Liền cảm giác toàn thân huyết mạch giống như bị liệt hỏa ở đốt cháy. Ở hoàn toàn mất đi lý trí trước, sợ hai xúc phạm tới người, liền hướng tới sông lớn chạy tới nhảy vào trong nước. Nhảy đến sông lớn đi về sau, liệt hỏa đốt cháy cảm giác chậm rãi thối lui, vô cùng vô tận đau đớn làm chính mình cho rằng chịu không nổi đi, chính là ở mỗi lần nhịn không được muốn từ bỏ thời điểm, trong lòng luôn có một thanh âm nói cho hắn, còn có một cái rất quan trọng người, ở chỗ nào đó chờ hắn, làm ý thức mơ hồ hắn tổng vẫn duy trì một tia thanh tỉnh. Chờ đến trường phong tỉnh lại sau liền cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng. Lô thai giống như nghe thấy xa hơn, đôi mắt xem đổ vật cũng càng rõ ràng. Trường phong thấy tiểu khê nghe thấy chính mình thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Hắn vươn tay đem tiểu khê kéo vào chính mình ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, hết thể đều đi qua, tin tưởng ta, sẽ không xảy ra chuyện. Trường phong nghĩ đến bởi vì lúc ấy thấy hô hiếm bạn lữ tiểu khê, liền phải bị cắn chết ở chính mình trước mặt, trong lòng tràn ngập sợ hãi, phẫn nộ, có loại tưởng hủy thiên diệt địa cảm giác. Trường phong đuốt ve tiểu khê tóc dài, cảm ơn ngươi tiểu khê, là bởi vì ngươi làm ta kích phát thức tỉnh rồi, tổ tiên linh lang tộc huyết mạch, từ một cái ngân lang thú nhân lột sát thành, có thần thú huyết mạch linh lang thú nhân. Từ hôm nay sau chính mình sẽ trở thành cái này thú nhân đại lục, cường đại nhất linh lang thú nhân. Hắn lực lượng cũng đủ bảo hộ tiểu khê, hắn cũng lại không cần bởi vì chính mình nhỏ yếu, vi phạm tâm ý mà cùng người khác chia sẻ chính mình sở ái bạn lữ. 31 giờ đi trước chuẩn bị. Sáng sớm. Sắc trời hơi lượng trường phong nhìn ngủ say ở chính mình trong lòng ngực Tiểu Khê, nguyên bản màu lam nhạt lạnh băng ánh mắt, giờ phút này tràn ngập lưu tình. Như trong lòng ngực ôm chính là hy thế chân bảo, thật lâu không muốn bùng ra, Tiểu Khê làm sao bây giờ, ta liền tưởng như vậy ôm ngươi, vĩnh viễn cũng không bùng ra. Ngươi sao lại có thể như vậy điểm ý, làm người muốn ngừng mà không được, không muốn làm người buông tay, nhưng ta lại sợ ngươi tỉnh lại sau không có đồ vật ăn, bụng sẽ đói. Hiện tại ta cần thiết đi ra ngoài đi săn mới có thể đem ta thỏ con dưỡng trắng trẻo mập mạp, càng thêm chọc người chịu mến. Trường Phong nhẹ nhàng ở tiểu khê trên chán rơi xuống một hôn, chậm rãi rút ra bị nàng đè nặng cánh tay, điểm điểm tiểu khê cái mũi, thật là một cái tiểu phôi đảng, cánh tay đều bị ngươi áp đã tê dần. Trường Phong ra sân động, một cổ hơi lạnh không khí nên diện đánh tới, cùng với từng sợi kim sắc quang mang chiếu sạ ở dốc đá trên đài. Trường Phong hơi hơi sướng suốt, xem ra hắn cùng tiểu khê cũng muốn mau chóng cùng tiểu hoa ra hội hợp, lúc này buổi sáng đã có hơi hơi lạnh lẽo. Xem ra hơn 30 cái mặt trời mọc xương quý đã tiến đến, kia ly tuyết quý cũng đã không xa. Trường Phong nhìn nơi xa rừng rậm lá cây bị gió thổi sàn sạt vang, nghĩ hai ngày này tiểu khê thích ăn kia ra ớt cay thịt nướng thương hỏa, hôm nay hắn chuẩn bị đi nói nhiều nói nhiều thú hoạt động địa phương, chào một con thịt nộn nói nhiều nói nhiều thú trở về, cấp tiểu khê nấu ăn. Trường Phong ở nhảy xuống nhai đài giữa không trung liền biến hóa thành một đạo cả người tuyết trắng ngân quang chạy về phía xương mù đại rừng rậm chỗ sâu trong. Tiểu Khê tỉnh lại thời điểm, ánh mặt trời đã đột phá cỏ tranh rèm cửa thấu tiến vào. Nàng vừa định đứng dậy thời điểm, vòng eo mềm nhũn lại nằm trở về. Diệp Tiểu Khê vươn tay đỡ chính mình lao eo, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hung hăng nói: "Sú Ngân Lang, ngươi cấp lao nương chờ, mỗi ngày buổi tối đều giống bánh nướng áp chảo dường như, ngươi cũng không sợ thận hư." Tháo mạ một đốn trường phong tiểu Khê, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng đứng lên, bước chân biệt biệt níu, níu đi ra sân động. Đi tới bàn đá bên ghế đá ngồi hạ lại là một trận thầm hận, Trường Phong ngươi chính là cái cầm thú, đêm nay ngươi liền cấp lao nương lăn đến sơn động ngoại ngủ. Tiểu Khê, ngươi không thích ta sao? Ngươi thật sự nhẫn tâm đem ta đuổi tới sơn động ngoại ngủ. Vừa trở về Trường Phong liền nghe được Tiểu Khê muốn đem hắn đuổi ra sơn động, vẻ mặt không thể hiểu được không biết chính mình lại làm sai cái gì. Vâng chịu thú nhân ngay thẳng, không biết liền hỏi, Tiểu Khê ta làm sai cái gì sao? Ngươi muốn cho ta đi sơn động bên ngoài đi ngủ. Trường Phong nói, hỏi Tiểu Khê vẻ mặt đỏ bừng, Nàng Tổng không thể nói là bởi vì kia sự kiện đi, lại nói chính mình cũng là thích thú. Vì thế chỉ có thể nghẹn khuất nói đến, không có việc gì, ngươi nghe lầm. Nhìn vẫn là vẻ mặt mộng bức trương Phong, Tiểu Khê quyết đoán rời đi đề tài, hôm nay ngươi đánh cái gì con ngồi trở về. trương Phong quả nhiên bị rời đi chú ý, ngươi xem ta hôm nay cho ngươi hái được cái này. trương Phong giống hiến vật quý giống nhau, từ nhỏ Khê đưa cho hắn đặc đại gia thu túi, lấy ra mấy cái hồng hồng quả tử. Ở đào hồng quả tử thời điểm còn không cẩn thận mang ra một cây như cánh tay lớn nhỏ bạch bạch nộn nộn củ cải. Loại này quả tử ăn rất ngon, ta ở phía Nam Sơn tới lui lãng thời điểm liền ăn qua loại này quả tử, không nghĩ tới rừng sương mù cũng có. Đều cho ngươi lưu trự ăn, bên trong còn có mấy cái mỏ nhọn thú trứng, hôm nay buổi tối đều nấu, ngày mai chúng ta muốn đi cùng tiểu hoa ra hội hợp, ngươi lưu tại trên đường ăn. Tiểu khê căn bản là không chú ý trường phong nói chút cái gì, nàng ánh mắt đều đặt ở kia căn giống củ cải giống nhau đồ Nàng câm lấy tới cẩn thận quan sát một chút. Nếu nàng không nhìn lầm nói, này căn bạch bạch nộn nộn giống củ cải đồ vật, nhân nên là một cây nhân sâm, hơn nữa là một cây đặc đại nhân sâm, so hiện đại nhân sâm lớn rất nhiều, nhưng là hình dạng giống nhau như đúc. Nhân sâm, tiểu khê ở hiện đại là gặp qua, nhưng là chưa thấy qua lớn như vậy. Tiểu khê, ngươi vẫn luôn cầm cái kia nói nhiều nói nhiều thú thích ăn đồ vật làm gì trường phong thấy nàng vẫn luôn nhìn cái kia đồ vật, tò mò hỏi. Cái kia đồ vật? là ta hôm nay đi bắt nói nhiều nói nhiều thú khi thấy nó mới từ trong đất mọc ra tới bạch bạch nộn nộn khá xinh đẹp liền thuận tay nhặt về tiểu khê hỏi thứ này nơi này nhiều sao ngày thường cũng không thế nào nhìn thấy chỉ có ngẫu nhiên đi bắt nói nhiều nói nhiều thú tình hình lúc ấy gặp phải trường phong thấy tiểu khê giống như rất hiếm lạ thứ này hắn cũng không biết tiểu khê vì cái gì thích nhưng là điểm này cũng không ảnh hưởng hắn thảo chính mình thích thỏ con niềm vui nha trường phong ôn nhu nhìn tiểu khê nói nếu tiểu khê thích cái này Về sau ta gặp phải đều mang về tới cấp ngươi. Hảo, gặp liền mang về tới cấp ta, chờ tới rồi tuyết quý sau, ta dùng cái này ngao canh cho ngươi uống. Nghe nói là nói nhiều nói nhiều thú đồ ăn, mặc kệ có phải hay không nhân sâm, tiểu khê rác ít nhất không có độc, làm canh vẫn là có thể. Trường Phong không biết tiểu khê vì cái gì phải dùng nói nhiều nói nhiều thú thích ăn đồ vật cho hắn ngao canh uống, nhưng là nhìn sắc trời đã không còn sớm tiểu khê còn không có ăn cơm. Liền không có hỏi lại. Chỉ đem trong tay ra thú túi đưa cho nàng. Tiểu Khê, tiếp nhận chính mình cho hắn chuyên môn làm đặc đại hào ra thú túi trong tay trầm xuống, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Vẫn là đứng ở bên cạnh trường phong, kịp thời lại bắt được ra thú túi đặt ở trên bàn, lúc này mới không làm bên trong mỏ nhọn thú trứng, quăng ngã cái hy toái. Tiểu Khê vẫn là lần đầu tiên thấy như quả bưởi lớn nhỏ trứng, ra thú túi bên trong trừ bỏ trang mười mấy hồng quả tử, giữ lại liền trang 5 cái mỏ nhọn thú trứng. Tiểu Khê quay đầu trường phong đã ở trong phòng bếp bận rộn Ngươi đang làm cái gì đâu? Mấy ngày nay xem ngươi có chút thượng hỏa, liền đi bắt một con nói nhiều nói nhiều thú trở về, chuẩn bị cho ngươi nấu ăn. Nghĩ đến nói nhiều nói nhiều thú thịt tươi mới vô cùng, Tiểu Khê không biết cố gắng nuốt nuốt nước miếng, nấu thời điểm phóng một cái ra ớt cay đi vào. Diệp Tiểu Khê ở hiện đại là một cái vô cay không vui người, liền từ lần trước phát hiện giống cả tím ớt cay, mỗi ngày mặc kệ ăn cái gì đều phải phóng một ít, này không không quá mấy ngày khỏe miệng liền nổi lên cái hỏa mù nước. Không được. Ngươi đều thượng hỏa thành như vậy, còn muốn ăn cái kia. Nhìn trường phong đưa qua ánh mắt, tiểu khê yên lặng đem trong miệng nói nuốt trở vào. Tuy rằng không thể ăn nước tay, nhưng trong lòng đối trường phong quan tâm vẫn là thực hưởng thụ. Bất quá vẫn là biểu môi nói đến, không ăn thì không ăn, ta hiện tại đi không nổi đều là trách ngươi, ngươi muốn đánh một chậu nước lại đây cho ta rửa mặt, ta mới có thể tha thứ ngươi. Trường phong đối tiểu khê hướng chính mình làm nũng bộ dáng rất là hiếm lạ, hắn dùng chút buồn đánh một chậu nước trong bưng qua đi còn không quên ở Tiểu Khê trên mặt trộn một cái hôn. Sau đó giống như còn sợ Tiểu Khê sẽ bực hắn, bước chân vội vàng lại về tới phòng bếp tiếp tục nấu cơm. Trường Phong nghe Tiểu Khê nói ăn rau dại không thượng hỏa, hắn liền ở mau nấu tốt canh thịt bên trong cấp Tiểu Khê thả một phen rau dại. Cũng không biết có phải hay không đêm qua mệt, vẫn là xác thật đói bụng, hai người thiếu chút nữa đem áp đặt thì tan xong. An no, Tiểu Khê cũng có chút tinh thần lôi kéo Trường Phong vào sơn động kiểm kê bọn họ ngày mai muốn mang đi đồ vật Hai thú túi da phơi khô nấm, có hai ba mươi cân, đây là tiểu khê vẫn luôn không bỏ được ăn. Tam gia thú túi hồng viên quả bột mì, đại khái có bảy tám chục cân. Có nhiều như vậy cũng là trong khoảng thời gian này tồn xuống dưới. Lần trước tiểu hoa đổi về tới muối ăn, trên cơ bản vô dụng nhiều ít. Còn có tắc gắt gao một đại gia thú túi sợi bông nhứ, đại khái có mười mấy cân tả hữu. Ngày đó trích ra ớt hay, mấy ngày nay thái dương hảo phơi khô sau, đại khái cũng có mười mấy cân tả hữu. Dư lại còn có một da thú túi 20 cân tả hữu cá khô, đây là trong khoảng thời gian này tiểu khê chứa đựng sở hữu đồ ăn đều ở chỗ này. Chứa đựng đồ ăn thêm lên cũng chỉ có 100 năm, 60 cân tả hữu. Nhìn thiếu đang thương dự chữ lương, tiểu khê châu nổi lên đẹp mặt mày, bắt đầu lo lắng cái này mùa đông muốn như thế nào qua đi. Trường phong nhìn mặt ủ mày hết tiểu khê, dơ tay vốt phẳng nàng châu lên mày. Ngươi không cần lo lắng, chuyện gì đều có ta đâu. Ngươi chỉ cần khoái hoặc vui sướng làm bạn ở ta bên người, giữ lại sự liền giao cho ta tới giải quyết. Tiểu Khê nâng lên tay vút ve Trường Phong gương mặt, ta biết, chính là cái này ra là chúng ta hai người tạo thành, có chuyện gì chúng ta cùng nhau chia sẻ. Trường Phong nhìn ánh mắt nghiêm túc Tiểu Khê, nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong lòng ngực, hảo, có chuyện gì chúng ta cùng nhau chia sẻ. Tiểu Khê đẩy ra Trường Phong, ở hắn trên cầm hôn một cái, người đem chỗ mặt chỗ cái kia ta cố ý khâu vá đại thú túi lấy lại đây. Đợi lát nữa muốn đem mấy thứ này bỏ vào đi, ngày mai chúng ta lên đường hảo mang đi. Mấy ngày hôm trước, trường phong còn tò mò tiểu khê vì cái gì muốn phùng lớn như vậy ra thú túi, còn đem hai cái ra thú túi dùng một cái thực khoan rất dài ra thú liên tiếp ở bên nhau. Nguyên lai là vì phương tiện phong mấy thứ này, kia vì cái gì muốn liên tiếp lên đâu. Tiểu khê đem tất cả đồ vật phân biệt bỏ vào hai cái thú túi, làm trường phong xách xách phóng trọng lượng có phải hay không không sai biệt lắm. Thử trọng lượng sau. Tiểu Khê lại phân biệt đem trong khoảng thời gian này thu thập lên da thú, tắt đi vào. Còn có trong khoảng thời gian này dùng da thú cùng sợi bông nhứ làm hai thân đơn giản áo đông, quần đông, tuy rằng làm có chút khó coi, nhưng là một chút đều không ảnh hưởng nó giữ ấm. Thu thập xong trong sân động, Tiểu Khê lại chạy tới bên ngoài chỗ ngực trong phòng bếp, đem hôm nay buổi tối không cần thạch chén, thạch đao cùng uống nước dùng ống trúc nhỏ, đại thanh trúc chậu rửa mặt cũng cầm một cái, còn có một ít mặt khác đồ vật đều thu lưu muốn mang đi. Bị cùng ra tới trường phong thấy, bất đắc dĩ đi ra phía trước, tiểu khê, mấy thứ này trừ bỏ thạch chén, thạch đao cùng ngươi uống nước dùng ống trúc nhỏ mặt khác đều lưu lại nơi này, vài thứ kia ở trên đường cũng không có tác dụng gì, tới rồi thánh sơn ta lại cho người trọng lộ. Tiểu khê nhìn mấy thứ này trừ bỏ trường phong nói muốn lưu lại, mặt khác ở trên đường xác thật không nhiều lắm tác dụng. Tuy rằng ngày thường không cảm thấy có thứ gì, chính là hai người vẫn là đức quán thu thập một ngày. Hôm nay buổi tối... Trường Phong bởi vì ngày mai còn muốn lên đường không có lại nháo tiểu khê, hai người cơm nước xong rửa mặt một phen sớm liền ngủ hạ. 32. Hội hợp. Thiên tờ mở sáng, Trường Phong liền tỉnh. Hắn nhẹ nhàng hôn một chút tiểu khê cái chán, đẩy đẩy ngủ say ở chính mình trong lòng ngực nhân nhi, nhẹ giọng gọi đến, "Tiểu Khê, Tiểu Khê, tỉnh vừa tỉnh, hôm nay là chúng ta cùng tiểu hoa ra ước hảo ở Đông Sơn hẻm núi giao lộ hội hợp nhật tử." Tiểu Khê mơ mơ màng màng mở mông lung đôi mắt, nhìn trong sơn động đen như mực. Thiên sớm như vậy, lúc này muốn đi sao? Trường phong ngồi dậy, cũng đem còn ở mê ngủ gật tiểu khê ôm ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Là, lúc này muốn đi, nếu không chậm liền không đuổi kịp cùng tiểu hoa ra hội hợp thời gian. Tiểu khê, nghe được đã muộn sẽ lầm cùng tiểu hoa ra hội hợp thời gian, liền vội vàng xuyên quần áo đi lên. Xem ra ngươi cùng tiểu hoa cảm tình là thật sự hảo, vừa nghe đến sẽ chậm trễ thời gian liền cứ như vậy vội lên, ngày thường ngủ nướng khi như thế nào kêu, đều kêu không đứng dậy ngươi. Tiểu Khê không nghe ra Trường Phong trong lời nói vị chùa, còn Dương Dương tự đắc nói đến, đó là, tỉ muội như thủ túc, giống được như quần áo. Trường Phong nguy hiểm mê nổi lên màu lam nhạt đôi mắt, tuy rằng hắn nghe không hiểu Tiểu Khê nói lời này ý tứ, nhưng là hắn cũng cảm giác ra tới, này hẳn là không phải cái gì lời hay. Tiểu Khê hôn Trường Phong đôi mắt một chút nói đến, đừng như vậy nhìn ta, nếu không hôm nay chúng ta không nhất định có thể đuổi kịp thời gian. Lời này ám chỉ rõ ràng, nghe minh bạch Trường Phong đỏ nhĩ tiêm. Tiểu khê giữ chặt trường phong bàn tay to, mau đứng lên, ta linh lang tiểu thú phu. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi vừa rồi nói cái gì thủ túc cái gì là quần áo, là có ý tứ gì nếu không. Màu lam nhạt trong ánh mắt tràn đầy đều là uy hiếp, túng túng tiểu khê, cũng không dám đem nói thật nói ra. Ngươi nghe lầm. Kêu cái gì là quần áo đâu. Nói là ngươi nhanh lên mặc quần áo, nếu không chúng ta liền tới không kịp. Nói xong liền ở trường phong trên môi hôn một cái, lúc này mới có thể thoát thân. Tiểu Khê đi ra sơn động mới vừa khơi mào cỏ tranh động mảnh, một trận, khí lạnh ập vào trước mặt. Tiểu Khê lầm bẩm nói, này một thời gian như thế nào độ ấm giảm xuống nhiều như vậy. Đi theo Tiểu Khê phía sau trường phong nghe thấy được nàng lời nói trở lại, ở tuyết quý tiến đến trước, sẽ có bốn năm chục cái mặt trời mọc xương quý. Tiểu Khê tưởng nơi này xương quý, còn không phải là kiếp trước mùa thu sao. Chẳng qua thời gian đoàn điểm, trách không được này trận sẽ cảm giác được có điểm lạnh. Hai người đem đêm qua liền làm tốt thú thịt nhiệt một chút làm cơm sáng. Trường phong xem tiểu khê không có ăn nhiều ít liền nói đến, người ăn nhiều một chút thú thịt, hôm nay lên đường, cũng không biết khi nào mới có thể ăn thượng cơm. Buổi sáng sớm như vậy lên, có chút không ăn uống. Nhìn ngồi kia đều phải ngủ gà ngủ gật tiểu khê, trường phong không có lại khuyên nàng. Chỉ là đem nấu tốt mỏ nhọn thú 5 quả trứng, đặt ở tiểu khê phương tiện bắt được địa phương. Quay đầu đối tiểu khê nói, đợi lát nữa đói bụng người liền lấy ra tới ăn. Hảo, đã biết. Bọn họ muốn mang đồ vật đều bị Trường Phong sách tới rồi ngay hạ. Đi thôi, Tiểu khê. Tiểu khê nhìn cái này chính mình ở hơn một tháng địa phương, ngày thường cũng không nhiều để ở trong lòng, không nghĩ tới hôm nay phải rời khỏi trong lòng nhiều ít còn có chút luyến tiếc. Đừng khổ sở. Nếu ngươi luyến tiếc sang năm còn có thể tới nơi này nhìn xem. Nhưng tiếc cũng chỉ có thể tới nơi này nhìn xem. Sang năm thiên ấm áp, chúng ta trở về lại không thể lại ở nơi này phải không? Trường Phong gật gật đầu, là. Sang năm trở về chúng ta muốn tìm kiếm chính mình lãnh địa, nơi đó mới đưa là nhà của chúng ta. Nơi này là tiểu hoa cùng nhà nàng giống được địa bàn, chúng ta không thể ở chỗ này thường trụ. Đạo lý này tiểu khê đã sớm biết, chính là sắp phải rời khỏi, đi vào thế giới này cái thứ nhất chỗ ở, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khổ sở. Nhìn Trường Phong trên mặt lo lắng tiểu khê nói, ta không có việc gì, có ngươi địa phương mới là ra. Trường Phong ôm ôm tiểu khê, ân, ta sẽ cho ngươi một cái muốn ra. Nói xong trường phong biến hóa thành một con 5 mét trường uy phong lấm lấm, nạo nghệ hậu thế thuần trắng sắc linh lang thú, không hổ là có thần thú huyết mạch. Hơi thở rất xa chuyển đi ra ngoài, rừng rậm hung thú nhóm sôi nổi chạy trốn, tiểu động vật nhóm lại ngồi sổm ở tại chỗ run bẩn bật, bị cường thế hơi thở sở chân áp, liền chạy trốn dũng khí đều không có. Tiểu khê lao lực tưởng đem chính mình khâu vá như là hầu bao đặc đại gia thú túi, ném tới trường phong thú thân thượng đáp ở hai bên. ném vài lần. Bởi vì quá cao nàng lực lượng lại tiểu đều không có ném đi lên. Nhìn không được nhìn trường phong thú thân đầu sói liếc mắt một cái, như thế nào cảm giác hắn ở cười nhạo chính mình, tiểu khê cảm thấy là chính mình hoa mắt, đang muốn lại nhìn kỹ xem, liền thấy trường phong cắn ra thú túi nhẹ nhàng vung, ra thú hầu bao liền chân chính hảo đáp ở hắn bối thượng hai bên. Hắn lại ngồi sổm xuống thú thân, lúc này tiểu khê minh bạch đây là muốn cho chính mình ngồi ở hắn bối thượng. Tiểu khê bò lên trên trường phong bối thượng bắt được hắn phần cổ tr Như vậy phong ngừa ở trường phong chạy vội thời điểm chính mình sẽ ngã xuống đi. Hết thể đều chuẩn bị tốt sau, trường phong như một đạo tia chấp hướng ước hảo đồng sơn hẻm núi giao lộ chạy đi. Tiểu khê ngồi ở trường phong thú thân bối thượng, cảm giác so ngồi hiện đại xe lửa còn muốn mau. trên đầu chắt đuôi ngựa biện, đều bị mang theo tới gió thổi thẳng. Đồng sơn hẻm núi cách bọn họ nơi này không xa không gần, nếu là dùng chân đi được dùng một hai ngày mới có thể đến. Mà tiểu khê bọn họ tới hẻm núi thời điểm, cũng chính là giống hiện đại 8 giờ nhiều. Rất xa liền thấy có một đám người đứng ở nơi đó, tiểu khê cảm thấy đi vào thú thế để cho chính mình may mắn một sự kiện, chính là chính mình không cần lại mang mắt kính cũng có thể thấy đồ vật, hơn nữa so trước kia xem xa hơn càng rõ ràng. Tiểu hoa một đám người cũng thấy nơi xa có một đầu cả người tuyết trắng ngân lang, chiều bọn họ cực nhanh chạy tới. Chạy đến gần chỗ khi, tiểu hoa cuối cùng phát hiện ở ngân lang trên người ngồi chính là tiểu khê, nàng hưng phấn huy xuống tay lớn tiếng hô. Tiểu khê, tiểu khê, chúng ta ở chỗ này. Chúng ta ở chỗ này mau tới đây. Đứng ở tiểu hoa bên cạnh, tiểu hoa mâu thu nhìn nàng không màng hoài nhãi con thân mình, đều sắp nhảy đến bầu trời đi. Thầm than chính mình nữ nhi đều lớn như vậy, còn không cho người bất lo. Vươn tay tới chụp ở nàng trên đầu, ngươi cho ta ngừng nghỉ trong chốc lát. Khi nói chuyện tiểu khê cùng trường phong liền đến bọn họ trước mặt. Tiểu khê nhìn thấy tiểu hoa trong lòng cũng thập phần cao hứng, trường phong mới vừa dừng lại, nàng liền từ hắn bối thượng trượt xuống dưới chiều tiểu hoa chạy tới chạy đến tiểu hoa trước mặt đang muốn cấp tiểu hoa một cái đại đại ôm đột nhiên thấy bên cạnh còn có một đám người nhìn bọn họ tiểu khê suy đoán đứng ở đằng trước vài vị hẳn là chính là tiểu hoa mẫu thú cùng phụ thú nhóm nàng vội vàng dừng lại động tác hướng bọn họ mỉm cười cung kính đánh một tiếng tiếp đón bá phụ bá mẫu các ngươi hảo ta kêu diệp tiểu khê nàng lại nhìn đứng ở chính mình bên người trường phong liếc mắt một cái đây là ta thú phu, trường phong trường phong cũng lễ phép cùng mọi người chào hỏi mọi người đều đơn giản làm một cái giới thiệu Tiểu khê còn không có đánh xong tiếp đón, đã bị đứng ở một bên tiểu hoa gấp không chờ nổi ôm đầy cõi lòng. Tiểu khê ta nhớ ngươi muốn chết, may mắn ngươi đã đến đến rồi, không có ngươi mấy ngày nay, cũng chưa người bồi ta nói chuyện thiếm, ta một người mau buồn đã chết. Tiểu hoa mấy cái thú phu nghĩ thầm, chẳng lẽ chúng ta đều là không khí, chính mình bạn lữ mỗi ngày đều ở cùng không khí nói chuyện, bọn họ liền như vậy không có tồn tại cảm sao. Bên cạnh tiểu hoa mẫu thân nhìn chính mình vô tâm không phổi nữ nhi, thật muốn đem nàng nhét trở lại đi trọng tạo một chút. Nàng không nhìn thấy bởi vì chính mình lời nói, nàng giống được nhóm sắc mặt hắc giống thạch nổi đáy sao? Vì thế tiểu hoa mẫu thân vì cấp nữ nhi giải vây mở miệng nói, ngươi cái này hùng ngãi con, mỗi ngày liền ngươi dịu dít nói cái không ngừng, ngươi vài vị giống được, đều mau đem ngươi sủng đến bầu trời đi, ngươi như thế nào liền nhảm chán. Quay đầu lại mỉm cười đối mặt tiểu khê, ngươi chính là tiểu khê đi, nhà ta cái này hùng ngãi con, không thiếu quấy giày ngươi đi. Không có, không có, tiểu hoa người thực hảo. Tiểu hoa mẫu thú nhìn trước mặt ngũ quan trong sáng, mi thanh mục tú, môi mang mỉm cười, vẻ mặt hiền lành tiểu dông cái, một người khuôn mặt có thể xinh đẹp, có thể mỹ lệ, mà cái này tiểu dông cái đối mặt nữ nhi khi trên mặt mang theo lại là chân thành. Xem ra nàng là thiệt tình đem chính mình cái này hồn nhiên nữ nhi trở thành bằng hữu. Tiểu hoa mẫu thú đi tới tiểu khê trước mặt giữ nàng lại tay, cùng đối với tiểu khê lộ ra từ thiện tươi cười, ngươi có thể nguyện ý cùng nhà ta cái này hùng nhãi con trở thành bằng hữu, ngươi cũng là cái hảo giống cái 33 khởi hành đi Thánh Sơn. Lần này cùng tiểu khê bọn họ hội hợp, không chỉ có tiểu hoa mẫu thú cùng hai cái phụ thú, còn có nàng ca, ca một nhà. Tiểu hoa mẫu thú cũng là một cái đô đô thú giống cái, thuận là tiểu hoa cùng phong phụ thân, là một cái vân hổ thú nhân, tiểu hoa tủy mẫu thú vân thú thân. Núi lớn là diệu phụ thú, là kim sư thú nhân, linh phụ thú là một cái diệu hâu thú nhân, sớm tại một lần đi săn khi bị thương nặng, không có tìm được vù y thì cứu chị đã chết. Tiểu hoa đại ca phong là một cái vân hổ thú nhân, nhị ca diệu kim sư thú nhân, tam đệ linh diệu hâu thú nhân cùng bọn họ giống cái bạn lữ tiểu nhã soi sám tộc giống cái. Tiểu hoa ba cái ca ca cấp tiểu khê ấn tượng đầu tiên cùng mánh đại ca bọn họ giống nhau, đều là một đám hàm hậu ngay thẳng giống được. Mà tiểu hoa ca ca bạn lữ tiểu nhã nhìn cho người ta một loại thanh cao cao ngạo không yêu phản ứng người cảm giác. Bọn người đến đông đủ mọi người lẫn nhau chào hỏi qua, liền bắt đầu lên đường mánh bọn họ giống được đều suy nghĩ trường phong thú thân rốt cuộc là cái gì, vì cái gì tới gần bọn họ thời điểm, bọn họ liền cảm giác được từng trận uy áp, đây là bọn họ chưa từng có quá trải qua. là như thế nào khí thế cường đại mới có thể làm cho bọn họ này quần hùng tính còn không có chiến đấu, liền cảm giác được sợ hãi. tuy rằng bọn họ đều to mò trường phong thú thân vì cái gì sẽ có như vậy khổng lồ, hơi thở lại như thế cường thế, nhưng bởi vì không thân đều không có mở miệng hỏi. nhìn trường phong cùng mánh trên người ngồi hai cái giống cái vui vẻ lớn tiếng trò chuyện thiên, bọn họ biết lúc này không phải tò mò thời điểm. Nghe hai cái tiểu giống cái không dứt nói phân biệt sao làm những chuyện như vậy, trường phong cùng mánh bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ tưởng chiếu như vậy đi xuống đi, chỉ sợ tới rồi sang năm tuyết quý, bọn họ cũng đi không đến Thánh Sơn. Tiểu hoa mẫu thu vân thật sự nhìn không được, dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn mánh cùng trường phong này hai cái sợ giống cái giống được liếc mắt một cái, lầm bẩm một câu, không tiền đồ Mánh làm bộ không nghe thấy, Trường phong quay đầu nhìn thoáng qua liêu thực vui vẻ tiểu khê, nghĩ thầm chỉ cần thỏ con cao hứng, không tiền đồ là ai, hắn không quen biết. Vân ngồi ở bạn lữ thuận thú đối thượng quay đầu, đối với tiểu hoa cùng tiểu khê chính là một trận phá hoành. các người hai cái câm miệng cho ta, còn có để các ngươi giống được lên đường, thật là hai cái không hiểu chuyện hùng giống cái. Bị mắng tiểu hoa chu lên miệng, đồng dạng bị mắng tiểu khê lại cười con ngôi, tiểu hoa mâu thu vẫn có thể đem chính mình cùng tiểu hoa ngang nhau đối đãi. Thuyết minh nàng cũng đem chính mình trở thành nàng nhận đồng văn bối. Tiểu khê hướng tiểu hoa thẻ lưới, tiểu hoa chiều nàng làm một cái mặt quỷ, hai người nhìn nhau lại nở nụ cười. Lúc sau lộ hai người cũng chưa dám nói nữa, như vậy trường phong cùng mánh mới bắt đầu chạy vội lên. Bọn họ nhóm người này thẳng đi đến tịch dương hoàng hôn khi, mới tìm được một cái bờ sông cách đó không xa dừng lại nghỉ ngơi. Để lại tiểu hoa hai cái phụ thú thuận hòa núi lớn bảo hộ bọn họ bốn cái rông cái. Mặt khác giống được nhóm đều chạy tới đi săn chuẩn bị hôm nay buổi tối bữa tối. Ban đêm phong có chút lạnh, tiểu hoa phụ thu thuận đem nhặt về tới củi lửa bậc lửa. Tiểu hoa mẫu thu vân, tiểu khê, tiểu hoa cùng tiểu nhã đều vây quanh ở đống lửa bên cạnh cách đó không xa ngồi. Tiểu hoa cùng tiểu khê rửa vào cùng nhau, giống như có nói không xong nói. Tiểu hoa trong tay còn cầm mấy ngày hôm trước trường phong cấp tiểu khê hái về hồng quả tử. Tiểu khê vẫn luôn không xá ăn nhiều. Lúc này lấy ra tới trừ bỏ phân biệt đưa cho vân cùng tiểu nhã một người một cái, dư lại toàn đưa cho hoài thú nhãi con tiểu hoa lưu chữ từ từ ăn. Tiểu hoa mâu thú, nhìn dừa gần hai cái tiểu giống cái, thấy nữ nhi vô tâm không phổi ăn trái cây, bất đắc dĩ lại hiểu ý cười. Nữ nhi có một cái tâm địa thiện lương tiểu giống cái quan tâm lẫn nhau làm bằng hữu cũng hảo. Tình giống chính mình giống nhau tuy rằng thú phu nhóm đều rất đau nàng, nhưng là vẫn là có một ít lời nói muốn tìm một cái đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống cái tâm sự. Tỷ như nói nói sinh thú nhãi con thời điểm là cảm giác như thế nào, sau đó tâm sự bọn nhỏ có bao nhiêu không nghe lời, ngẫu nhiên khoe ra một chút chính mình giống được có bao nhiêu yêu thương chính mình, thì thế nào chọc chính mình sinh khí. Tỉnh quá thần tới vân cười một chút, giác chính mình suy nghĩ nhiều. Nhìn ở trung hòa hợp lại cho nhau dễ cận tiểu tìm muội quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi tiểu nhã, giống như người nào cùng sự đều không thể vào nàng mắt giống nhau. Liên lắc lắc đầu đem mặt chuyển tới một bên xem thuận hòa núi lớn chuẩn bị một hồi thịt nướng phải dùng đồ vật liền ở tiểu khê cùng tiểu hoa cho tới trường phong vì hống nàng cao hứng kết quả cho nàng nướng một loại thực cây cả tím ớt đem nàng cay khốc khi liền nghe được cách đó không xa các thú nhân chính là nghị luận thành còn có thật xa liền nghe được linh tạc tạc hô hô nói chuyện thành nhìn đến bọn họ trở về tiểu khê cùng tiểu hoa cũng đình chỉ nói chuyện đi săn trở về giống được nhóm trừ bỏ trường phong từng cái bước chân giống như bay trở về bọn họ chưa từng có dùng quá như vậy đoạn thời gian Đánh tới quá nhiều như vậy hùng mãnh con ngồi, nghe răng thú bốn con, cự răng thú ba con, cự tượng thú hai chỉ, còn vì bốn cái rông, cái bắt năm, cái thịt nộn nói nhiều nói nhiều thú sẽ đến. Trường Phong cùng mấy bọn họ khiêng con ngồi trở về thời điểm, cùng bọn họ đồng dạng lựa chọn đi sớm Thánh Sơn các thú nhân, sôi nổi đem ánh mắt nhìn phía bọn họ. Nhìn từng đôi hâm mộ ghen ghét ánh mắt, ở cha mẹ cùng ca ca dưới sự bảo vệ còn thực thiên chân đơn thuần linh, Tiêu Ngạo đem đầu nâng lão cao. E sợ cho người khác không phát hiện bọn họ đánh nhiều ít hung thú trở về. Như vậy tiểu hài tử khoe ra biểu tình, xem mấy cái thành thục giống được mắt đau, từng cái lựa chọn làm lơ hắn ấu trí hành vi. Ta mẫu thú nha. Như thế nào đánh nhiều như vậy hung thú trở về. Vẫn thấy bọn họ đánh con ngồi cầm lòng không đậu cảm than đến. Ngay cả vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, đem người khác đều đương không khí tiểu nhã, cũng nhịn không được quay đầu đi nhìn về phía giống được nhóm đánh trở về con ngồi, lộ ra một tia kinh ngạc. Thuận hòa núi lớn hỗ trợ đem con mồi dọn tới rồi sông nhỏ biên xử lý, linh nhịn không được chạy đến tiểu khê các nàng mấy người bên này, nói đi săn trong quá trình phát sinh sự tình. Các ngươi biết không? Phong một người là có thể đem một con cự răng thú một quyền liền cán đổ. Chúng ta huynh đệ ba người cùng mánh bọn họ cùng nhau mới đánh một con cự tượng thú, phong một người liền đánh trở về một con. Còn có nhe răng thú hắn cũng đánh nhiều nhất, còn thuận tay bắt 5 con thịt nộn nói nhiều nói nhiều thú trở về cho các ngươi nướng ăn. Linh kích động liền khoa tay múa chân mang nói, quả thực đem Trường Phong thổi thành, bầu trời có, ngâm vô, toàn bộ thú nhân đại lục liền hắn lợi hại nhất. Tiểu Khê nhìn Linh nói như thế xuất sắc, liền tưởng cấp Trường Phong mê đệ tỉnh tỉnh não, "Linh, ngươi đừng nói như vậy, nếu không có các ngươi, hắn một người cũng bắt không được này đó con ngồi." Linh không ngờ tư gãi gãi đầu nói đến, "Dù sao ta cảm thấy hắn lợi hại nhất, so với ta đại ca còn lợi hại." Nói còn chưa dứt lời, Linh ai u một tiếng bưng kín chính mình cái hốt quay đầu nhìn về phía Ở bờ sông vội vàng xử lý con ngồi giống được nhóm. Các ngươi ai dùng đá tạp ta đầu, một đám không độ lượng quỷ hẹp hòi, không có người khác lợi hại còn không cho người ta nói. Nói xong lời nói Linh mới vừa quay đầu, kết quả lại ai u một tiếng đem toàn bộ đầu đều ôm lấy, lần này cái hốt là bị mấy cái hòn đá nhỏ đồng thời tập trung Rốt cuộc là ai tạp? Linh thấy mỗi người đều vội vàng chính mình trong tay sống, không ai để ý đến hắn. Thẹn quá thành giận Linh bế lên một cục đá lớn, ném vào phong bọn họ nơi sông nhỏ. Cục đá rơi vào trong nước, bắn bờ sông xử lý con ngồi bọn họ một thân thủy. Không ngoài sở liệu linh bị phong sửa chữa, liền bên cạnh ngồi lão mẫu thân vân cũng quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy. Càng không cần phải nói thanh cao cao ngạo bạn lữ tiểu nhã, hắn đem ánh mắt nhìn về phía tiểu hoa, muốn cho cái này duy nhất tỷ tỷ giúp chính mình cầu cầu tình. Kết quả nhìn đến tỷ tỷ đang cùng nàng tiểu tỷ mội vội vàng nói chuyện phía đâu, căn bản là không có thấy nàng đáng thương đệ đệ bị đại ca tấu thực thảm. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía hai vị phụ thú, kết quả thấy hai vị phụ thú chính vội vàng ở bờ sông lột da thu ra, căn bản không đếm xỉa tới hắn. Linh đành phải quay đầu cầu chính mình đại ca thủ hạ lưu tình, các loại lời hay nói một cái soạn, lúc này mới làm lén khóc vô tình đại ca, thả chính mình một con ngựa. Nhìn tính cách cùng tiểu hoa rất giống Linh, nhịn không được ở trong lòng buồn cười. Tiểu khê không đành lòng cái này đơn thuần đáng yêu hài tử như vậy thê thảm, liền tưởng đem chính mình trong tay không ăn quả tử đưa cho hắn. Hy vọng có thể an ủi một chút hắn bị thương tiểu tâm linh. Không nghĩ tới đối thượng trường phong nhìn qua ánh mắt, tiểu khê túng túng đem chính mình còn không có đưa ra đi quả tử thu trở về, hung hăng trừng mắt nhìn trường phong liếc mắt một cái. 34. Bỏ thêm gia vị thịt nướng. Cơm chiều là giống được nhóm làm thịt nướng, tiểu hoa hướng tiểu khê nói một đống lời hay, liền vì nàng trong miệng những cái đó có thể làm thịt nướng càng tốt ăn gia vị. Bởi vì gia vị cũng không nhiều, tiểu khê vốn định lưu đến tuyết quý sau mới dùng không nghĩ tới chính mình nhất thời khẩu mau làm tiểu hoa nghe thấy được, cái này đồ tham ăn lại sao có thể chờ đến thời gian lâu như vậy. Tiểu khê cẩn thận từ một cái gia thú trong bao lấy ra tới một ít thì là, hoa tiêu, cùng phơi khô giã tỏi đảo thành tỏi phấn, làm ra bột ớt. Lại đem dư lại hảo hảo bỏ vào đại gia thú túi, nghĩ thầm liền lúc này đây lần sau vô luận tiểu hoa nói như thế nào, nàng đều phải ngạnh khởi tâm địa lại không thể đáp ứng nàng, nếu không từ cái này đồ tham ăn, đừng nói lưu đến tuyết quý dùng chỉ sợ chỉ cần mấy ngày liền sẽ bị nàng tạo không có. Nàng đi đến trường phong trước mặt cầm trong tay gia vị, đưa cho hắn nói đến, tỉnh một chút dùng, cái này gia vị chờ tuyết quý lúc sau phân cho đại gia, ăn có thể xử thân thể ấm áp lên. Đông nghe thấy thứ này có thể xử thân thể nóng lên ấm áp, liền từ trường phong trong tay cầm qua đi nhéo một chút đặt ở trong miệng. Thực bất hạnh, hắn biết ăn đúng là phơi khô mài nhỏ ra bột ớt. Liền nghe được một trận mãnh liệt ho khan, mánh bị cay đầy mặt đỏ bừng, nước mắt cũng chảy ra Tiểu Khê nén cười, vội qua đi cầm một chút xô nước đưa cho Mạnh. Mạnh đại ca, mau uống nước, sẽ dễ chịu một chút. Mạnh tiếp nhận thủy, chạy nhanh siêu trong miệng mặt rót. Cùng lúc trước Trường Phong lần đầu tiên nếm đến ớt cay phản ứng giống nhau như lúc. Tiểu Khê buồn cười nhìn thoáng qua Trường Phong, bị Trường Phong hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tiểu Khê đã biết, hắn cũng nhớ tới lúc trước lần đầu tiên ăn ớt cay chật vật. Uống nước xong, hoan lại đây Mạnh chỉ vào Trường Phong trong tay gia vị, cái này thật có thể ăn sao? Vây lại đây mọi người. Cũng tò mò nhìn Trường Phong cùng Tiểu Khê, nếu không phải Tiểu Hoa cùng mánh bọn họ rất quen thuộc hai người, đều phải cho rằng hai người kia yếu hại bọn họ. Trường Phong cũng không nghĩ giải thích, chỉ nhéo lên một chút gia vị chiếu vào chín thịt nướng thượng, một trận lại hương lại kích thích hương vị truyền khai người được hương vị các thú nhân không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước miếng. Cùng bọn họ ly cách đó không xa thú nhân cũng nghe thấy được, đều sôi nổi nói, đây là cái gì hương vị, bạn thịt nướng mùi hương như thế nào như thế mê người. Trường Phong đem bỏ thêm gia vị thịt nướng đưa cho Tiểu Khê, nhanh ăn đi. Thịt nướng còn không có đưa tới Tiểu Khê trong tay, đã bị nửa đường sông tới Tiểu Hoa tiếp qua đi. Trường Phong thấy bỏ thêm gia vị thịt nướng, bị Tiểu Hoa đoạt đi rồi cũng không nói gì thêm, liền tính hắn tưởng nói Tiểu Khê cuối cùng cũng sẽ nhường cho nàng, hắn biết Tiểu Khê đối cái này cứu nàng một mạng giống cái là có bao nhiêu tốt. Lại nói hắn cũng thực cảm tạ cái này giống cái lúc trước cứu Tiểu Khê, chính mình mới có cơ hội gặp được thỏ con. Tiểu hoa bắt đầu ăn mang gia vị thịt nướng, bị gia ớt cay kích thích khủ hai tiếng, sau đó thắng không nổi thịt nướng mùi hương, lại mồm to ăn lên, thích hứng gia ớt cay lúc sau, vậy càng không chỗ nào cố kỵ, không một lát liền đem một khối to thả gia vị thịt nướng, ăn cái tinh quang. Ăn xong rồi tiểu hoa lại đem ánh mắt nhìn về phía trường phong, giống như đang hỏi còn có hay không. Bị đứng ở một bên manh kéo qua đi, thấy nàng không có việc gì, manh mới yên tâm tới. Tiểu hoa ngươi cái này đồ tham ăn vì cái gì đem ta thịt nướng đoạt đi rồi, tiểu khê bất mãn nói đến, hắc hắc hắc, tiểu khê đôi ta ai cùng ai nha, còn phân cái gì người ta, tiểu khê cũng bị tiểu hoa không biết xấu hổ nói, khí hồ đồ nhất thời khẩu mau nói đến, tiểu hoa, ngươi người này, chẳng phân biệt ngươi ta, ngươi như thế nào không đem nhà ngươi giống được tặng cho ta đâu, tiểu hoa nhìn thoáng qua tiểu khê bên cạnh đứng hắc mặt sát thần, lộ ra một cái giảo hoạt ánh mắt, nhìn về phía chính mình giống được nhóm, đối với tiểu khê nói, ngươi muốn bọn họ a? Tiểu khê bỗng nhiên phản ứng lại đây, bỗng nhiên cảm giác được trung quanh có điểm lạnh, nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh hắt trầm khuôn mặt trường phong, Bỗng nhiên ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng chân chó chạy tới ôm lấy trường phong cánh tay. Cái gì giống được đều là mây bay, ở lòng ta, chỉ có nhà của chúng ta trường phong mới là lợi hại nhất tốt nhất, khác giống được ta đều không nhớ bọn họ trông như thế nào. Nói xong còn đem mặt ở trường phong cánh tay thượng cọ một cọ, lấy là chứng minh chính mình nói đều là thiệt tình lời nói mọi người nhìn như thế túng tiểu khê, sôi nổi nghẹn cười, quay đầu đi, không nỡ nhìn thẳng. trương phong nhìn tiểu khê nghiêm túc đôi mắt, sắc mặt cuối cùng hoán lại đây một ít, cũng không để ý tới nàng tiếp tục nướng trong tay thu thịt. linh sớm thấy tiểu hoa ăn hương, liền bắt một ít gia vị rơi tại chính mình nướng thu thịt thượng, này sẽ chính ăn mỹ, trước tiếc như thế nào không phát hiện thịt nướng ăn ngon như vậy đâu. chờ linh ăn xong trong tay một khối thịt nướng, lại muốn bắt điểm gia vị nướng một khối, liền thấy bao gia vị ra thu không. hắn nhìn về phía trương phong. Gia vị đâu? Trường phong nhìn bốn phía liếc mắt một cái, Linh theo trường phong ánh mắt dạo qua một vòng, chỉ nhìn thấy mỗi người đều túi đầu vội vàng ăn trong tay thịt nướng. Thính sai, sớm biết rằng vừa rồi nhiều chảo một ít gia vị. Linh thấy hắn mẫu thú, tiểu nhã các nàng bốn cái giống cái trước mặt, thả vài khối có gia vị thịt nướng, liền nghĩ tới đi cọ một khối ăn, bị hai cái phụ thú lánh lánh đạm đạm nhìn thoáng qua, Linh lập tức túng lộc cộc ngồi xổm xuống dưới ăn chỉ thả mối ăn thịt nướng. Tiểu Khê hôm nay buổi tối thịt nướng ăn một cái kinh hãi gan nhạy, thường xuyên sẽ trộm ngắm Trường Phong liếc mắt một cái. Liên sợ này keo kiệt nam nhân, còn nhớ vừa rồi chính mình không quá đầu óc nói. Tựa như lần trước cười nhạo hắn lần đầu tiên nếm đến cay vị chật vật bộ dáng, đã bị hắn hung hăng sửa chữa một hồi, Tiểu Khê sờ sờ miệng mình, đến nay còn lòng còn sợ hãi. Vừa mới bắt đầu mánh cùng Phong bọn họ không thích hứng ướt cay hương vị, lại nhịn không được bị loại này mùi hương hấp dẫn, nếm thử vài lần sau ăn uống bị mở ra. Cuối cùng vì mấy khối phóng gia vị thì nướng, giống được nhóm thiếu chút nữa động khởi tay tới. Cứ như vậy vô cùng náo nhiệt ăn xong rồi một đốn bữa tối sau, mọi người đều sôi nổi đều từng người làm chính mình sự tình. Tiểu Khê bị trường phong lôi kéo đi sông nhỏ thượng du lúc gần đi thấy Tiểu Hoa vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Hoa liếc mắt một cái chết Tiểu Hoa, còn không phải ngươi trọc họa, vì cái gì hiện tại xui xẻo chính là ta. Tiểu Khê có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác, Nghĩ đến trường phong muốn như thế nào trường phát nàng, liền tưởng tránh ra chính mình tay, chính là nàng lại không dám. Giống cái tiểu tức phụ giống nhau, ủy quỷ khuất khuất bị trường phong lôi kéo đi. Bờ sông thanh phong từ từ thổi tới, ánh trăng rơi tại trên mặt nước lập loè ngân quang. Hai người đứng ở bờ sông, trường phong mới buông ra tay nàng, quay đầu dùng hắn cặp kiêu màu lam nhạt tràn ngập mị hoặc con ngươi, gắt gao nhìn chầm chầm tiểu khê lập loè ánh mắt. Ngươi muốn rất nhiều giống được. Không có, không có, thật không có. Trường Phong túi đầu nhìn nàng, Tiểu Khê nhìn về phía sông nhỏ róc rách nước chảy, trung quanh giống như bông nhiên an tĩnh xuống dưới. Ngưng một hồi, Tiểu Khê ngẩng đầu sáng ngời hai mắt nghiêm túc nhìn Trường Phong nói đến: "Ở gặp được ngươi phía trước đã từng nghĩ tới, vì có thể ở cái này ác liệt hoàn cảnh hạ sống sót, cũng nghĩ tới muốn hay không nhiều cùng mấy cái giống được kết lữ. Chính là liền từ ngày đó ngươi ở cái kia trên sườn núi sau khi biến mất, ta mới phát hiện chính mình đối với ngươi cảm tình sớm đã ở trong bất chi bất giác thấm nhuận chỉnh trái tim." Ta tâm rất nhỏ chỉ có thể cất chứa tiếp theo cái giống được, ngươi nói ta còn muốn không cần lại nhiều tiếp nhận một ít giống được đâu. Không cần, ngươi có ta một cái là đủ rồi, ta chính là ngươi toàn bộ, ngươi chính là ta mệnh. Trường phong nhìn tiểu khê, đỏ hốc mắt, ta biết ngươi hôm nay buổi tối lời nói không phải thật sự, nhưng ta nghe xong trong lòng vẫn là sẽ sợ hãi, sợ ngươi có một ngày sẽ nị ta, muốn tìm mặt khác giống được, ta sợ đến lúc đó ta sẽ nhịn không được. Nhịn không được như thế nào? Nhịn không được giết những cái đó câu dẫn ngươi giống được vậy ngươi cái thứ nhất nên giết là chính ngươi, bởi vì ta hồn sớm bị ngươi câu đi rồi. tiểu khê vươn đôi tay ôm lấy trường phong eo, ngẩng đầu hôn lên trường phong môi. sau một hồi hai người tách ra, trường phong nuốt tiểu khê phía sau lưng nói đến, là ta không tốt, ta biết ngươi không phải như vậy giống cái, chính là nghe ngươi nói muốn mặt khác giống được, ta liền nhịn không được tưởng hủy diệt thế giới này. tiểu khê cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói, ta về sau không bao giờ nói nói vậy. trường phong cúi đầu, nhìn tiểu khê như sao trời đối mắt. Giống đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau nhẹ nhàng hôn lên nàng đôi mắt. 35 giọt điểm điểm. Chờ Tiểu Khê cùng trường Phong về tới bọn họ buổi tối nghỉ ngơi địa phương, thấy mọi người đều ngủ hạ. Từng người giống được đều đem giống cái đặt ở bọn họ trung gian, như vậy đã vì bảo hộ các nàng an toàn, cũng vì đêm khuya thiên lạnh xuống dưới vì các nàng giữ ấm. Tuy rằng biết trừ bỏ đánh ra tiểu khỏ khẹ tiểu hoa, đại gia không nhất định đều ngủ rồi, nhưng là Tiểu Khê cùng trường Phong vẫn là phóng nhẹ bước chân, chậm rãi đi đến bọn họ phóng đồ vật địa phương. Tiểu khê từ gia thú túi lấy ra hai trương gia thú, một trương phô ở mặt đất, một trương lưu trước ở mặt trên đường chăn cái. Trường phong đem bọn họ hành hướng bên trong sách một chút, lại vây quanh bọn họ nghỉ ngơi bốn phía đi rồi một vòng. Đã trễ thế này, ngươi không ngủ được, còn muốn đi nào? Trường phong nghe thấy tiểu khê hỏi chuyện quay đầu trả lời đến, ngươi trước tiên ngủ đi, ta một lát liền trở về. Trường phong đi đến cách bọn họ nghỉ ngơi địa phương hai ba mươi bước xa, người người bốn phía hơi thở. Xác định manh cùng phong bọn họ đã thả ra bọn họ trên người khí vị Nói cho tiếp cận nơi này các thú nhân Cái này địa phương hiện tại đã có người Cũng vì kinh sợ buổi tối nơi nơi lui tới gia thú Manh cùng phong bọn họ cũng là tương đối cường đại thú nhân Có bọn họ khí vị Trường phong tưởng buổi tối hẳn là không có gì Thú nhân cùng gia thú không có mắt lại đây tìm chết Liền quay đầu đi trở về Nghe thấy trường phong tiếng bước chân Nằm ở gia thú thượng đã có chút mơ hồ tiểu khê Thói quen tính chiều bên cạnh nhường nhường nhìn tiểu khê theo bản năng phản ứng trường phong khỏe miệng không khỏi dơ lên liền tư nhận thức tiểu khê hắn cảm thấy mỗi ngày đều thực hạnh phúc trường phong mới vừa nằm xuống tới tiểu khê tự nhiên lăn đến trong lòng ngực hắn trường phong đem mặt trên cái da thú triều thượng kéo lôi kéo thấy đã nhắm mắt lại tiểu khê biết nàng bởi vì đuổi một ngày đường cũng mệt mỏi liền không có phát ra âm thanh lại đem nàng đánh thức nhẹ nhàng ở nàng trên chán rơi xuống một cái hôn cũng nhắm hai mắt lại ở ly tiểu khê bọn họ phía trước có một ngày đường trình địa phương Kình thương nướng hắn săn trở về thú thịt, nhìn mấy ngày hôm trước chính mình ở đi hướng Thánh Sơn trên đường, cứu tiếp theo cái nghe không ra là chủng tộc gì giống cái, hiện tại chính vội vàng chiếu cố một cái bị thương ương tộc giống được. Ngày đó hắn rời đi sương mù đại rừng rậm, cũng không biết muốn đi đâu, cuối cùng còn dựa theo hắn nguyên lai kế hoạch, trước tiên đi hướng Thánh Sơn độ tuyết quý. Nghĩ dù sao thời gian còn sớm, hắn mỗi ngày đều chậm rãi đi tới, không nghĩ tới 3 ngày trước sẽ có một cái tiểu giống cái đánh vào hắn trên người. Nhìn phía sau đuổi theo chốc huyền tộc thú nhân, Cái kia tiểu giống cái ôm lấy hắn cánh tay, cầu xin ánh mắt, hoảng loạn nói cầu xin chính mình cứu nàng. Nguyên bản hắn là không nghĩ để ý tới, cuối cùng hắn nguyện ý từ chốc khuyển tộc thú nhân trong tay cứu nàng, hoàn toàn bởi vì hắn ở cái này tiểu giống cái trên người, cảm giác được cùng tiểu khê có một loại rất giống đồ vật, đến nỗi cái gì giống hắn cũng nói không nên lời. Ngươi thế nào, còn đau không? Diêu điểm điểm hỏi hôm nay bọn họ cứu cái này anh Tuấn Nam Tử, đem chính mình trong tay thịt nướng đưa cho hắn. Đương thú nhân trời cao thanh lãnh nhìn thoáng qua Diêu Điểm Điểm, vươn hắn cao quý tay tiếp nhận thịt nướng, tuy rằng chướng mắt trên mặt đất sinh hoạt thú nhân, nhưng bởi vì nàng cứu chính mình, cao ngạo hương thú nhân vẫn là cố mà làm trả lời một chữ, "Ân". Diêu Điểm Điểm, nhìn cái này tuấn mị thú nhân cũng không nguyện ý phản ứng nàng, chính mình cũng cảm thấy không thú vị, liền đi tới kỉnh thương bên người ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh nướng tốt thịt chậm rãi ăn lên, kỉnh thương nhìn nàng một cái, cũng không nói gì. Diêu Điểm Điểm nhai trong miệng không có tư vị thịt nướng. Nhìn phía trước liên miên không dứt ngọn núi, hồi tưởng 3 ngày trước nàng còn ở thế kỷ 21, an mỹ thực, nhìn chính mình thích tiểu thuyết. Bởi vì mới vừa lừa gạt xong thi đại học, cùng một đám cùng chung trí hướng bằng hữu, chuẩn bị mở một cái nói đi là đi lữ hành. Dù sao chính mình muốn đi đâu, có thể hay không gặp được nguy hiểm cũng không ai quan tâm. Bởi vì chính mình là một cái ly hôn gia đình hài tử, cha mẹ ly hôn sau đều lựa chọn tái hôn, lẫn nhau đều có tân gia đình cùng hài tử. Nói nàng oán trách cha mẹ sao. Nàng cũng không biết. Cha mẹ vì nàng đem sớm đã tan vỡ hôn nhân, gian nan duy trì tới rồi nàng thi đậu cao trung. Nàng cao một khai giảng kia một ngày, cha mẹ cùng nhau đem nàng đưa đến trường học ký túc xá, còn giao thư phí, học tập phí, sinh hoạt phí, người một nhà còn vui vui vẻ vẻ đi ăn một đốn chính mình thích cờ ép cờ. Không nghĩ tới nghỉ về nhà sau, cha mẹ liền hướng nàng quán bài, nói nàng không cần vì về sau học phí cùng sinh hoạt phí lo lắng, cho dù cha mẹ ly hôn, cũng là ái nàng. Nàng sở hoa phi dụng ba ba mụ mụ sẽ mỗi tháng đánh tới nàng tạp tượng. Kia một ngày nàng đã khóc, nàng hô to quá, nàng cũng cùng loạn chất vấn cha mẹ vì cái gì, nhưng tan vơ hôn nhân, sẽ không bởi vì nàng không thể tiếp thu mà thay đổi, cuối cùng nàng cũng không có thay đổi cha mẹ đã ly hôn sự thật. Từ kia một ngày bắt đầu, nàng giống như đồng thời mất đi ba ba mụ mụ. Nguyên bản thành tích ưu dị chính mình, cũng bởi vì đã chịu cái này đã kích, chậm rãi lưu với bình phạm. Lúc sau nhật tử, mơ màng hồ đồ nàng. Nhận thức vườn trường một ít không yêu học tập đồng học, cùng bọn họ học xong hút thuốc, đánh nhau, dạo chợ đêm thượng quán ba. Đến nỗi chính mình là như thế nào xuyên qua đến thế giới này, đó là một cái phi thường cầu huyết sự. Ngày đó ở lữ hành trên đường, bởi vì thiên nhiệt ra một tiếng xú hãng các nàng mấy cái người trẻ tuổi, liền quyết định ở một cái thiên nhiên ao hồ trung du vịnh, liền bởi vì cái này dễ dàng quyết định, làm luôn luôn bơi lội kỹ thuật thực tốt nàng, thế nhưng bị ao hồ chung một cái lốc xoáy cuốn đi vào, ngay mấy cái bằng hữu kêu gọi tên của mình. Diêu điểm điểm dần dần mất đi ý thức. Chờ diêu điểm điểm lại tỉnh lại khi, không nghĩ tới chính mình đang bị một người cao lớn nam nhân khiêng trên vai, bên người còn đi theo hai cái thân xuyên gia thú, diện mạo bình thường nam nhân. Nhìn chung quanh Thảo Nguyên cùng đồi núi chính mình căn bản là không quen biết cái này địa phương, chẳng lẽ chính mình là bị ao hồ lốc xoáy cuốn tới rồi một cái dã nhân trụ địa phương. Lúc này diêu điểm điểm còn không có nghĩ đến chính mình đã xuyên qua, còn tưởng rằng chỉ là bị hồ nước cuốn tới rồi một cái xa lạ địa phương. Nhưng là nàng cũng không nghĩ bị dã nhân trộm tới, nghĩ chính mình chạy đi suy nghĩ biện pháp trở lại thành thị. Thừa dịp thú nhân thả lỏng thời điểm, nàng một cái xoay người từ thú nhân vai rơi xuống, bỏ dậy liền hướng phía trước chạy, chờ ba cái chốc khuyển tộc thú nhân phản ứng lại đây vội vàng đuổi theo. Sau đó riêu điểm điểm liều mạng hướng phía trước chạy tới, Hoàng không chọn lộ dưới một đầu đâm vào một cái đồng dạng ăn mặc ra thú nam nhân trên người. Cái này sau lại cứu chính mình nam nhân, chính là ngồi ở bên người nàng thịt nướng kinh thương. Là một cái phi thường anh Tuấn Cường tráng thú nhân giống được, tuy rằng lớn lên rất đẹp chính là không thích nói chuyện. Nàng bị kình thương cứu sau, mới biết được chính mình xuyên qua đến một cái tất cả đều là thú nhân thế giới, ở chỗ này sở hữu nam nhân, đều là thú nhân giống được biến, còn có nơi này nữ nhân, cũng đều là thú nhân giống cái. Ở chỗ này giống cái là có thể đồng thời cùng nhiều giống được kết lữ, cũng chính là chúng ta hiện đại người ta nói kết hôn. Cái này không phải kình thương nói cho nàng. Là nàng mấy ngày nay phát hiện cùng đường nữ nhân bên người đều sẽ quay chung quanh vài cái nam nhân, có một ngày nàng bởi vì thật sự tò mò, liền chạy tới một cái giống cái bên người hỏi vấn đề này. Cái kia giống cái tựa như xem ngốc tử giống nhau nhìn chính mình, bất quá cuối cùng vẫn là nói cho nàng, theo bên người chiếu cố nàng đều là nàng giống được thú phu. Bởi vì cái này thú nhân đại lục hùng nhiều thư thiếu, vì sinh sản hậu đại giống nhau thú nhân gia đình đều là nhiều giống được. 36 tự nhận nữ chủ nghe được cái kia thú nhân giống cái trả lời, Diêu Điểm Điểm từ bắt đầu kinh ngạc, đến sau lại như suy tư gì. Nàng kiếp trước thời điểm xem những cái đó trong tiểu thuyết, xuyên qua quá khứ đều là nữ chủ, nam chủ, ở xuyên đến trong thế giới lãng ruộng, kinh thương, thu mỹ nam hậu cung. Quan suy nghĩ một chút khiến cho Diêu Điểm Điểm vui mừng không xiết, nơi này giống cái không phải vừa lúc có thể cùng rất nhiều giống được kết lưới sao? Kia ông trời làm chính mình đi vào nơi này, có phải hay không nàng cũng là thế giới này nữ chủ đâu? Diêu điểm điểm càng nghĩ càng cảm thấy, nàng chính là ông trời lựa chọn khí xa chi nữ. Nàng nhìn nhìn bị ánh lửa ánh càng thêm dương cương xoáy khí kinh thương, lại nhìn về phía rửa vào trên tảng đá ăn xong thịt nướng, nhắm mắt dưỡng thần lại vẫn như cũ anh Tuấn lương thú nhân trời cao. Diêu điểm điểm không khỏi vui vẻ cong lên khoe miệng, này đó đều là ông trời đưa cho nàng quan sướng. Giống như trong tiểu thuyết viết như vậy, nam chủ cứu nữ chủ, nữ chủ lại bởi vì thiện tâm cứu chính mình hậu cung, bất chính giống như kinh thương cứu nàng chính mình lại thấy trời cao cùng mặt khác mấy cái thú nhân đánh nhau bị thương nàng lúc ấy thấy không đành lòng chết sống cầu kình thương cứu hắn diêu điểm điểm tưởng nàng thật là một cái thiện tâm nữ chủ kình thương nhìn bên cạnh diêu điểm điểm thay đổi thất thường mặt không biết nàng suy nghĩ cái gì trời cao cảm giác được diêu điểm điểm ánh mắt mở thanh lánh đôi mắt nhìn nàng một cái ăn xong bữa tối sau kình thương tìm một cái thích hợp địa phương nằm xuống tới nghỉ ngơi diêu điểm điểm nhìn hai cái nam nhân đều nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ cảm thấy không thú vị diêu điểm điểm tưởng Nếu là ở hiện đại lúc này nàng còn cùng bằng hưu ở quán ba uống rượu, ca hát, có lẽ còn có thể gặp phải một cái xem đôi mắt bạn giường. Hiện tại nhàm chán nàng cũng chỉ hảo từ kình thương ra thú túi, lấy ra tới một chương rất lớn gia thú phô ở ly kình thương không xa địa phương, sau đó nằm ở gia thú một bên một nửa kia cái ở trên người. Nhắm mắt lại kình thương cùng trời cao đồng thời trong mắt giật giật, bọn họ đều phát hiện ở cách đó không xa rừng cây, có mấy cái chốc huyền tộc thú nhân ở nơi đó nhìn trộm bọn họ. Bất quá bởi vì bọn họ vẫn luôn chưa từng có tới tìm phiền thoái, hay chỉ giống được đều khi bọn hắn không tồn tại. Thú nhân thế giới đêm khuya là nguy hiểm, lũ giã thu ở ban đêm tiến đến khi khắp nơi kiếm ăn, chu lên thanh, tiếng đánh nhau không dứt bên hai. Còn có chốc khuyển tộc thú nhân tùy thời chuẩn bị cướp đoạt lạc đơn giống cái, ở cái này dã ngoại đường xá chung vô khi không tràn ngập nguy hiểm cùng tuyệt vọng. Sáng sớm, ở tiếng chim hót chung dần dần có thú nhân lên, cấp mọi người trong nhà chuẩn bị bữa sáng. Tiểu khê là ở trường phong trong lòng ngực tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng mở đôi mắt, đối diện thượng một đôi tràn ngập nhu tình màu lam nhạt đôi mắt. Trường phong xem tiểu khê tỉnh, nhẹ nhàng ở hắn trên chán rơi xuống một cái hôn. Đứng lên đi, quá trong chốc lát ăn xong cơm sáng, liền phải lên đường. Ân. Tiểu khê ở ra thú thượng lăn một vòng, vẫn là nhịn xuống, lại đem đôi mắt bế trở về xúc động, chạy nhanh bỏ lên. Liên tính nàng ngày thường sáng sớm luôn là khởi không tới, nhưng là lúc này cũng biết không phải ngủ nướng thời điểm. Tiểu khê đi ngang qua tiểu hoa mẫu thu vân, thuận, trước người đánh một tiếng tiếp đón. Bá phụ, bá mẫu, sớm A. Tuy rằng tiểu hoa mẫu thú cùng phụ thú, không biết bá phụ, bá mẫu là có ý tứ gì, nhưng xem tiểu khê nói chuyện thanh âm cùng biểu tình, cũng biết này chỉ sợ là nàng nơi đó kêu trưởng bối tôn sưng. Cho nên hai người sôi nổi mỉm cười gật đầu đáp lại nàng, ngươi cũng sớm nhà, tiểu khê. Tiểu khê cùng đi ngang qua gặp phải người đều chào hỏi qua sau, liền đi hướng còn ở hô hô ngủ nhiều tiểu hoa nơi đó Thấy Vũ chính canh giữ ở tiểu hoa bên người, liền đối hắn nói đến, Vũ đại ca, ta tới bồi tiểu hoa, ngươi đi vội đi. Kỳ thật buổi sáng sự rất nhiều, Vũ cũng có chuyện phải làm, chẳng qua cần phải có người chăm sóc tiểu hoa, cho nên hắn mới có thể giữ lại. Hiện tại tiểu khê nói muốn lưu tại nơi này bồi nàng, Vũ cười một chút gật gật đầu đáp ứng rồi. Chờ Vũ đi xa sau, tiểu khê lộ ra vẫn luôn giấu ở phía sau tay phải, thình lình trên tay cầm chính là một cây nàng ở trên đường tùy tay trích mau mau thảo. Tiểu Khê lộ ra ác ma tươi cười. "Làm ngươi cái này tiểu phôi đảng, làm hại ta đêm qua bị trường phong hung hăng sửa chữa một đốn. Hiện tại môi còn đau đâu, lúc này không báo thủ, chờ đợi khi nào?" Tiểu Khê đem mao mao thảo đặt ở tiểu hoa cái môi phía dưới, dùng mao mao thảo qua lại gãi nàng lỗ mũi, tiểu hoa đánh hai cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, phiên một cái thân tiếp tục ngủ. Tiểu Khê nhìn nhìn không chung, thái dương đã chậm rãi thăng lên. Bốn phía nơi xa giống như bọn họ lựa chọn đi sớm thánh sơn các thú nhân cũng đều sôi nổi đi lên nàng lại nhìn nhìn ngủ đến cùng tiểu chư giống nhau tiểu hoa hoa quyết định không hề thủ hạ lưu tình tiếp tục không ngừng quấy giày nàng trong miệng còn nói như thế nào liền dư lại như vậy điểm phóng ra vị thì nướng vẫn là đừng cho tiểu hoa để lại vừa lúc giống được nhóm ở hai người cách đó không xa nướng đêm qua lưu lại thú thịt từng trận thịt nướng mùi hương truyền đến chính những tiểu khê nói ngủ mơ mơ màng màng tiểu hoa thật đúng là cho rằng liền dư lại một khối thả ra vị thì nướng Đột nhiên liền ngồi lên mở mắt, các ngươi này đản chán ghét quỷ, còn tưởng một khối ăn ngon thì nướng, đều không cho ta lưu. Thú nhân lỗ thai đều thực nhanh nhẹ, nghe được tiểu hoa lời nói, đều sôi nổi cười. tiêu ái ngủ nướng tiểu hoa rời giường, vẫn là tiểu khê có biện pháp, ngày thường lời này liền tính tiểu hoa giống được nhóm nói, nàng cũng sẽ không xuất ruột, biết bọn họ đau nàng căn bản là sẽ không đem ăn ngon ăn trước. Nếu đánh thức tiểu hoa, tiểu khê cũng liền chuẩn bị trở về rửa mặt một chút ăn cơm sáng. Không nghĩ tới nàng vừa mới chuẩn bị đi liền thấy tiểu hoa miệng thượng ra, khả nghi phá, tiểu khê cười gian nhìn chằm chằm tiểu hoa môi, thành thật công đạo, đêm qua đi kia câu xoay ca, kích động đều đem môi rào phá. Nghe xong tiểu khê nói, tiểu hoa vội vàng nhìn về phía mánh vài vị thú phu ở địa phương, quay đầu hung hăng mà trừng mắt tiểu khê, nhỏ giọng nói, còn không phải trách ngươi, làm hại lao nương bị bọn họ mấy cái giáo hấn. Tiểu khê tưởng tượng liền minh bạch, có thể quái chuyện của nàng, cũng chính là đêm qua chính mình nói sai. Xứng đáng. Ai làm ngươi đêm qua nói ra như vậy vô sỉ nói tới, ngươi còn trách ta, ta còn không có trách ngươi đâu. Tiểu khê chỉ vào chính mình hơi sương môi nói đến, hử, chẳng lẽ chính là ngươi một người bị ráo hơn sao. Nhìn tiểu khê còn không có tiêu đi xuống môi, tiểu hoa không phục hậu lớn tiếng bật cười. Hai cái bị nhà mình giống được giáo hơn giống cái, cho nhau chỉ trích một hồi, lại cười nhạo đối phương một thời gian. Tới rồi cuối cùng vẫn là tiểu khê đỡ hoài nhãi con tiểu hoa, đi bờ sông rửa mặt. Nhìn một buổi sáng tỉ muội trở mặt thành thủ diễn, người chung quanh sôi nổi cười lắc lắc đầu, hai cái giống cái cho bọn hắn sinh hoạt bằng thêm rất nhiều lạc thú. Chỉ có tâm tính đơn thuần linh mãn nhã nghi hoặc nhìn về phía tiểu khê cùng tiểu hoa hai người, các nàng vừa mới không phải cãi nhau sao? Như thế nào lúc này? Tiểu hoa nhị ca rượu nhìn như vậy buồn đệ đệ, nhịn không được ở trên đầu của hắn chụp một cái tát, giống cái nhóm tâm tư cũng là người có thể đoán được. Linh xoa xoa bị nhị ca chụp đau đầu, nhị ca nói chuyện thì nói chuyện sao? Ngươi đánh ta đầu làm gì? Xem có thể hay không đem người đánh thông minh? Hôm nay buổi sáng thì nướng, trừ bỏ tiểu hoa có một khối thả gia vị bên ngoài, những người khác đều không có. Tiểu nhã nhìn thoáng qua, cũng không nói gì thêm, tiểu khê cảm thấy tiểu nhã trừ bỏ thanh cao một ít bên ngoài, cũng là một cái khá tốt ở chung giống cái. Ăn cơm thời điểm, tiểu khê đem ngày hôm qua đã quên lấy ra tới nấu mỏ nhọn thu trứng, phân cho đại gia. 37 đi Thánh Sơn trên đường Cơm nước xong sau mọi người đều sôi nổi đem chính mình đồ vật, thu thập tới rồi đặt đại gia thú trong túi, đặt ở biến hóa thành thú thân thú nhân giống được bối thượng. Tiểu hoa lúc này mới thấy trường phong thú thân bối thượng, đáp tại thân thể hai bên gia thú trong túi gian, là dùng một cái lại trường lại khoan gia thú liên tiếp lên. Như vậy đáp ở trên người, thú nhân hình thú chạy động khi liền sẽ không ma thương thân thể, cũng không dễ dàng tùy thời rơi xuống. Tiểu hoa chỉ vào trường phong trên người hầu bao hỏi đến, tiểu khê, đây là người làm. ân Làm sao vậy? Tiểu Khê, ngươi như thế nào như vậy thông minh, như vậy liền lên ra thu túi, bọn họ giống được bối ở trên người, vừa không dễ dàng ma thương, cũng sẽ không rơi xuống, thật sự thực dùng tốt. Ngày hôm qua nàng cùng Tiểu Khê liêu quá hải, không có chú ý tới cái này chi tiết. Tiểu Khê nhìn sông lớn bên người phóng, hai cái dùng dây mây liền lên đặc đại ra thu túi, lại nhìn thấy sông lớn trên người ma thượng, đã ma chóc ra địa phương, khỏe miệng chịu chịu. Tiểu Hoa, ngươi cũng muốn như vậy ra thu hầu bao chờ đến buổi chiều nghỉ ngơi khi, ta dạy cho ngươi làm. Tiểu nhã cũng đi tới, nhìn nhìn trường phong trên người đắp ở hai bên ra thu túi, nghỉ ngơi thời điểm, ngươi cũng giáo giáo ta hảo sao. Tiểu khê kinh ngạc nhìn tiểu nhã, nay vẫn là từ ngày hôm qua cho tới hôm nay nàng cùng chính mình nói câu đầu tiên lời nói, chính là lần đầu tiên cùng nàng chào hỏi khi, cũng chỉ được đến một tiếng cao lãnh, ân Tiểu nhã nhìn đến tiểu khê kinh ngạc biểu tình, chỉ là hơi hơi cười một chút, lại là một cái bị chính mình biểu tượng lừa giống cái. Tiểu khê nhìn tiểu nhã cười, có chút ngượng ngùng chính mình đại kinh tiểu quái, hảo a, Chờ đến nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta cùng nhau làm. Tiểu nhã nghe được tiểu khê đáp ứng rồi trong lòng thật cao hứng, chiều nàng gật gật đầu đi trở về tiểu hoa đại ca phong bên người. Tiểu hoa đại ca phong thấy bạn nữ có thể chậm rãi buông ra khúc mắt cũng thực vui vẻ. Tiểu khê tưởng cách ngôn nói thật là có đạo lý, người thật đúng là không thể quang xem tướng mạo, mặt ngoài nhìn thanh lanh tiểu nhã kỳ thật cũng không phải cái khó ở chung người. Nhìn mấy cái tuổi trẻ giống cái ở Trung Hoa Hợp, ngồi ở thuận bối thượng tiểu hoa mâu thú vân trong lòng cũng lần cảm vui mừng. Thế giới này thú nhân cảm tình thật sự là quá lạnh nhạt, mỗi một cái thú nhân gia đình đều có được một cái đỉnh núi làm chính mình lãnh địa, lẫn nhau chi gian lại rất ít lui tới. Dần ra các thú nhân chi gian không ăn ý cùng câu thông, cũng trở nên lẫn nhau đều không hề tín nhiệm. Tình huống như vậy liên tục đi xuống, đối thú nhân thế giới là nguy hiểm, tiểu hoa mâu thú là đại năng giả hậu đại, tuy rằng vân không có trở thành đại năng giả Nhưng là nàng ở nàng đại năng giả mẫu thú bên người khi nghe nói qua, thú nhân ở gần hơn trăm năm qua nhân số trở nên càng ngày càng ít. Đã có tự nhiên hoàn cảnh nguyên nhân, cũng có rất nhiều thú nhân bị bệnh, tàn, khuyết thiếu chân chính đến vui ý ở đại trị liệu tạo thành tử vong. Trường này đi xuống, thú nhân đại lục các thú nhân sớm hay muộn sẽ nên đón một hồi, có quan hệ sinh tử tồn vong hạo kiếp. Vân thở dài, nàng mẫu thân ở lúc sắp chết, dặn dò bọn họ giúp mọi người làm điều tốt. Nếu bọn họ ở sinh thời may mắn gặp được một cái đại trí tuệ giả, làm cho bọn họ muốn dùng hết toàn lực bảo hộ, hiệp trợ đại trí tuệ giả đẩy mạnh thú nhân đại lục sinh tồn cùng phát triển. Chính mình năm nay đều đã 81 tuổi, không biết ở sinh thời, còn có thể hay không đụng tới mâu thú theo như lời đại trí tuệ giả. Tiểu khê bọn họ bởi vì đi Thánh Sơn thời gian tương đối sớm, cho nên cũng không sốt ruột lên đường, hơn nữa còn có một cái hoài nhãi con tiểu hoa, bọn họ tốc độ liền phải so mặt khác đi Thánh Sơn các thú nhân muốn chậm rất nhiều. Tiểu khê nhìn bên người chạy như bay mà qua sơn xuyên cùng rừng rậm, liền tính bọn họ không nóng nảy lên đường, nhưng là xem trường phong bọn họ chạy lên cũng không chậm. Trước kia nàng tổng nghe bên người người ta nói đi thánh sơn lộ rất xa, kia rốt cuộc có bao xa đâu. Tiểu khê nhịn không được ôm lấy trường phong cổ, ghé vào lỗ thai hắn thường hỏi, chúng ta muốn đi thánh sơn, yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể đến. Trường phong lỗ thai bị tiểu hoa nói chuyện hơi thở, làm cho ngứa cả người một trận tê dại, hắn run run trên người ra lông, dịch khai lỗ thai. Bất quá chính mình âu yếm thỏ con hỏi chuyện, vẫn là muốn trả lời vì thế nói đến, giống chúng ta như vậy hành trình, tuyết quý tiến đến khi hẳn là có thể tới. Xa như vậy, ngươi không phải nói xương quý vừa đến không mấy ngày sau. Như thế nào nhanh như vậy liền đến tuyết quý? Màu sao? Tuyết quý còn có hơn một tháng mới có thể đến. Lần này là thật sự đem tiểu khê kinh tới rồi, muốn chiếu trưởng phong nói như vậy nói, kia chẳng phải là nói bọn họ muốn đi Thánh Sơn yêu cầu hơn 30 thiên lộ trình. Tiểu Khê chưa từ bỏ ý định lại lần nữa hỏi đến, Trường Phong, người mỗi năm đi Thánh Sơn yêu cầu nhiều ít cái mặt trời mọc. Trường Phong nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm nhị, 30 cái mặt trời mọc tả hữu. Nếu là thật sự muốn nhiều ngày như vậy, liền ấn bọn họ như vậy tốc độ, đều mau đổi kịp hiện tại xe lửa, thế nhưng yêu cầu nhị, 30 ngày. Thật không dám tưởng tượng, đại lục này rốt cuộc có bao nhiêu đại A. Nếu là mỗi ngày đều như vậy muốn ở trên đường quá hơn 30 thiên. Nàng thật sự rất bội phục nơi này thú nhân vì qua mùa đông, có thể đi như vậy xa xôi thánh sơn. Nghĩ đến còn muốn đuổi thời gian lâu như vậy lộ, trong lòng đã chịu đả kích tiểu khê, héo héo bò ở trường phong bối thượng chậm rãi ngủ rồi. Trường phong cảm giác ghé vào chính mình bối thượng tiểu khê hô hấp chậm rãi thư hoán xuống dưới, đoán được nàng hẳn là ngủ rồi, quay đầu lại nhìn thoáng qua quả nhiên. Hắn hoán lại tới chạy vội tốc độ, chậm rãi đi theo đội ngũ mặt sau, chỉ vì làm tiểu khê ngủ đến càng an ổn một ít. Ngồi ở phong trên người tiểu nhã nhìn thoáng qua, lại thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm cái kia tiểu cô nương giống được thật là một cái không tồi bạn lữ phong cảm giác được tiểu nhã ánh mắt, quay đầu lại, ở trên người nàng cọ một chút, tiểu nhã trở về hắn một cái ngọt ngào mỉm cười, ngươi cũng thực hảo. Phong trong lòng cũng cảm giác được một trận ngọt ngào, bọn họ chi gian ái mỗi động tác, bị phi ở không trung linh thấy, vô tâm không phổi linh cũng bay qua đi dùng nhọn nhọn lưỡi miệng ở tiểu nhã trên mặt mổ một chút, tiểu nhã trên mặt lập tức xuất hiện một cái vết đỏ tử. Linh động tác chọc giận hắn đại ca, bị thẹn quá thành giận phong một cái đuôi chịu đến hắn nhị ca diệu trên người. Linh ở rượu đối thượng hóa thành hình người, vớt bị chịu đau ngông. Đại ca, ngươi làm gì dùng cái đuôi chịu ta? Ta cũng muốn cho tiểu nhã đối ta cười. Lời này làm ngồi ở phong đối thượng tiểu nhã đỏ bừng mặt, túi đầu chụp một chút phong đối y từ muốn hắn nhanh lên đi. Phong không có lý chính mình ngốc đệ đệ, mà là linh nhị ca diệu nói đến, xứng đáng. Ngươi muốn cho tiểu nhã đối với ngươi cười, cũng không thể dùng ngươi kia cứng rắn miệng đi mổ nàng nha. Linh quay đầu, thấy tiểu nhã trên mặt sát thật có một cái vết đỏ tử, biết chính mình đã làm sai chuyện, xoa chính mình ông, cũng không dám nữa nói chuyện. Mánh bởi vì trở hoài nhãi con tiểu hoa cũng không dám chạy quá nhanh, nay sẽ cùng Trường Phong đều ở đội ngũ cuối cùng, nhìn lẫn nhau trên người ngủ say tiểu giống cái, hai người nhìn nhau, đều ở trong mắt thấy ý cười. Mánh nhỏ giọng đối Trường Phong hỏi, ta lần này nhìn thấy ngươi, giống như cảm giác được ngươi so ở xương mù đại rừng dậm khi càng thêm cường đại rồi. Trường Phong nhìn chầm chầm Mánh nhìn trong chốc lát. Thấy hắn ánh mắt thanh minh bên trong không hề tạp chất, lúc này mới trả lời đến, ta thức tỉnh tổ tiên thần thú huyết mạch, hiện tại là một cái linh lang thú giống được. Mạnh hít ngược một hơi khí lạnh, rất nhiều thú nhân đều nghe nói qua thần thú truyền thuyết, thần thú có thần thú huyết mạch. Truyền thuyết có thần thú huyết mạch thần thú, chỉ có linh long thú nhân cùng linh lang thú nhân. Không nghĩ tới trường phong là thần thú hậu đại, này như thế nào có thể không gọi hắn kinh ngạc. 38 ở chung, Hôm nay Thái Dương vừa mới ngã về Tây. Trường phong bọn họ liền tìm một cái ly bờ sông cách đó không xa địa phương dừng lại nghỉ ngơi, có thủy địa phương, phương tiện bọn họ dùng thủy cùng xử lý con ngồi. Bởi vì đi Thánh Sơn thời gian tương đối sung túc, hơn nữa lại mang theo bốn cái giống cái, bọn họ đoàn người cũng không vội vã lên đường. Liên tính bọn họ giống được da dày thịt béo có thể chạy vội hành, ngồi ở bọn họ trên người giống cái nhóm cũng bị sóc nảy chịu không nổi. Hôm nay mới vừa dừng lại nghỉ ngơi, tiểu khê liền lấy ra một khối da thú tìm một cái san bằng địa phương trải lên điều tới, tiểu hoa cùng tiểu nhã dạy bọn họ như thế nào đem hai cái đặc đại ra thu túi khâu vá liên tiếp ở bên nhau, hào đắp ở giống được đối thượng khiến cho bọn hắn không hề bị thương, cũng không dễ dàng ở chạy vội thời điểm rơi xuống. tiểu hoa, người nghiêm túc điểm nhìn mau phùng tốt tiểu nhã, tiểu khê, nhìn không được lại lần nữa bất đắc dĩ dặn dò nhìn đông nhìn tây tiểu hoa. nếu không phải tiểu khê biết chịu người lấy cá, không bằng chịu người lấy cá đạo lý, nàng sớm tưởng lấy lại đây giúp tiểu hoa phùng hảo được. tiểu nhã nhìn trước mặt hai cái tiểu giống cái. Một cái vẻ mặt vô tội, một cái vẻ mặt bất đắc dĩ hận sắt không thành thép, thiếu chút nữa trọc tiểu nhã cười ra tiếng tới. Nhìn hai người chi gian ở chung, các nàng chi gian hữu nghị là chính mình hâm mộ không tới. Nàng biết chính mình không tốt ngôn ngữ, cũng không tốt với cùng người câu thông, thường thường làm người cảm giác được chính mình cao ngạo vô lý, cũng chỉ có nàng cùng ba cái thú phu ở bên nhau khi, mới nguyện ý biểu đạt chính mình nhất chân thật một mặt, bởi vì biết bọn họ đều là thiệt tình đối đãi chính mình. Bất quá nhìn đối diện tiểu khê cùng tiểu hoa, Nàng vẫn là tưởng thử cùng các nàng hảo hảo ở chung, bởi vì nàng phát hiện đây là hai cái thực thiện lương chân thành giống cái. Không phải đã từng ở tại mẫu thu ra cách vách đỉnh núi, cái kia tự nhận là cùng nàng qua thực muốn tốt giống cái, lại bởi vì một cái giống được có thể đem nàng lừa đến rừng rậm y hung thú. Nếu không phải lúc ấy, phong bọn họ tam huynh đệ săn thú khi trùng hợp gặp được, chỉ sợ chính mình liền phải táng thân ở hung thú trong bụng. Đây cũng là chính mình sợ hãi cùng người khác nhiều lời lời nói, nhiều kết giao nguyên nhân. Nam ở các nàng bên cạnh nghỉ ngơi tiểu hoa mâu thu vân, nhìn tiểu giống cái khí trừng mắt thủy linh linh mắt to nhìn chính mình nữ nhi, trong mắt lại lộ ra bất đắc dĩ cùng quan tâm. Không khỏi làm nàng có chút xấu hổ, nàng cái này nữ nhi từ nhỏ liền thông minh, nhưng là bị trong nhà mặt giống được nhóm sủng có điểm tiểu khí cùng bị lười, xem đem nhân ra tiểu giống cái cấp khí, nàng cái này làm mâu thú đều có chút ngượng ngùng. Vì thế mở miệng nói đến, "Tiểu hoa a, ta giống như thấy ngày hôm qua vũ trên người, giống như bị da thú mang ma phá." Mấy ngày nay Tiểu Hoa vẫn luôn có manh trở, chờ đến nghỉ ngơi tới khi, bọn họ lại mặc vào áo da thú phục, nàng thật đúng là không có chú ý tới vũ trên người bị thương. Tiểu Hoa đối nàng mấy cái giống được đều thực yêu thích, nhưng nếu bàn về nhất xuống ai, đó chính là cái này lớn lên ở nàng manh điểm thượng thỏ thỏ thú giống được vũ. Mẫu thú, là thật vậy chăng? Mẫu thú còn có thể lừa ngươi, không tin nói, ngươi tìm cái thời gian nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nghe xong vũ bị da thú mang ma bị thương, lúc này Tiểu Hoa cũng không chổng lưỡi. Chạy nhanh nghiêm túc khâu vá lên trong tay da thú túi. Tiểu khê thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng còn có một người có thể trị được tiểu hoa, bằng không nàng thật muốn giúp cái này đổ lượi phùng hấu bao. Vẫn nhìn tiểu khê cầm một chương giải rộng điều ra thú đi tới, nhà nàng chứa đầy đồ vật ra thú túi trước mặt ngồi xổm xuống thân mình, cầm một cây cốt châm lao lực đem hai cái ra thú túi, dùng kia chương giải rộng điều ra thú liên tiếp ở một lần, làm tốt sau liền cùng trường phong trên người trở giống nhau. Cảm ơn ngươi à, tiểu khê. Ngươi thuận thúc cùng núi lớn thúc thấy, không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Không quan hệ, chính là một cái thuận tay chuyện này. Vẫn nghe được thanh âm nhìn Tiểu Khê phía sau cảm khái nói, hôm nay lại là như vậy đoạn thời gian, đánh tới nhiều như vậy con ngồi. Nghe được phía sau có nói chuyện thanh âm, Tiểu Khê cũng quay đầu xem qua đi, từng cái trên vai đều khiêng một hai con ngồi. Hôm nay trưởng phong bọn họ đồng dạng đánh không ít con ngồi trở về, chọc đi ngang qua thú nhân liên tiếp ghé mắt. Trải qua ngày hôm qua kích động cùng hương phấn linh hôm nay cũng không có thể ổn được. Trên người hắn hôm nay khiêng hai chỉ nói nhiều nói nhiều thú, vẫn là không nhịn xuống đi ở phía trước, mấy cái ca ca cũng không cùng hắn đoạt cái này nổi bật, từ hắn đi khoe khoang. Bọn họ đem săn đến dã thu khiêng tới rồi bờ sông xử lý, thuận thúc cùng núi lớn thúc thấy, đều qua đi hỗ trợ. Tiểu hoa dùng nàng cặp kia tròn tròn đôi mắt chờ đợi nhìn tiểu khê, bị tiểu khê vô tình xoay người làm lơ. Năm nay bởi vì nàng xuyên tới thời gian quá Căn bản là không có thời gian làm nàng nhiều thu thập một ít sinh hoạt vật tư, nàng trong tay điểm này gia vị, còn nghĩ lưu đến qua mùa đông sử dụng đâu. Tiểu khê sợ chính mình nhịn không được mềm lòng, cho nên rất xa trốn tránh tiểu hóa tử. Tiểu nhã từ nàng phía trước đi trong tay cầm một phùng tử, tựa quả táo giống nhau trái cây, thấy tiểu khê liền đem trong tay trái cây phân cho nàng một nửa. Tiểu khê nhìn đưa qua trái cây có chút thụ sủng nhược kinh, cho ta. Tiểu nhã gật gật đầu, ân Không cần nhiều như vậy, ta muốn mấy cái là được. Này đó đều rửa sạch sẽ, ngươi đều cầm ăn đi, vừa rồi nghe Diệu nói nhà ngươi cái kia giống được hôm nay đảo một chim hoa trứng, nói trong chốc lát bôi lên bùn đặt ở hỏa thiêu ăn. Nga, này không có gì, nếu không chúng ta đem này đó quả tử lấy qua đi cùng nhau ăn đi. Hai người nói chuyện đi tới vân cùng tiểu hoa bên người, tiểu hoa thấy có trái cây ăn, liền gấp không chờ nổi bắt một phen, bị nàng mâu thú vân chụp một chút. Ngươi cái này gấu con, từng bước từng bước cầm ăn, ngươi cho rằng chính mình vẫn là tiểu tể từ đâu. Người khác đều phải nhường ngươi. Tiểu khê cùng tiểu nhát đều không có nói chuyện. Tiểu hoa thích ăn đồ vật cái này thói quen mọi người đều biết. Ngày thường đại gia cũng đều nhường nàng. Liền như mây nói giống nhau. Mắt thấy nàng liền phải có tiểu thể tử. Các nàng tổng không thể quán tiểu hoa về sau còn muốn cùng nàng nhãi con đoạt tan đi. Tiểu hoa bị nàng mẫu thu giao hấn một đốn cũng không thèm để ý. Cái miệng nhỏ an phình phình. Căn bản là giống hiện tại học sinh tiểu học đi học. Hai trái nghe thai phải bạo. Xem ra vân là nói vô ích. Nay cũng không có gì tiểu hoa có hắn 5 vị giống được sủng nàng, hái nàng, như vậy tính cách sẽ chỉ làm người cảm thấy càng đáng yêu. Lại nói tiểu hoa cũng không phải như vậy không hiểu đúng mực giống cái, bắt một lần sau, liền không còn có rỗi tay lấy quả tử. Thực mau xử lý sạch sẽ giã thú thịt, bị giống được nhóm đặt ở trên lửa nướng, bởi vì ở trên đường dùng thạch cái nồi thịt thật sự không có phương tiện, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ăn thịt nướng, bất quá các thú nhân đã thói quen như vậy ăn, người làm hắn ăn chút khác. Hắn còn không nhất định có thể ăn đến no đâu. Hôm nay tiểu khê các nàng giống cái một người phân một cái dùng bùn bao vây lấy thiêu trứng chim, đừng nói như vậy thiêu ra tới trứng chim còn khá tốt ăn. Dư lại hai cái thiêu trứng chim bị mọi người đưa cho hoài nhãi con tiểu hoa bổ thân thể. Cơm nước xong sau, ánh trăng cũng thăng lên, cảnh sát chung quanh bị chiếu thượng một tầng mông lung mỹ. Nơi xa rừng rậm cùng gần chỗ dây núi, là đêm tối sau thú nhân bạn lữ thích nhất đi địa phương. Tiểu nhã bị phong huynh để mấy cái không biết kéo đi nơi đó. Tiểu Hoa kia hòa ăn no nằm ở ra thú thượng, vớt có chút hơi cổ bụng nhỏ, bị mấy cái thú phu đậu đến ha ha cười. Cùng ta tới tiểu khê bên thai vang lên trường phong thanh âm, đã bị kéo lại tay chiều nơi xa rừng rậm đi đến, trường phong đem tiểu khê đưa tới một cây đại thụ phía dưới, ôm lấy nàng eo thả người nhảy, hai người liền ngồi ở đại thụ thô tráng chạc cây thượng, tươi tốt là cây đem hai người ẩn ẩn bí bí vây quanh ở trung gian, trường phong dựa vào phía sau nhánh cây thượng đem tiểu khê ôm vào trong ngực, môi liền khinh đi lên. Tiểu Khê mới vừa kết hôn, tư tưởng thượng còn không tiếp thu được ở bên ngoài. Miệng bị môi lấp kín, nói không được lời nói, nàng dùng tay trụi phủi Trường Phong lực. Trường Phong rời đi Tiểu Khê môi, thở hổn hển nói, "Ngươi đừng lúc đích, chính là mấy ngày nay tưởng ngươi tưởng tàn nhẫn, ta sẽ không thật sự động ngươi, nếu ngươi còn như vậy lộn xộn, ta cũng không dám bảo đảm." Tiểu Khê nhìn Trường Phong trong mắt thiêu đốt dục vọng, nàng là thật sự không dám lộn xộn. Nàng cũng biết làm một cái mới vừa khai hôn giống được thời gian dài nhẫn mại có chút tàn nhẫn. Cho nên Tiểu Khê, 39 sơ hiện y dị thuật. Tia nắng ban mai từ từ kéo ra màn che, nơi xa dãy núi bị bôi thượng một tầng nhu hòa màu trắng ngà, chung quanh bụi cỏ thượng rơi xuống một tầng hơi mỏng bạch sương. Nơi xa trong rừng cây truyền đến lá cây sàn xạc thanh âm, cũng truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Tiểu Khê thói quen tính hướng tới nguồn nhiệt chỗ lan đi, làm đã muốn ngồi dậy Trường Phong, lại không thể không nằm trở về. Trường Phong đem Tiểu Khê một lần nữa ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng, lên lại Tiểu đồ lười, hôm nay ngươi muốn bắt một cái trường một chút ra thú váy xuyên, xương quy đã chân chính đã đến. Nghe được Trường Phong nói, Tiểu Khê cuối cùng mở mắt, nàng hướng tới bên cạnh trên cỏ nhìn lại, một tầng hơi mỏng xương mù xương treo ở thanh thanh tiểu thảo thượng, mang theo trong không khí mát lạnh buông xuống đến nảy phiến thổ địa. Cảm giác được trong không khí lạnh lẽo, Tiểu Khê lại chiều Trường Phong trong lòng ngực cùng một cùng, như thế nào nhanh như vậy thời tiết liền lạnh. Ân, là nha. Năm nay giống như lãnh, so năm rồi muốn sớm một ít. Chỉ sợ muốn từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn nhanh hơn đi Thánh Sơn tốc độ, ngươi buổi sáng lên muốn nhiều xuyên điểm. Trường Phong thấy cách đó không xa manh cùng Phong bọn họ đã đi lên, chỉ cùng Tiểu Khê công đạo một câu, ngươi lại nằm trong chốc lát. Nói xong liền lên đi hỗ trợ, rốt cuộc hắn cùng Tiểu Khê hai người là Tiểu Hoa mời cùng nhau đi, những người khác không có nghĩa vụ chiếu cố bọn họ. Kỳ thật Trường Phong càng nguyện ý cùng Tiểu Khê hai người lên đường, như vậy nàng trong mắt trong lòng đều chỉ có hắn. Chính là liền tính hắn một người cũng có thể đem tiểu khê chiếu cô thực hảo, nhưng hắn cảm giác được đến tiểu khê cùng tiểu hoa ở bên nhau sẽ càng vui vẻ, càng hoạt bát Trường phong trong lòng tưởng, cùng tiểu hoa bọn họ cùng nhau đi cũng thực hảo, ít nhất tiểu khê trên người không còn có, mới gặp khi cô đơn cùng bàng hoàng, nàng không nghĩ thấy như vậy làm người đau lòng thỏ con. Chờ mọi người đều lên thời điểm, cơm sáng đã làm tốt, hôm nay không có khắc có thể ăn cũng chỉ có thịt nướng, tiểu khê đi vào nơi này sau đã sớm sửa lại kén ăn tật xấu. Hiện tại tuy rằng cảm thấy lao ăn thịt nướng có chút dầu mỡ, nhưng không đến trọn dưới tình huống, nàng cũng có thể ăn vào đi. Liên ở đại gia vây ở một chỗ ăn cơm sáng thời điểm, nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng thanh, làm tiểu khê thiếu chút nữa cầm trong tay thịt nướng rớt đến trên mặt đất. Ngồi ở nàng bên cạnh trường phong vũ vô, vô tiểu khê phía sau lưng, ngươi đừng sợ, ta qua đi nhìn xem. Tiểu khê bất đắc dĩ cười cười, nàng chẳng qua là bị đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng kinh ngạc một chút, cũng không phải sợ hãi. Nhìn thoáng qua trường phong biểu tình nàng cảm thấy nói hắn cũng không nhất định tin tưởng, cho nên nàng quyết định đem dư thừa giải thích nói nuốt xuống đi. Trường phong cùng mánh cùng đi phát ra tiếng kêu thảm thiết địa phương xem xét. Bọn họ đi rồi, mọi người đều đâu vào đấy thu thập đồ vật, chuẩn bị chờ bọn họ trở về, liền lại lần nữa lên đường. Không nghĩ tới hai người sau khi trở về sắc mặt đều không quá đẹp, mọi người xem thấy hai người bọn họ biểu tình, liền biết bên kia hẳn là đã xảy ra cái gì. Tiểu khê đi đến trường phong bên người hỏi. Bên kia đã xảy ra sự tình gì, như thế nào giống như nghe được là giống cái tiếng la. Nghe được tiểu khê hỏi chuyện, mãnh nhìn tiểu hoa liếc mắt một cái sắc mặt càng khó nhìn. Tiểu hoa bị xem không thể hiểu được, liền dùng nắm tay đấm mánh ngực một chút, nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì liền mau nói, ngươi như vậy biểu tình thực dọa người được không? mãnh đem đầu vặn tới rồi một bên không nói một lời. Vẫn là trường phong trả lời đại gia nghi vấn, bên kia có cái mau sinh thú nhai con giống cái, từ đêm qua đến bây giờ, vẫn luôn đều không có sinh hạ tới. Sáng sớm thời điểm cái kia giống cái bị nàng người nhà dịch tới rồi, ly chúng ta nơi này không xa một cái trong sân động, cho nên sáng nay chúng ta mới nghe được tiếng kê Nghe được chuyện như vậy, đại gia tâm tình đều trở nên phi thường trầm trọng, mỗi một cái giống cái sinh thú nhãi con thời điểm đều phi thường nguy hiểm, cho nên giống được lựa chọn bạn lữ khi, đều càng thiên hướng thân thể cường kiện giống cái, chính là tưởng ở sinh thú nhãi con thời điểm có thể nhiều một phần bình an thuận lợi. Ta muốn đi xem. Đại gia đem ánh mắt đều nhìn về phía mở miệng nói chuyện tiểu khê. Hai tử, người đi có ích lợi gì cái này giống cái từ đêm qua sinh tới rồi hiện tại, còn không có sinh hạ tới, liền tính hiện tại là vui y hề đại cũng không nhất định có thể giữ được nàng cùng thú nhãi con bình an. Vân, bi thương nói đến, Bá mẫu, ta muốn đi xem, ta đã từng cùng vui y hề đại học qua y hề thuật. Đến nỗi vì cái gì nói chính mình cùng vui y hề đại học qua y hề thuật, đều chỉ là vì cho chính mình sẽ xem bệnh tìm một cái lý do. Nàng tổng không thể nói nàng sẽ y đi thuật là y đi khoa đại học, học đi. Tuy rằng Tiểu Khê bị người bệnh người nhà đẩy ngã ngã chết về sau, cũng từng thể chính mình lại không làm một cái miễn phí người tốt. Nhưng ở đối mặt sinh tử khi, nàng nhớ tới bệnh nặng mẫu thân Lâm Trùng khi lời nói, sinh mệnh chỉ có một lần, mỗi người đều hẳn là quý trọng. Làm chính mình hảo hảo tồn tại, tôn trọng sinh mệnh, cho nên nàng đại học thời điểm lựa chọn y y học. Đại gia nghe nói Tiểu Khê cùng vui ý y ở đại học quá y y thuật, đều tỏ vẻ thập phần khiếp sợ. Trừ bỏ thấy quá tiểu khê vì tình thường tiếp nhận xương đuổi trường phong. Nghe nói tiểu khê sẽ y hề thuật, đại gia cũng không hề phản đối, nàng đi xem cái kia muốn sinh nhãi con giống cái. Rốt cuộc nơi này đều là một đám thiện tâm thú nhân, đều hy vọng tiểu khê có thể trợ giúp đến cái kia giống cái. Quyết định cùng tiểu khê cùng đi coi trường phong, phong, rượu, vì an toàn khởi kiến vân lại làm tiểu hoa giống được khôn cùng thanh sơn cũng đi theo đi. Cuối cùng không yên tâm vân cũng đi theo đi, Linh muốn đi xem náo nhiệt bị đại gia ấn trở về. Giữ lại người lưu lại chiếu cố tiểu hoa cùng nhìn đồ vật Mánh bởi vì sắc mặt vẫn luôn không hảo đã bị giữ lại Tiểu khê bọn họ đi đến cách này Cái sơn động cách đó không xa thời điểm Thấy chung quanh có không ít thú nhân Cũng ở chiều sơn trong động nhìn xung quanh Trên mặt đều ẩn ẩn mang theo lo lắng Cái này làm cho tiểu khê trong lòng có chút xúc động Xem ra thế giới này Đại đa số lòng thú nhân chẳng đều tương đối thiện lương Nàng cũng may mắn chính mình không có bởi Vì một lần đối nhân tính thất vọng Mà mất đi sơ tâm Tiểu Khê một đám người mới vừa đi gần sơn động, liền nghe được từng đợt đau tiếng hô, nghe được kia từng tiếng hữu khí vô lực kêu gọi. Tiểu Khê biết sự tình đã thực khẩn cấp, vội vàng đi đến cách sơn động cách đó không xa quay đầu, các ngươi giống được đường đi vào, liền ở bên ngoài chờ xem. Tiểu Khê cùng Vân đang muốn đi vào sơn động, tay nàng bị trường phong kéo lại, quay đầu lại, Tiểu Khê khó hiểu đến nhìn hắn. Người trước chờ một chút, ta trước cùng gia nhân này đánh một tiếng tiếp đón, lẽ ra chúng ta nhiều người như vậy đều đi tới cửa động. Bọn họ không có khả năng không phát hiện. Tiểu Khê tránh một chút tay, có khả năng là bên trong sự tình khẩn cấp, bọn họ không rảnh lo ra tới. Trường Phong, thời gian không nhiều lắm. Trường Phong minh bạch Tiểu Khê ý tứ, chỉ sợ bên trong giống cái trạng hướng không tốt lắm. Tiểu Khê mới có nảy vừa nói. Chính là tiến vào có chủ sơn động, bất hòa người lên tiếng kêu gọi sẽ bị trở thành địch nhân công kích. Vì thế Trường Phong lớn tiếng hướng trong sơn động kêu lên, bên trong thú nhân nghe, bên ngoài có một cái sẽ vui đi y giống cái tưởng đi vào hỗ trợ. Các ngươi có bằng lòng hay không tiếp thu? Trường Phong nói còn không có nói xong, liền từ bên trong chạy ra hai cái thân hình cao lớn, diện mạo cường tráng thú nhân giống được chạy tới bọn họ một đám người trước mặt. Hai người quan sát bọn họ một chút, thẳng tắp quỷ gối vân trước mặt, cầu vu y lìa đại cứu cứu chúng ta bạn lữ. Vân Triều lui về phía sau một bước, các ngươi cầu sai người, ta không phải vù y lìa. Hai người lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu khê, bởi vì nơi này chỉ có này hai cái giống cái, cái kia tuổi tác đại không phải cũng chỉ dư lại cái này chính là bọn họ trong mắt hoài nghi không chút nào che giấu lộ ra ra tới cái này tuổi trẻ giống cái thật là vu y lì sao tiểu khê nhưng không có thời gian tới cùng bọn họ giải thích chính mình có phải hay không vu y lì nàng hiện tại chỉ nghĩ cứu người vì thế cũng không vô nghĩa các ngươi không có nghe thấy các ngươi bạn lữ liền kêu gọi sức lực đều không có sao còn có thời gian tại đây do dự các ngươi còn như vậy chậm trễ thời gian đến lúc đó ngay cả thần thu tới cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm bạn lữ Tiểu khê không có đe dọa bọn họ, bởi vì bên trong giống cái đã đứt quáng kêu không ra thanh âm. Đốn một lát, một cái diện mạo tốt hơn một chút một chút thú nhân giống được, đẩy một chút bên cạnh diện mạo tục tẳng thú nhân, sau đó liền thấy bọn họ tránh ra tiến sơn động lộ. Đây là nguyện ý tiếp nhận rồi bọn họ trợ giúp. 40 trợ giúp sinh nhãi con giống cái. Chờ tiểu khê bị hai cái giống được mời vào trong sơn động thời điểm, bên trong sinh nhãi con giống cái đã hôn mê bất tỉnh. Tiểu khê lột ra sinh nhãi con giống cái đôi mắt nhìn nhìn Lại sờ sờ nàng bụng, trong lòng có số. Nàng đối với trước mặt hai cái thú nhân nói, các ngươi nếu có nổi, liền đi cho ta thiêu một nồi nước sôi tới. Có, có, chúng ta có mang thạch nổi. Vậy không thể tốt hơn, các ngươi mau đi thiêu một nồi nước sôi, muốn mau. Tiểu khê nói mới vừa nói xong, có một cái cơ linh thú nhân giống được liền chạy đi ra ngoài. Tiểu khê lại chạy tới cửa đối với trường phong nói đến, ngươi trở về từ chúng ta ra thú túi, đem lần trước ngươi đánh nói nhiều nói nhiều thú khi. Thuật tay mang về cái kia đồ vật cho ta tìm được lấy tới ta hữu dụ. Trường Phong không rõ lúc này Tiểu Khê vì cái gì muốn thứ này, nhưng là hắn vẫn là nghe lời nói trở về cầm. Tiểu Khê lại sợ hắn không biết chính mình muốn chính là cái gì, liền hướng tới nàng hô, chính là ta phải cho ngươi ngao canh uống cái kia đồ vật. Tốt, đã biết nói xong cũng đã không thấy Trường Phong thân ảnh. Tiểu Khê thấy Phong, Diệu, Khôn cùng Thanh Sơn đều ở nơi đó hỗ trợ, phách xài phách xài, múc nước múc nước, nhóm lửa nhóm lửa. Đều ở giúp cái kia xa lạ giống được, nàng lại một lần cảm giác được thú nhân thiện lương. Vẫn là một cái chờ một người, tiểu khê vào sơn động liền thấy nàng ở, giúp đỡ cái kia giống cái xoa trên đầu mồ hôi. Thấy hôn mê ở ra thú lót thượng giống cái, nàng cũng không lộ ra một tia kinh hoàng sợ hãi. Không có thuốc khử trùng cùng vô khuẩn bao tay, tiểu khê chỉ có thể lựa chọn dùng nước trong bắt tay rửa sạch sẽ, nàng hướng vân gật gật đầu. Xoay người đi tới sinh thú nhai con giống cái bên người, lại lần nữa sờ sờ nàng bụng sau đó bắt đầu dùng chuyên nghiệp thủ pháp giúp nàng rời đi thai vị. tuy rằng nàng không phải chuyên nghiệp khoa phụ sản bác sĩ, nhưng là nàng cũng ở khoa phụ sản thực tập quá, cũng đi theo có kinh nghiệm lao bác sĩ học quá. nếu ở chữa bệnh phát đạt, chuyên nghiệp bác sĩ đông đảo hiện đại, đương nhiên không cần phải nàng như vậy phi chuyên nghiệp người cho nàng đỡ để. cái này giống cái bởi vì thai vị bất chính, cho nên ở sinh sản thời điểm thú nhãi con tập trụ, bởi vậy mới có thể như thế khó sinh. tiểu khê đem giống cái trong bụng tiểu thú nhãi con đầu tận lực chuyển chính thức. Như vậy mới có thể có cơ hội thuận lợi sinh hạ tới. Nếu bọn họ tìm được sẻ y thuật vu y hỗ trợ chuyển chính thức thai vị, cái này giống cái cũng sẽ không giống như bây giờ nguy hiểm. Ở tiểu khê rời đi thai vị thời điểm, có lẽ bởi vì quá đau, cái kia giống cái rên rỉ một tiếng tỉnh lại. Lại nhân tỉnh lại sau không nhìn thấy nàng sở quen thuộc người, cái này giống cái cảm xúc có chút kinh hoàng muốn ngồi dậy bị vân ấn không làm, ngươi trước đừng cử động, chúng ta là tới giúp ngươi. Lúc này rán sơn động ven tường đứng một cái khác thú nhân giống được phát hiện bạn nữ đã tỉnh vội vàng đi đến bên người nàng. Vừa rồi đại thụ đứng ở tiểu khê các nàng phía sau rửa vào sơn động, thấy cái kia tự xưng là vù y tuổi trẻ giống cái. Dùng cái dị thủ pháp đuốt ve bạn Lư bụng, hắn liền tưởng đi lên ngăn cản lại sợ hai chính mình làm như vậy là sai, không dám lộn xộn Hắn vẫn luôn nhìn không chấp mắt nhìn tiểu khê trên tay động tác, nếu là cảm giác không đối hắn lại ra tay ngăn trở cũng không muộn. Hiện tại thấy chính mình bạn nữ đã tỉnh. Vội vàng đi tới cầm tay nàng, cỏ xanh, cỏ xanh ngươi tỉnh, có hay không cảm giác nơi đó không thoải mái. Tên gọi cỏ xanh giống cái, thấy chính mình thú phu cuối cùng đỉnh chỉ dãy ruộng, nàng nhìn về phía vân cùng tiểu khê. Thú nhân giống được giống như minh bạch nàng ý tứ, vội vàng giải thích đến, các nàng nói là vu ý để, là tới trợ giúp chúng ta. Mặc kệ cái kêu kêu cỏ xanh giống cái là tin tiểu khê là vu ý để, vẫn là nàng đã không có sức lực so đo, dù sao nó là an tinh xuống dưới cũng nguyện ý phối hợp tiểu khê lời nói như vậy là đủ rồi tiểu khê đôi tay chậm rãi xuống phía dưới đẩy làm nàng thử vài lần đi theo cung xúc tiết tấu dùng sức chính là nếm thử vài lần trừ bỏ thảm thống tiếng la thú nhãi con vẫn là không có sinh hạ tới tiểu khê nhìn đầy đầu là hãn cỏ xanh hỏi đến ngươi còn có sức lực sao cái tiếp kêu, kêu cỏ xanh giống cái lắc lắc đầu tiểu hoa mẫu thú vân quỳ trên mặt đất cong eo nhẹ giọng an ủi nàng tiểu khê nhìn toàn thân thoát lực sản phụ cũng là hết đường xoay sở Nếu là còn như vậy đi xuống giống cái cùng nhãi con đều rất nguy hiểm. Bên cạnh đứng thú nhân giống được đồng nhiên chạy đi ra ngoài, hắn ra sơn động lớn tiếng kêu một cái khác thú nhân giống được cây nhỏ, cây nhỏ, người mau tới đây, cái kia giống cái vui ý hề nói cỏ xanh cùng nhãi con cũng không được. Cái kia kêu cây nhỏ nghe được chính mình đại ca lời nói, thiếu chút nữa cầm trong tay trúc buồn ném đi ra ngoài. Tuy rằng không ném văng ra, nhưng là vẫn là suốt ruột hoảng hốt bưng nước sôi đi vào sơn động. Sơn Động bên ngoài rất nhiều trước tiên đi hướng thánh Sơn Độ tuyết quý các thú nhân, bởi vì đại gia xuất phát thời gian đều rất sớm, cũng không vội vã lên đường. Không biết nghe ai nói nơi này tới cái vù y thìa đại, sôi nổi ở chỗ này chờ muốn xem tiểu khê. Hiện tại nghe nói nhà này giống cái sinh nhãi con sắp không được rồi, đại gia trên mặt tràn ngập lo lắng. Diệu dùng cánh tay quải quải hắn đại ca phong, đại ca, nếu cái kia sinh nhãi con giống cái có cái cái gì, kia hai cái giống được có thể hay không trách chúng ta không nhìn chính mình nhị đệ liếc mắt một cái nói đến, không thẹn với tâm. Tiểu Khê ở trong sơn động nghe thấy bên ngoài thú nhân giống được lời nói, đó là một trận vô ngữ, nàng chỉ là nói rất nguy hiểm, như thế nào liền đến không được nông nỗi. Tiểu Khê nâng lên tay sờ lên chính mình thai phải rũ, dùng sức nắm. Thẳng đến lỗ thai nắm đau, nàng mới ý thức được cái này một sốt ruột, liền méo lỗ thai hư thói quen cũng bị nàng mang đến thế giới này. Tiểu Khê quay đầu, thấy hai cái thú nhân giống được, Đều đang an ủi bởi vì cung xúc mà bụng đau bạn nữ. Trường phong lấy tới tiểu khê muốn đồ vật, liền thấy sơn động ngoại tràn ngập một cổ khẩn trương không khí. Đang ở tiểu khê nghĩ muốn như thế nào làm cái này kêu cỏ xanh giống cái, có thể nhắc tới một cổ lực lượng khi. Nghe được bên ngoài trường phong nói chuyện thanh âm, tiểu khê, ta đem ngươi muốn đồ vật lấy tới. Thật tốt quá, nếu cái kia thật là nhân sâm, cái này sinh ngãi con giống cái liền được cứu rồi. Nghe được chính mình có thể cứu trước cỏ xanh đôi mắt cũng khôi phục một ít ánh sáng. Đứng ở một bên thú nhân giống được trong ánh mắt cũng một lần nữa có hy vọng. Tiểu Khê chạy ra sơn động đi tới trường phong trước mặt, lấy quá trong tay hắn giống người tham thực vật xoay người liền đi, liền một câu cũng không có tới cấp cùng trường phong nói, liền vào sơn động. Đứng ở ngoài động trường phong lần đầu cảm giác được bị Tiểu Khê làm lơ tư vị, hắn nhấp nhấp môi trầm hạ mặt. Tiểu Khê vào sơn động liền đối hai cái thú nhân nói đến, các ngươi thạch đau đâu, lấy tới ta phải dùng một chút. Cái kia diện mạo tuấn tú một ít thú nhân giống được. Từ bọn họ ra thú túi tìm ra thạch đao, đưa cho tiểu khê. Đưa cho tiểu khê thạch đao khi, giống như có nói cái gì muốn nói, thấy tiểu khê cầm thạch đao xoay người liền bội lên, hắn liền yên lặng đem lời nói nuốt trở vào. Tiểu khê đem nhân sâm cắt một mảnh, đi tới cỏ xanh bên người nói đến, hé miệng hàm ở trong miệng, đừng nuốt xuống đi biết không. Cỏ xanh suy yếu gật gật đầu, đem nhân sâm hàm ở trong miệng. Một lát sau, cỏ xanh sắc mặt cũng hoán lại đây một ít, không có lúc trước như vậy không hề huyết sắc Trên người cũng cảm giác có một ít lực lượng, nàng chủ động hướng tiểu khê gật gật đầu. Tiểu khê thấy nàng như vậy đối nàng cười cười, không có việc gì, ngươi nhất định có thể hành, thú nhãi con liền kém này một cổ kính là có thể ra tới xem thế giới này, cố lên. Tiểu khê bắt tay đặt ở nàng trên bụng, nhẹ nhàng xoa, chậm rãi đi xuống đẩy. Ngươi chuẩn bị tốt sao? ân tiêu hảo, đi theo ta nói tiết tấu cùng nhau hơi thở, hít khí. Mơ hồ nửa giờ sau. Ngoài động người chỉ nghe được một tiếng giống cái hô to, sau đó toàn bộ thế giới an tĩnh xuống dưới. Ở các thú nhân trở mong trong ánh mắt, chỉ nhìn thấy một người cao lớn thú nhân giống được, từ trong động vọt ra quỳ trên mặt đất trong miệng không ngừng nhét mãi, cảm tạ thần thú, cảm tạ tiểu giống cái vui lìa đại, làm chúng ta bạn lữ bình an sinh hạ thú nhai con, tiểu giống cái vui yề đại chính là nhà của chúng ta đại ân nhân. Bốn phía thú nhân nghe thấy một cái giống cái vui yề, làm một cái sinh nhãi con khi sắp không được giống cái. Bình an sinh hạ thú nhãi con đều cảm thấy khiếp sợ. Chờ đến tiểu khê xử lý tốt hết thảy, mỏi mệnh ra sơn đọc khi, thấy trường phong đã sớm chờ ở cửa động, nàng mỉm cười đứng ở nơi đó không có lại ngạnh chống hướng phía trước đi. Mấy cái giờ khẩn trương đỡ đẻ, không phải cái này thể nhược thỏ thỏ thú giống cái thân thể có thể thừa nhận. Trường phong thấy tiểu khê có chút vi bạch sắc mặt biết chính mình sơ sót, hắn vội vàng đi qua đem nàng ôm lên, vững vàng thanh âm nói đến. Ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Ngươi cái dạng gì thân thể chính mình còn không rõ ràng lắm sao. Nếu lại đem chính mình mệnh thành như vậy, ta sẽ không đồng ý ngươi lại đi hỗ trợ người khác. Bên cạnh đang muốn tiến lên cảm tạ cây nhỏ, nghe được Trường Phong lời nói, trong lòng cảm thấy một trận hổ thẹn, hắn cũng nghe ra cái này giống cái vui đi hơi thở, không nghĩ tới vui y hề đại là thể nhược thỏ thỏ thú giống cái. Hiện tại vì chính mình bạn lữ mệnh thành như vậy, hắn có điểm không dám đối mặt cái này nói chuyện giống được. Trường Phong cũng không lý đứng ở một bên cây nhỏ. Ông Tiểu Khê chiều bọn họ nghỉ ngơi địa phương đi đến. Đi ngang qua trung quanh thú nhân khi, bọn họ sôi nổi kêu lên, lễ kính vui y lìa đại. Tiểu Khê có chút không hiểu bọn họ nói chính là có ý tứ gì, vì thế đem ánh mắt nhìn về phía Trường Phong. Trường Phong thấy nàng nghi hoặc ánh mắt nói đến, đó là các thú nhân đối vui y lìa đại biểu đạt kinh ý. Tiểu Khê nhìn đám kia hướng nàng không lưng thú nhân nói đến, ta không phải cái gì vui y lìa đại, ta chỉ là một cái sẽ điểm y lìa thuật giống cái. Tiểu Khê nói xong cũng mặc kệ bọn họ tin hay không, ý thức Trường Phong đi nhanh đi, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có nhiều người như vậy cho nàng hành lễ, quái ngượng ngùng. Trường Phong nhìn đến như vậy thỏ con, nhìn không được dơ lên khỏe miệng. 41 xe y, y thuật Tiểu Khê. Tiểu Hoa cùng Tiểu Nhã bọn họ thấy Tiểu Khê là bị Trường Phong ôm trở về, đều lo lắng sôi nổi đón đi lên. Tiểu Khê, đây là làm sao vậy? Tiểu Hoa suốt ruột hỏi. Tiểu Khê nhìn đại gia lo lắng nhìn chính mình, trong lòng một trận cảm động. Các ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Tiểu nhã đã đi tới dịu dàng nói, ngươi không có việc gì liền hảo, mau trở về nghỉ ngơi đi. Trường phong đã sớm muốn ôm tiểu khê đi rồi, nghe được tiểu nhã nói như vậy, nhanh chóng đi tới một cái dâm mát chỗ hạ. Từ bọn họ ra thú túi lấy ra hai trường đại gia thú, một trương phô ở bình thẳng trên mặt đất, một trương lưu chữ cấp tiểu khê cái ở trên người. Trường phong nhìn nằm ở gia thú thượng tiểu khê, sờ sờ nàng đầu, thỏ con. Về sau không cần đem chính mình mệnh thành như vậy, ta nhìn sẽ đau lòng. Tiểu khê đang muốn nói chuyện bị trường phong che thượng đôi mắt, mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi, có nói cái gì chờ ngươi đã tỉnh lại cùng ta nói. Vô lại. Nói thầm xong này một câu tiểu khê liền thật sự nhắm hai mắt lại, không nói nữa. Trường phong ngồi ở tiểu khê bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng, một bàn tay còn nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, chỉ chốc lát sau tiểu khê liền chuyển đến đều đều tiếng hít thở. Tiểu hoa thấy trường phong đem tiểu khê ôm đi, liền tưởng cùng qua đi. Hỏi một chút cái kia sinh nhãi con giống cái thế nào, bị tiểu nhã chảo một cái đã bắt được. Ngươi hiện tại không cần đi quấy giày bọn họ, tiểu khê nàng là một con thỏ thỏ thú giống cái trời sinh thể nhược. Ngươi xem nàng là bị trường phong ôm trở về, chỉ sợ là ở giúp cái kia giống cái đỡ để thú nhãi con khi mệnh. Tiểu hoa vô vô chính mình đầu, đáng chết, ta như thế nào đem tiểu khê trời sinh liền thể nhược sự, cấp đã quên đâu. Mạnh bắt được tiểu hoa vô đầu tay, đừng tự trách, tiểu khê nàng chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi sau liền sẽ tốt. Là nha. Tiểu Hoa, ngươi hiện tại bụng đã phồng lên, cũng muốn nghỉ ngơi nhiều, mau làm mánh mang ngươi trở về đi. Ba người đang nói chuyện, liền thấy vân cùng phòng, diệu khôn, thanh sơn bọn họ cũng lần lượt đã trở lại. Tiểu Nha thấy trở về người miệng đều khô khô, liền biết sinh ngãi con kia người nhà vội không cố thượng bọn họ. Nàng đi qua đi cầm mấy cái chứa đầy thủy ống trúc, đưa cho vân cùng phòng bọn họ. Mẫu thú ngươi uống miếng nước trước vân trên mặt cũng mang theo mỏi mệt nhưng là vẫn là mỉm cười gật gật đầu nhận lấy. Chờ đến đại gia uống xong thủy phân khát đều ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này mới hỏi cái kia sinh nhãi con giống cái sự tình. Tiểu nhã nói đến, vừa rồi tiểu khê bọn họ trở về, thấy nàng vẻ mặt mỏi mệt, liền không có hỏi, bên kia sơn động sinh nhãi con giống cái thế nào. Phong thấy chính mình mẫu thú cũng vẻ mặt mỏi mệt, liền tiếp nhận tiểu nhã nói, bình an sinh hạ thú nhãi con. Nghe xong lời này tiểu nhã cũng thả lòng xuống dưới, bất quá vẫn là tò mò hỏi, không phải nghe nói rất nguy hiểm sao. Tiểu hoa cũng nói đến. Nhà của chúng ta mánh đi nhìn trở về, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, này sẽ còn lao đi theo ta đâu. Mánh ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, hắn là thật bị dọa tới rồi, buổi sáng ăn cơm khi nghe được một tiếng giống cái kêu thảm thiết, hắn liền cùng trưởng phong tìm thanh âm tìm được rồi cái kia sơn động. Từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ cái kia trong sơn động truyền ra, bọn họ liền đi hỏi sơn động bên ngoài vây quanh người. Bên trong đã xảy ra chuyện gì, bị cho biết bên trong có cái đau, một ngày một đêm còn không có sinh hạ thú nhãi con giống cái Nếu tái sinh không xuống dưới chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Mánh lúc ấy trong lòng chính là cả kinh, hắn nghĩ tới còn hoài thú nhãi con tiểu hoa. Sau đó hắn liều mạng lắc lắc đầu, sẽ không tiểu hoa thân thể vẫn luôn thực hảo, hắn nhất định là choáng váng, mới có thể tưởng nhiều như vậy. Chính là nghe được kia từng tiếng kêu thảm thiết, hắn tâm lại luôn cuống lên, kinh hại găng nhảy, càng nghĩ càng sợ hãi cuối cùng liền trường phong cũng không chờ. Một người chạy chối chết chạy trở về, sắc mặt tái nhật đi theo tiểu hoa, đến bây giờ đều không muốn tách ra. Vân nhìn ngay cả đi theo nàng cùng Tiểu Khê cùng đi mấy cái giống được, cũng không biết trong sơn động phát sinh sự tình, vẻ mặt tò mò nhìn nàng. Vì thế liền tiếp theo nói đến, kia có thuận lợi vậy, Tiểu Khê cùng ta đi vào trong sơn động thời điểm, cái kia sinh nhãi con giống cái đã hôn mê bất tỉnh. Theo Vân tự thuật, bọn họ lúc này mới biết được lúc ấy trong sơn động, phát sinh sự là cỡ nào nguy hiểm. Vân nhìn nhìn bầu trời thái dương, lúc này nhân nên là sau giờ ngọ, thuận, bọn họ đi đi săn. Tiểu Nhã trả lời đến, đúng vậy. Mẫu thú, hai vị phụ thú mang theo linh, vũ, sông lớn, bọn họ đi đi săn. Vân gật gật đầu đứng lên nói đến, ta cũng có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói xong liền từ gia thú túi rút ra một trương da thú phô trên mặt đất, nằm xuống tới nhắm hai mắt lại, không một lát liền truyền ra đều đều tiếng hít thở. Xem ra Vân cũng thật là mệt mỏi, mới có thể nhanh như vậy liền đã ngủ. Không nghĩ tới trường phong gia giống cái thật đúng là một cái vui vẻ. Diệu nhìn ngủ rồi Vân liếc mắt một cái nhẹ giọng nói đến. Tiểu hoa cũng kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình lúc trước nhất thời hảo tâm ở sương mù đại rừng rậm, cứu hơi thở thoi thóc thỏ thỏ thú giống cái, thế nhưng là một cái sẽ y đi thuật vu y đi ấy. Nàng sờ sờ hơi cổ bụng nhỏ, ngây ngốc nở nụ cười, nàng này có phải hay không chính là người tốt có hảo báo đâu. Tiểu hoa trong lòng lại kêu ngạo tưởng, tiểu khê chính là lợi hại, không hổ là chính mình hảo tỉ muội Tiểu nhã thấy tiểu hoa vướt hiện hoài bụng nhỏ, trong mắt có hâm mộ, nhìn nhìn chính mình bụng nhỏ trong ánh mắt lại nhiệm mất mát. Nàng biết các thú nhân muốn hoài thượng thú nhãi con không dễ dàng, nàng so tiểu hoa còn lớn 2 tuổi, ngay cả cùng tiểu hoa kết lữ nhật tử cũng không sai biệt lắm, nàng cùng phong bọn họ cũng thực nỗ lực như thế nào liền hoài không thượng đâu. Đang ở tiểu nhã có chút yêu thương thời điểm, bên cạnh rối lại đây một con cánh tay ngăn cản nàng. Tiểu nhã ngẩng đầu thấy phong, rượu, đều ôn nu nhìn nàng, nàng cũng trở về các nàng một cái mỉm cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Mánh lôi đi, muốn xem chính mình ca ca trò hay tiểu hoa nhìn nàng còn có chút không muốn, liền lặng lẽ ở nàng bên thai nói đến, không nghĩ quá sẽ bị người hai cái ca ca sửa chữa, hiện tại liền chạy nhanh rời đi. vì cái gì? ngươi không nhìn thấy tiểu nhã cũng cùng ngươi trước kia giống nhau, vì nhãi con sự lo lắng sao? tiểu hoa phía dưới đầu là ta không tốt, tiểu nhã cảm giác, ta biết, không có việc gì, các ca ca sẽ không nói ngươi, có nhãi con là duyên phận, có lẽ bọn họ thực mau sẽ có. mãnh buổi tiểu hoa trở về không bao lâu, liền thấy thuận bọn họ đi săn đã trở lại. Hắn tử thú túi lấy ra, một cái rửa sạch sẽ quả tử đưa cho Tiểu Hoa, người đi trước mâu thú bên kia đái một hồi. Ta đi cấp phụ thú bọn họ hỗ trợ xử lý con mồi, trong chốc lát tuyển mau thịt non cho người nướng ăn. Hảo, người mau đi đi, ta không có việc gì. Chờ đến Tiểu Khê một giấc ngủ dậy thời điểm, Thái Dương đã ngả về Tây. Tỉnh, khá hơn chút nào không? Ơn, chính là có điểm khác, có lẽ bởi vì ngủ lâu rồi, Tiểu Khê thanh âm có chút khàn khàn. Trường phong đem đã sơm chuẩn bị tốt thủy đưa qua, ngươi ngủ trong lúc, cái kia sinh ngãi con giống cái giống được đưa tới hai chỉ nói nhiều nói nhiều thú, nói là cảm tạ ngươi cứu hắn bạn lữ cùng ấu thể Ân, vậy nhận lấy đi. Tiểu khê liền từ miễn phí cho người ta nối xương, lại bị đẩy ngã ngã chết sau, liền minh bạch miễn phí trợ giúp không nhất định là chuyện tốt. Nếu lúc ấy chính mình không phải xem hắn thật sự không có tiền giao phó chữa bệnh phí, liền cho hắn miễn phí dụng. Nếu lúc ấy nàng kiên trì làm người bệnh chính mình hoa chút tiền trị liệu. Hắn có phải hay không liền sẽ nghe lời dặn của bác sĩ Sẽ không ở chân không tốt dưới tình huống liền đi làm việc Cũng liền sẽ không có sau lại sự Mau đứng lên đi Mọi người đều chờ ngươi ăn cầm đầu Linh còn nói chuyên môn đảo một toa trứng chim đưa cho vui hề đại Về sau hắn có nhái con Còn thỉnh ngươi nhiều hỗ trợ đâu Tiểu khê nghĩ thầm thì ra là thế Ngày thường nếu là cái kia giống được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái Trường phong đều sẽ không cao hứng Hôm nay Linh Cố ý đưa nàng trứng chim hắn cũng không ngại Nguyên lai like là bởi vì Linh là vì về sau có ấu tể cầu nàng, cái này keo kiệt giống được mới không đem bình giấm chua đánh nghiêng. 42. Đại trí tuệ giả Ngày hôm sau Tiểu Khê lên phát hiện thiên lạnh hơn, bốn phía sơn xuyên mặt cỏ rừng rậm đều bị tối hôm qua đắp lên một tầng bạch xương. Ăn xong cơm sáng lên đường sau, Tiểu Khê phát hiện ở các nàng phía sau không xa không gần, theo không ít thú nhân, trong đó liền có ngày hôm qua sinh nhãi con giống cái cỏ xanh một nhà. Thật là làm Tiểu Khê dở khóc dở cười. Nàng không phải cho một cái giống cái đỡ đẻ, đến nỗi nhiều như vậy thú nhân đi theo bọn họ sao. Cùng liên cùng đi, dù sao lộ lại không phải nhà nàng, có lẽ người khác căn bản không phải đi theo các nàng, mà là chỉ là tiện đường chính mình chỉ là suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ thông suốt tiểu khê cũng không hề chú ý mặt sau, nàng nghĩ thượng kia có thể thải đến một ít dược liệu, về sau gặp được có yêu cầu người cũng có thể cứu trị. Nàng ông ngoại ra là thổ lang trung, nàng từ nhỏ liền ở nhà ông ngoại lớn lên, nhận thức không ít thảo dược. Nàng thích trung y ông ngoại cũng nguyện ý giáo nàng, thẳng đến thượng cao trung trọ ở trường, nàng mới đi ông ngoại ra thời điểm biến thiếu. Tiểu khê ngươi suy nghĩ cái gì đâu, liền dừng lại nghỉ ngơi cũng không biết. Tiểu khê tỉnh quá thần tới nhìn nhìn bầu trời thái dương, nguyên lai đã tới rồi giữa trưa. Nàng là khi nào ngồi ở gia thú thượng, nàng như thế nào không biết. Nàng đây là tưởng có bao nhiêu nhập thần, mới có thể bị trường phong từ trên người di xuống dưới cũng chưa phản ứng. Nhìn đến mọi người đều ở nghỉ ngơi. Giữa trưa bọn họ cũng không cần đi săn trở về làm ăn, bởi vì thú nhân một ngày chỉ ăn hai đốn. Lúc này sẽ dừng lại nghỉ ngơi, hoàn toàn là bởi vì muốn chiếu cố các nàng mấy cái giống cái, sợ các nàng ở dưới ánh nắng trói chang sẽ phơi đến chịu không nổi. Đây cũng là vì cái gì thật nhiều thú nhân gia đình, sẽ lựa chọn trước tiên đi hướng Thánh Sơn nguyên nhân, bởi vì đường xa không cần suốt ruột lên đường. Nếu trong nhà có ấu tể cùng hoài nhãi con giống cái liền càng sẽ trước tiên đi, như vậy trên đường mới có thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ cũng sẽ được đến thực tốt chiếu cố. Tiểu Khê thấy Trường Phong từ rừng rậm đảo trở về mấy cái trứng chim, đặt ở máng mang thạch trong nồi nấu. Nàng biết đây là Trường Phong đau lòng nàng ăn quán tam bữa cơm, cho nên mỗi ngày giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ cho nàng tìm một ít ăn. Nghĩ đến đây Tiểu Khê nhìn Trường Phong trong ánh mắt đều lộ ra một cẩu ngốc nào. Trường Phong đối thượng Tiểu Khê ánh mắt cũng gợi lên khỏe miệng, màu lam nhạt trong con ngươi chứa đầy ôn nhu. Hắn biết Tiểu Khê ở rừng xương ngủ thời điểm đều là ăn tam bữa cơm. Hiện tại bởi vì người nhiều, liền tính chính mình đau lòng thỏ con cũng chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp. Nấu tốt trứng chim, Trường Phong đưa cho Tiểu Khê từ nàng phân phối. Bởi vì Tiểu Hoa hôm nay có chút không thoải mái, Tiểu Khê đưa đi trứng chim khi nàng đã ngủ rồi. Sau khi trở về Tiểu Khê cũng đưa cho Vân cùng Tiểu Nhã một người một cái, cũng ngồi ở các nàng bên cạnh cùng nhau ăn. Tiểu Khê muốn hiểu biết cái này thú nhân thế giới, vui ý, ý đều là như thế nào cấp người bệnh chữa bệnh, vì thế liền ngồi tới rồi Tiểu Nhã bên người. Nàng phát hiện tiểu nhã chỉ là nhìn cao lãnh kỳ thật người thực hảo, nghe tiểu hoa nói tiểu nhã sẽ trầm mặc ít lời không yêu cùng người khác tiếp xúc. Là bởi vì bị cùng nàng từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại giống cái phản bội, thiếu chút nữa bị hại chết ở giã thú trong miệng. Tiểu khê chiều tiểu nhã trước mặt thấu thấu, mỉm cười hỏi đến, tiểu nhã ngươi có thể nói cho ta, nơi này vui ý, ý đều như thế nào cho người ta xem bệnh sao? Tiểu nhã nhìn tiểu khê do dự một chút nói, kỳ thật tiểu khê, chúng ta thú nhân đại lục vui ý, ý rất ít. Ta cũng chỉ gặp qua một lần. Có một năm tuyết quý có một cái giống cái ấu tể cả người nóng lên, không biết kia người nhà từ nơi đó mời tới một vị vu y Lúc ấy liền thấy lấy ra một loại thảo dược, làm kia người nhà nấu thủy cấp thú nhãi con uống, sau lại nghe nói cái kia giống cái thú nhãi con cũng không cứu sống. Vân nhìn trầm mặt xuống dưới tiểu khê cùng tiểu nhã, lắc lắc đầu, các ngươi liền bởi vì một cái tiểu thú nhãi con rời đi liền như vậy khổ sở, nhưng cái này thú nhân đại lục thú nhân sở tạo ngộ cùng gặp phải cơ khổ. Lại như thế nào chỉ có một ấu tiểu giống cái giống được tuy rằng bởi vì thân thể cường tráng rất ít sinh bệnh nhưng là bởi vì bọn họ thường xuyên muốn đi ra ngoại săn thú thường xuyên sẽ bị thương không có tốt vui y để trị liệu trọng thương phần lớn sẽ chết đoạn cốt rất nhiều đều tàn tật mất đi năng lực chiến đấu giống được phần lớn buồn bực mà chết giống cái sinh nhãi con cựu tử nhất sinh ấu thể bởi vì tàn khốc tự nhiên hoàn cảnh chết non vô số Hùng nhãi con sinh hạ tới chính là hình thú còn hảo một chút. Dông cai ấu tể sinh hạ tới chính là hình người, cho nên thực dễ dàng sinh bệnh, càng dễ dàng chết non. Cho nên thú nhân đại lục thú nhân mới có thể càng ngày càng ít, chỉ sợ rồi có một ngày. Nói tới đây Vân lo lắng nhìn về phía phương xa, thuận vô vô tay nàng, đừng lo lắng. Mẫu thú đại nhân trước khi đi khi, không phải nói sẽ có đại trí tuệ giả xuất hiện, trợ giúp chúng ta nên đón tân sinh hoạt sao. Mẫu thú nói nếu chúng ta gặp được có đại trí tuệ người, làm chúng ta muốn dùng hết toàn lực hiệp trợ đại trí tuệ giả. Lời nói còn chưa nói xong, Vân đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn về phía Tiểu Khê, nghe Tiểu Hoa nói, ngươi sẽ biên chúng ta nơi này không có la sọ, ngươi còn sẽ khâu vá nơi này không có hiếm lạ cổ quái ba lô. Hơn nữa ngươi còn biết cái dạng gì gia vị làm thịt nướng càng tốt ăn, thậm chí ngươi còn sẽ y hề thuật. Vân càng nói càng kích động, chung quanh nghe người kinh ngạc há to miệng. Tiểu Khê cũng xứng sở ở nơi đó, nàng sẽ này đó thực hiếm lạ sao. Nàng tự nhận trừ bỏ y hề thuật. Dư lại này đó đều là ngày thường phải dùng đồ vật, cũng không có cái gì đại trí tuệ ở bên trong. Vân ánh mắt làm tiểu khê có chút hơi sợ, nàng chỉ là sẽ một chút y hề thuật, sẽ chế tắc một ít hàng ngày dùng thủ công nghệ. Nàng thật sự chỉ là một người bình thường, gánh không dậy nổi vân đại trí tuệ giả nhân thiết, cầu bông tha. Vân ánh mắt từ nhỏ khê trên người chậm rãi rời đi. Cái này làm cho tiểu khê thật dài thư ra một hơi, ma ơi, vừa mới thật sự hù chết nàng. Chờ thêm giữa trưa nhất nhiệt thời gian đoạn. Tiểu Khê bọn họ lại bắt đầu lên đường. Thời tiết trừ bỏ giữa trưa, sớm muộn gì không khí đã thực lạnh, vẫn bọn họ nói năm nay tuyết quý có lẽ sẽ so năm rồi tới muốn sớm, cho nên bọn họ muốn vội vàng sớm một chút tới Thánh Sơn đi làm chuẩn bị. Hôm nay Tiểu Khê, bọn họ đồng dạng tìm một cái có hà địa phương dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì các thú nhân chính là sinh hoạt không rời đi thủy, cho nên mỗi lần nghỉ ngơi đều sẽ tìm cái có thủy địa phương. Tiểu Khê bọn họ tới bờ sông thời điểm, nơi này đã có rất nhiều thú nhân ngừng ở nơi này. Cũng đều chuẩn bị buổi tối ở chỗ này qua đêm Cái này địa phương sẽ có nhiều như vậy Thú nhân lựa chọn ở chỗ này qua đêm Bởi vì nơi này nhai thể hiện ra ưu hình chữ Buổi tối ở chỗ này nghỉ ngơi sẽ càng an toàn Phía trước còn có một mảnh rừng rậm Có thể càng dễ dàng đánh tới con ngồi Bên cạnh còn có một cái sông nhỏ Không sợ không có thủy dùng để uống Làm tiểu khê không nghĩ tới chính là Ở chỗ này nàng còn gặp được người quen Nguyên nhân chính là vì lần này ngẫu nhiên gặp được Thiếu chút nữa làm nàng vứt bỏ mạng nhỏ. Tiểu Khê bọn họ tới không tính sớm, cho nên tốt vị trí đã làm thú nhân khắc chiếm đi, bọn họ tìm được rồi một cái sang bên vách đá giản xếp xuống dưới. Một đường đi theo Tiểu Khê những cái đó thú nhân, bởi vì đều là từ một phương hướng lại đây. Nghe Trường Phong nói, phần lớn đều là ở tại rừng xương mù chung quanh trên núi thú nhân. Tiểu Khê bọn họ mới vừa ngừng lại, đi theo phía sau bọn họ thú nhân, cũng ở bọn họ cách đó không xa giản xếp xuống dưới. Chờ Trường Phong bọn họ muốn đi rừng rậm đi săn khi. Nơi xa đi tới một đám thú nhân giống đực, trong đó liền có cái kia sinh nhãi con giống cái cỏ xanh giống đực. hắn tới trước tiểu khê trước mặt tôn kính kêu một tiếng, vui y lìa đại. Tiểu khê vội đứng lên, tránh tới rồi một bên, không cần, ngươi đừng như vậy kêu ta, ta chỉ là một cái sẽ điểm y lìa thuật người. Trước tới người phát hiện bên này động tính, cũng sôi nổi đã đi tới hỏi người bên cạnh. Cái này thật là vui y hề đại, như thế nào là như vậy tuổi trẻ giống cái, nghe hơi thở, giống như còn là một cái thỏ thỏ thú giống cái. Là nha, nàng thật là một cái vui đi hè. chính là nàng mấy ngày hôm trước cứu một cái sinh không ra thú nhãi con giống cái. Một cái khác thú nhân nói đến, ngươi thấy không có, bên kia cái kia cấp vui đi hành lễ giống được, chính là ngày đó khó sinh giống cái thu phu. Nguyên bản còn có chút không tin người hiện tại cũng đều sôi nổi rừng miệng. Tuy rằng trong lòng còn có hoài nghi, nhưng là ai cũng không muốn hiện tại mở miệng, đắc tội một cái có thể là vui đi hề người. 43 đại năng giả tiên đoán. Tiểu Khê đã cùng hắn nói chính mình chỉ là một cái sẽ điểm y thuật người thường, chính là cỏ xanh ra giống được cố chấp, chính là nhận định nàng là vui y lìa đại. Vô luận tiểu khê nói như thế nào đều cùng hắn nói không rõ, khi tiểu khê xoay người sang chỗ khác làm chính mình sự tỉnh, nghĩ tùy hắn đi thôi. Cuối cùng vẫn là trường phong giải cứu tiểu khê, hắn đem đám kia thú nhân đều đưa tới rừng rậm đi san đi. Theo sau, những cái đó xa lạ thú nhân cũng tan đi, tuy rằng rất nhiều thú nhân đều không tin tiểu khê là vui y lìa đại. Nhưng là cũng chưa nói cái gì không tốt lời nói. Tiểu Khê mới ra một hơi, quay đầu liền đối thượng vân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng yên lặng đem ánh mắt thu trở về, nàng đã từ bỏ giải thích, thời gian sẽ chứng minh hết thầy. Vân cũng không dám khẳng định Tiểu Khê có phải hay không đại trí tuệ giả, bất quá về sau nàng sẽ làm người trong nhà tận lực nhiều chiếu cố nàng. Liên tính nàng không phải đại trí tuệ giả, nàng vẫn là nữ nhi hảo bằng hữu, cũng là chính mình nhận đồng văn bối. Vân tưởng khai sau cười cười chính mình như thế nào ma trướng. Làm đại năng giả mẫu thú đã từng đoán trước quá thú nhân đại lục, không ra trăm năm tất nhiên sẽ có một hồi sinh tử hạo kiếp. Mẫu thú tiên đoán thật sự sẽ phát sinh sao. Tiểu khê hẹn tiểu nhã cùng đi sông nhỏ bên cạnh tìm điểm rau dại, như vậy mỗi ngày ăn thịt nướng nàng có điểm chịu không nổi. Bởi vì không có mang soạn, tiểu khê cùng tiểu nhã liền cầm một cái da thú mang. Các nàng một bên tìm kiếm rau dại, một bên trò chuyện thiên. Tiểu khê, nghe tiểu hoa nói ngươi là bọn họ từ rừng rậm cứu trở về tới Ngươi còn nhớ rõ là như thế nào đi vào sương mù đại rừng dầm sao? Tiểu Khê nghĩ nghĩ trả lời nói, không nhớ rõ, sinh một hồi bệnh nặng, bị Tiểu Hoa bọn họ cứu tỉnh lại sau, đem sự tình trước kia đều đã quên. Tiểu Nhã nhìn Tiểu Khê vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có cái gì thương tâm biểu tình, xem ra là thật sự đã quên sự tình trước kia. Đã quên liền đã quên đi, ngươi hiện tại có Trường Phong, có nhớ hay không sự tình trước kia cũng chưa cái gì quan hệ. Tiểu Khê đứng lên, nhìn nơi xa liên miên không dứt dây núi trước mắt mênh mông vô bờ rừng rậm, chung quanh tới tới lui lui bận rộn thú nhân. Là nha, nàng đã đi tới nơi này, cũng cùng trường phong kết thành bạn lữ, có nhớ hay không trước kia sự, lại có quan hệ gì đâu. Suy nghĩ cẩn thận tiểu khê, vung hết thể sau, đột nhiên cảm giác được trong đầu một trận thanh minh. Bờ sông thổi tới phong, nhẹ nhàng thổi nàng cái chán trước tóc ái, từ nay về sau nàng diệp tiểu khê, cũng là thú nhân thế giới thỏ thỏ thú giống cái diệp tiểu khê. Là chính mình đạo sư trong miệng đắc ý đệ tử cũng là 10 tuổi liền sẽ cấp người bệnh nối xương thiên tài nối xương sư chuyên nhân. Tuy rằng nàng không phải vân trong miệng đại trí tuệ giả, nhưng là cũng sẽ dùng hết sở học trợ giúp càng nhiều người, đây là nàng học y khi sơ tâm. Một người lực lượng là nhỏ bé, lúc sau nếu có cơ hội, tìm một ít có thiên phú hải tử truyền thụ bọn họ y học tri thức, hi vọng có thể trợ giúp càng nhiều thú nhân. Tiểu Nhã nhìn như rực rỡ tân sinh giống nhau tiểu khê, hơi hơi sử sốt, hoàng hôn dư quang chiếu rọi ở nàng toàn thân, đem nàng mạ lên một tầng thần bí quang huy. Tiểu khê quay đầu lại thấy chung quanh có rất nhiều, đi theo bọn họ một đường tới thú nhân, đều bình tĩnh nhìn nàng. Nàng hơi hơi hướng tới bọn họ cười, nhưng cái đó các thú nhân cũng đồng dạng sôi nổi hướng nàng trở về một cái tươi cười. Tiểu khê cùng tiểu nhã hái được một gia thú túi rau dại trở về thời điểm, vừa lúc gặp phải trường phong bọn họ ở sông nhỏ biên, xử lý đánh trở về con ngồi. Tiểu khê cùng tiểu nhã muốn đi hỗ trợ, bị giống được nhóm sôi nổi chắn trở về, linh còn ở các nàng phía sau nào, có bọn họ giống được ở. Nào có các nàng giống cái động thủ địa phương Linh mới vừa nói xong Trên đầu đã bị hắn ca chụp một chút Mau làm việc, từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều Làm đứng ở một bên nhìn tiểu nhã cùng tiểu khê không khỏi Vừa tức giận vừa buồn cười Linh mới vừa bị chụp một cái tắt cũng không tức giận Nhìn hai người muốn đi một bên tẩy rau dại buông trong tay chính làm sống chạy tới Một phen đoạt lấy chứa đầy rau dại ra thu túi Đối với tiểu nhã chính là một trận ngây ngô cười Tiểu nhã, ngươi qua bên kia nghỉ ngơi Này đó giao giải ta giúp ngươi tẩy. Nhìn núi tiểu nhã sum xoay linh, phong cùng lóa mắt chung đều hiện lên một tia ưu quang. Bọn họ chuẩn bị hôm nay buổi tối tìm linh hảo hảo giao lưu một chút huynh đệ cảm tình. Tình tiểu tử này một ngày không làm chính sự, liền nghĩ như thế nào được đến tiểu nhã chú ý. Tiểu nhã là phong bọn họ tam huynh đệ ở hung thú lợi chảo hạ cứu, ở ở chung một đoạn thời gian sau, không lâu liền đáp ứng rồi bọn họ cầu hái, kết làm bạn bè. Tiểu nhã đối cái này so với chính mình tiểu nhân bạn lữ. Luôn luôn là đường đệ đệ yêu thương, ngày thường cũng thực sủng linh, hiện tại xem hắn đem rau dại lấy qua đi rửa sạch, cũng mỉm cười từ hắn. Tiểu khê thấy chính mình không cần tẩy rau dại, liền đi tới trường phong trước mặt, đứng ở nơi đó nhìn hắn phân giải giã thú thịt cũng không nói lời nào. Trường phong ngẩng đầu dùng hắn cặp kia màu lam nhạt đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, tiểu khê giống như đã chịu cái gì dụ hoặc giống nhau, nâng lên tay đang muốn sờ hướng hắn đôi mắt, đột nhiên lại thu trở về. Vũ vô, vô ngực, may mắn không có sờ lên nếu là để cho người khác thấy kia nhiều ngượng ngùng tiểu khê thẹn quá thành giận chừng mắt nhìn trường phong liếc mắt một cái lại thấy trường phong khỏe miệng chưa kịp thu hồi đi ý cười hắn là cố ý hắn tuyệt đối là cố ý tiểu khê chu lên miệng quay đầu đi không để ý tới hắn ta thấy ngươi dùng chút buồn thao nấm có phải hay không muốn làm hầm thịt ăn tiểu khê quay đầu nắm chặt tiểu nắm tay đấm hắn hai hạ lúc này mới giải khí nhỏ giọng nói lần sau không được dụ hoặc ta nhiều người như vậy ở bị ngươi thấy Nhiều mất mặt nha. Trường phong cũng ở tiểu khê bên lỗ thai đẻ thấp thanh em nói đến, kia không có người thời điểm liền có thể. Tiểu khê trận trắng mắt, khi nào đều không thể. Trường phong không có nói nữa, chỉ là cho tiểu khê một cái ý vị không rõ ánh mắt. Xem tiểu khê trong lòng một túng. Cũng không dám ở hắn bên người nhiều đãi, cầm một khối trường phong đưa qua giá thu thịt, lôi kéo tẩy hảo rau dại sau chờ chính mình tiểu nhã liền đi, giống như phía sau có cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Tiểu nhã thấy tiểu khê cùng trường phong hỗ động hâm mộ nói đến, các ngươi hai cái cảm tình thật tốt. Phong đại ca bọn họ đối với ngươi không tốt, kia tiểu nhã ngươi trên cổ làm sao vậy, như thế nào bị sâu cắn nhiều như vậy điểm đỏ. Tiểu nhã biết đây là tiểu khê ở đậu chính mình, đối với nàng mắt trợn trắng, trước đem chính ngươi trên cổ vết đỏ che khuất lại nói. Hai cái bị yêu thương giống cái đều không hẹn mà cùng, lôi kéo trên cổ áo ra thu phục, đỏ mặt xoay qua đầu, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến. Hôm nay buổi tối tiểu khê từ nhỏ hoa ra nơi đó mượn tới bọn họ mang thạch nồi, chuẩn bị làm một nồi dã thu thịt hầm nấm. Cuối cùng ở đem rửa sạch sẽ rau dại bỏ vào đi năng một chút. Tiểu nhã ở nàng bên cạnh cho nàng đánh xuống tay, bởi vì hầm thịt thả gia vị, mùi hương truyền đi ra ngoài, cho đến chung quanh thú nhân mánh nuốt nước miếng. Nhất khoa trương vẫn là tiểu hoa, bởi vì nàng hoài thú nhai con đúng là ăn uống mở rộng ra thời điểm, người được mùi hương chạy tới, đi theo tiểu khê cùng tiểu nhã phía sau đổi tới đổi lui. Bị phiền không thắng phiền hai người Đem nàng ấn tới rồi vân bên người không được nàng lộn xộn. Tiểu Khê cùng Tiểu Nhã hai người Chủ yếu là sợ Chính mình làm việc khi không chú ý đụng phải Tiểu Hoa Lúc này mới đem nàng đưa đến vân bên người Hai người các ngươi người hiện tại quá đến hảo Đem ta ném tới một bên Liền một miếng thịt đều không nghĩ cho ta ăn Tiểu Hoa lời nói Liền vân đều nghe không nổi nữa Nhẹ nhàng chụp nàng một cái tác Thịt còn không có thục đâu Như thế nào cho người ăn Tự biết mệnh Tiểu Hoa chỉ có thể mắt trông mong nhìn trong nồi hầm thịt chảy nước miếng. Xem mặt khác ba người lắc đầu bật cười. 44 ngẫu nhiên gặp được xuyên qua nữ. Núi cao phía dưới này phiến trên đất trống, phiêu nổi lên từng trận thịt nướng mùi hương, từng đống ngọn lửa bên cạnh ngồi người một nhà, hưởng thụ bọn họ bữa tối. Tiểu Khê nhìn chỉ còn lại có một chút canh đế thạch nồi, có chút mắt choáng váng nàng chỉ ăn một chén, chờ quay đầu thạch nồi liền không. Trường Phong đem chính mình trong tay thật vất vả đoạt tới một khối hầm thịt, yên lặng đặt ở choáng váng tiểu Khê trong chén. Quá thơm, cũng chưa nhịn xuống một người cầm một khối liền không có. Tiểu Khê nhìn một vòng giống được nhóm lập loè ánh mắt, không khỏi cười một chút, đem thịt trả lại cho Trường Phong, "Ta ăn no, ngươi ăn đi." Tiểu Khê đem trong nồi dư lại canh cùng rau dại dùng muỗng gỗ thỉnh tới rồi chính mình trong chén, nàng biết này đó giống được nhóm là đều không yêu ăn rau dại. Ngay cả Tiểu Nhã, Tiểu Hoa cùng Vân Các nàng ngày thường cũng rất ít ăn rau dại, hôm nay sẽ đem mang về tới rau dại đều ăn xong rồi, vẫn là bởi vì phóng thượng gia vị rau dại cũng trở nên ăn rất ngon các nàng mới có thể một người ăn một chén, giống được nhóm mỗi người ăn một khối hầm thịt, chỉ làn nếm một cái hương vị, bọn họ món chính vẫn là thịt nướng, một đám giống được suốt ăn mấy chỉ nướng dã thú thịt mới tính ăn no. Hôm nay bọn họ đánh một con dã lộc thú trở về, hôm nay buổi tối giống được nhóm cũng không có đem nó nướng ăn, nói phải chờ tới ngày mai để lại cho các nàng làm bữa sáng. Cơm chiều sau, vân hòa thuận, núi lớn vẫn như cũ lưu lại nhìn đồ vật, trò chuyện thiên. Tiểu Hoa, bởi vì hoài nhai con nàng giống được nhóm đều ở vây quanh hắn chuyển. Tiểu Nhã đã sớm bị phong bọn họ không biết mang đi nơi nào sung sướng, buổi tối tiêu thực Tiểu Khê chưa bao giờ đi cái gì ẩn nấp địa phương, nơi đó nơi trốn đều có mỹ rượu âm nhạc. Tiểu Khê lần đầu tiên không chú ý buổi tối cùng trường phong dạo quanh khi, liền tìm một cục đá lớn ngồi xuống, không nghĩ tới đại thạch đầu mặt sau cách đó không xa, sẽ chuyển ra y ý đi ở nhà nhà thanh âm. Ngay lúc đó Tiểu Khê trên mặt đó là sắc thái rực rỡ, vội vàng chạy về nghỉ ngơi địa phương. Sau khi trở về còn bị trường phong cười đã lâu, về sau buổi tối ra tới đi bộ tiêu thực, nàng cũng không dám nữa đi có thể giấu người địa phương. Trường phong nơi này ánh trăng vì cái gì mỗi đêm đều treo ở không trung, nó vì cái gì không có trăng tròn trăng khuyết thời điểm. Ánh trăng vẫn luôn lại như thế này nha. Chỉ có tuyết quý đã đến nó mới có thể rơi vào Tây Sơn, đêm khuya liền sẽ trở nên thực hắc. Chờ đến tuyết quý qua đi, nó lại sẽ tròn tròn treo ở không trung, trừ phi trời mưa, mây đen che thượng nó. Ai? Nguyên lai like nơi này ánh trăng thật sự vẫn luôn là viên. Chẳng lẽ ngươi xem qua có không viên ánh trăng quá? Tiểu khê tưởng nói nàng thật đúng là thấy quá, bất quá đối thượng trường phong sáng ngợi màu lam nhạt đôi mắt, nàng một chữ cũng nói không nên lời. Liên ở trường phong cùng tiểu khê mặt càng ai càng gần khi, một cái thuần hậu thanh âm đánh vỡ này phân ái muội không khí. Đã lâu không thấy, trường phong, tiểu khê. Tiểu khê đỏ mặt cùng trường phong nhìn về phía thanh âm tới chỗ. Tiểu khê không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được kình thường. Nàng nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Trường Phong, xem hắn cũng không có nói lời nói ý tứ. Đã lâu không thấy, kinh Hương, ngươi có khỏe không? Kinh Hương nhìn trước mặt sắc mặt hồng nhuận Tiểu Khê, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, xem ra Trường Phong đem hắn chiếu cố thực hảo. Cảm ơn ngươi nhớ mong, ta thực hảo. Đứng ở bên cạnh Diêu Điềm Điềm thấy kinh Hương, gặp cái này giống cái, đôi mắt liền không từ trên người nàng rời đi quá. Trong lòng lập tức sinh ra một loại tức giận bất bình cảm giác, trách không được hắn vẫn luôn đối chính mình hờ hững. Nguyên lai like hắn là thích loại này dọng. Một cái vừa thấy liền chẳng ra gì giống cái, nào có chính mình ra bạch mạo mị chân dài, tuy rằng chính mình chân không có cái kia giống cái trường, nhưng là chính mình so bạch nha. Nàng chính là một cái chân quý nhân loại nữ tính, như thế nào là một cái thú nhân thế giới giống cái có thể so. Nàng mấy ngày nay nhưng không thiếu hỏi thăm, thế giới này sự, nghe nói cái này thú nhân đại lục các thú nhân kết lữ sau, đều rất khó hỏi thượng thú nhái con. Mấy năm, Mười mấy năm thậm chí càng dài thời gian có thể hoài thượng thú nhãi con, kia đều là may mắn. Kia giống bọn họ nhân loại nữ tính, kết thành hôn không lâu liền sẽ mang thai, nàng chính là thiên tuyển nữ chủ, có thể coi trọng tình thương đó là hắn may mắn. Chờ đến về sau, chính mình kẻ ái mộ càng ngày càng nhiều, khi đó hắn còn giống như bây giờ, nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Đương diêu điểm điểm ánh mắt từ diệp tiểu khê trên người, chuyển qua trường phong trên mặt khi, nàng hai mắt liền tưởng dính vào nơi đó giống nhau rốt cuộc di động không được nửa phần. Đây là ông trời cho chính mình quan xứng nam chủ, nay cũng quá anh tuấn xoáy khí đi. Diêu Điểm Điểm nhìn không chớp mắt định Trường Phong, đối diện nam tử có một thân không giận mà uy khí thế, phiêu giật tiêu sái màu ngân bạch tóc dài, cùng với hắn kia kỳ dị màu lam nhạt con người. Đỉnh bạc rắn chắc cao lớn dáng người, xứng với kia có thể nói tuyệt sắc mặt, giống như thiên thần giống nhau, tác động Diêu Điểm Điểm thần hồn. Tiểu Khê mẫn cảm phát hiện, kinh thương bên người còn đứng một cái nữ hài, vì cái gì nàng bắt đầu không nhìn thấy? Đó là bởi vì nữ hải kia hình thể nhỏ sinh, vừa lúc đứng ở kình thương nghiêng mặt sau. Đến nỗi nói nàng như thế nào biết đó là cái nữ hải, mà không phải một cái thú nhân giống cái. Tốt xấu nàng thân thể này là một cái chân chính giống cái thú nhân, lý như vậy gần nàng cũng sẽ ngửi được hơi thở, phân biệt ra là loại nào giống cái thú nhân. Cái này nữ hải trên người, một chút thuộc về thú nhân hơi thở đều không có, nếu nàng không có đoán sai nói, này hẳn là một nhân loại nữ hải, còn hẳn là một cái xuyên qua nữ. Nhìn cái này nữ hải, nhìn chằm chằm vào Trường Phong, Tiểu Khê trong lòng có chút không thoải mái. Nàng yên lặng đứng ở Trường Phong trước người, một đôi mắt nhìn chầm chằm vào phía trước nữ hải, Kình Thương, đây là ngươi tìm bạn nữ sao? Không phải. Không phải. Hai thanh âm đồng thời vang lên, Kình Thương cùng Diêu Điểm Điểm lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại lập tức tách ra. Nàng là ta từ tộc huyền tộc thú nhân trong tay cứu tới, giống cái. Kỳ thật Kình Thương cũng không biết nên như thế nào giới thiệu Diêu Điểm Điểm. Hắn ở trên người nàng cũng không có người được thuộc về giống cái hương vị, chính là không gọi hắn giống cái, hắn lại không biết nên gọi cái gì. Diêu điểm điểm nói chính mình không phải kình thương bạn lữ, đệ nhất đây là thật sự, một nguyên nhân khác nàng chính là sợ, trước mắt cái này làm đôi mắt Mỹ Nam hiểu lầm nàng. Cái này không phải nói diêu Điềm Điềm rắc kình thương lớn lên không anh Tuấn, chỉ là trước mắt nam tử càng tốt hơn mà thôi. Kỳ thật ở Diệp Tiểu Khê lần đầu tiên nhìn thấy hai người thời điểm, kình thương cùng trường phong diện mạo thượng đó là mỗi người mỗi vẻ chẳng phân biệt sản sản như nhau. Lúc ấy ngay cả hai người sức chiến đấu, cũng là chẳng phân biệt trên dưới. Chỉ là sau lại trường phong thức tỉnh rồi thần thú huyết mạch, không chỉ có thân thể có điều trường cao, sức chiến đấu biến cường, ngay cả diện mạo cũng trở nên càng thêm cử thế vô song, rất xa vượt qua hiện tại kinh gương. Chỉ có thể nói lúc trước diệp tiểu khê lựa chọn trường phong làm bạn lữ, đó là mèo mù đụng phải chết chuột, nhặt được bảo. Liên từ Diêu điểm điểm biết cái này thú nhân thế giới là có thể nhiều phu. Nàng liền quyết định ở chỗ này quảng nạp hậu cung, chính là đụng tới như thế tuyệt thế Mỹ Nam, nàng vẫn là muốn nghiêm túc đối đãi. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm trường phong, tự động xem nhẹ, nam nhân đôi tay ôm trong người trước nữ nhân. Nàng học hộp đêm nữ nhân liêu liêu một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc dài, quyến rũ đi đến trường phong trước mặt nói đến, Ngươi hảo, ta kêu diêu điểm điểm, ngươi kêu gì? diêu điểm điểm không thể nghi ngờ là xinh đẹp, nhìn qua 20 tuổi tả hữu, mặt mày xấu hổ, cong cong mày liễu thật dài lông mi hơi hơi mà rung động, trắng non không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, hơi mỏng đôi môi như hoa hồng cánh tiểu nụ nước ác. cứ việc buổi tối ở dưới ánh trăng xem không phải thập phần rõ ràng, bất quá Diệp tiểu khê vẫn là chú ý tới cái này tiêu diêu điểm điểm trang điểm. nàng bên ngoài giống như bọn họ ăn mặc một cái da thú áo ngoài, nhưng nàng bên trong cũng lộ ra như là hiện đại mới có vài diện, trên chân cũng là dùng da thú bọc, cổ chân chỗ dùng da thú mang thể khẩn, kia tiết lộ ra tới cẳng chân có thể so nơi này giống cái bạch nhiều, dáng người tỷ lệ cũng thực hảo, ở nơi nào đều thỏa thỏa chính là cái mỹ nữ. Hiện tại Tiểu Khê có thể, trăm phần trăm khẳng định đây là một cái xuyên qua nữ. Tiểu Khê nghĩ trước nhìn xem, nếu là cái tốt, nàng không ngại giúp giúp nàng, rốt cuộc ở cái này thế giới xa lạ, nàng vẫn là thực nguyện ý giúp một chút đồng hương. 45 xuyên qua nữ tự tin Mỹ Diêu điểm điểm thấy đối diện Mỹ Nam thời gian dài như vậy cũng không trả lời nàng lời nói, lúc này mới phát hiện trong lòng ngực hắn ôm một nữ nhân Hơn nữa vẫn là làm kình thương xem nhìn không chớp mắt cái kia giống cái, cái này làm cho diêu điểm điểm đống nhiên ghen ghét đỏ đôi mắt. Dựa vào cái gì bọn họ không thích chính mình cái này mị nữ, cố tình đem một cái như vậy xấu thú nhân giống cái đương cái bảo bối, cái này làm cho nàng như thế nào không phẫn nộ. Thấy diêu điểm điểm nhìn về phía ánh mắt của nàng phát ra sắc bén ánh mắt, tiểu khê biết các nàng không có khả năng trở thành bằng hưu. Nghĩ vừa rồi nàng nhìn trường phong khi ánh mắt, tiểu khê trong lòng chỉ nghĩ nói một câu, làm nhan họa thủy. Chính là bởi vì bọn họ, chính mình không thể hiểu được nhiều một cái tình địch Nàng dùng đôi mắt trắng trường phong liếc mắt một cái, không có việc gì trường như vậy đẹp làm gì, xem đi, đem đối diện tiểu cô nương câu đều mau mất đi lý trí. Trường phong nhìn thỏ con xem thường, chỉ cảm thấy nàng đáng yêu cực kỳ. Hắn cảm giác cùng thỏ con một chỗ bị quấy rầy vì thế không muốn lại để ý tới đối diện hai cái nhàm trắng người, nửa ôm tiểu khê muốn đi người. Diêu điểm điểm còn tưởng đi theo, bị kình thương bắt lấy cánh tay kéo trở về. Trường phong đã là tiểu khê bạn lữ, về sau ngươi cách hắn xa một chút Kình thương mang theo cảnh cáo ngữ khí nói đến. Diêu điểm điểm nhìn về phía trường phong ánh mắt, chỉ cần không hạt đều có thể nhìn ra nàng mục đích tính, Kình thương cũng không ngoại lệ, cho nên mới ra tiếng cảnh cáo. Lại nói nơi này giống được, một khi kết lữ liền mất đi, lại lựa chọn mặt khác giống cái quyền lợi. Nếu giống được kết lữ sau còn dám cùng mặt khác giống cái có thân mật tiếp xúc, ngực hắn chỗ bạn lữ thu ấn liền sẽ làm hắn tựa liệt hỏa đốt người giống nhau, sống không bằng chết Nơi này giống được cùng giống cái liền tính quá không nổi nữa, cũng sẽ lựa chọn vẫn luôn độc thân, nếu có thú nhãi con giống được, cũng sẽ ly nguyên lai gia đình không xa tìm cái sân động, gần đây chiếu cố chính mình ấu thể. Bất quá chuyện như vậy rất ít phát sinh, rốt cuộc thú nhân đại lục kết lữ đều là tự nguyện. Hiện tại Diêu Điểm Điểm còn không biết, thú nhân thế giới giống được cùng giống cái kết lữ, đó là cả đời khế ước. Chờ nàng biết đến thời điểm, nàng đã sai thái quá, rốt cuộc hồi không được đầu. Diêu Điểm Điểm bị Kình Thương mạnh mẽ kéo trở về. Tức giận đến nhíu môi, dầm chân nói đến, vì cái gì không cho ta cùng cái kia nam tử nói chuyện, ngươi là ghen tị sao? Ngươi biết đến, nơi này nữ nhân là không có khả năng chỉ cùng một cái giống được ở bên nhau. Ta biết là ngươi đã cứu ta, kinh thương ở lòng ta ngươi là quan trọng nhất, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta về sau cũng sẽ không bởi vì có mặt khác giống được mà vắng vẻ ngươi. Kinh thương nhất thời không có phản ứng lại đây, ngốc ngốc nhìn nàng, giống như không nghe Minh Bạch nàng lời nói. Ghen, ghen cái gì? Hắn khi nào nói qua muốn theo đuổi nàng, hắn như thế nào hoàn toàn không nhớ. Nhìn ở kia hồ non loạn ngữ diêu điểm điểm, kình thương tìm một cái tránh gió địa phương, nửa nằm xuống tới nhắm hai mắt lại. Diêu điểm điểm nhìn không để ý tới nàng kình thương, tức giận đến chạy tới muốn nhấc chân đá hắn, bị mở mắt ra lạnh lùng nhìn kình thương, dọa thu hồi muốn đá người chân. Xoay người chạy tới xem diễn diều hâu thú nhân trời cao bên người, ngồi xổm xuống thân mình, ôm đầu, ô ô khóc lên. Các ngươi đều khi dễ ta. Cái kia giống cái có cái gì hảo, vì cái gì các người đều thích nàng. Nàng làn da không có ta bạch, lớn lên cũng không có đẹp, nếu là cái kia tóc bạc nam nhân trước gặp được ta, hắn nhất định sẽ trước thích thượng ta. Nói đến ủy khuất chỗ, diêu điểm điểm khóc lớn hơn nữa thanh. kình thương không biết có phải hay không nghe phiền, vẫn là không nghĩ lý nàng, đứng dậy, mấy cái thả người nhảy lên rừng rậm chỗ sâu trong. diêu điểm điểm bởi vì khóc quá lớn thanh, căn bản là không có phát hiện kình thương rời đi vẫn là bên cạnh những thú nhân trời cao nhắc nhỏ đến, ngươi đừng khóc, hắn đã đi rồi. Diêu điểm điểm ngẩng đầu thấy kình thương ban đầu nằm vị trí, đã không có người. Nàng kinh ngạc há to miệng, hắn như thế nào có thể như vậy, nhẫn tâm làm ta như thế thương tâm, không tới an ủi ta, còn có thể đi luôn. Nhất định là cái kia giống cái vừa rồi đem hắn hồn câu đi rồi, hắn nguyên lai tuy rằng không thích nói chuyện, đối ta còn là thực tốt, nhất định là cái dạng này. Giống ta như vậy sinh sản năng lực rất mạnh nữ nhân, hắn không cần muốn theo đuổi cái kia sinh nhai con khó khăn thú nhân giống cái, tình thương chính là một cái đại ngốc tử. Nguyên bản ở kia nhắm mắt dưỡng thần trời cao, nghe được Diêu Điểm Điểm cuối cùng lời nói, đống nhiên mở mắt, bình tĩnh nhìn nàng. Diêu Điểm Điểm bị trời cao cực nóng ánh mắt xem trong lòng cả kinh, về phía sau rụt rụt thân mình, ngươi như vậy nhìn ta làm gì, quái dọa người. Trời cao gợi lên khóe miệng, không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi nói không sai, ngươi lớn lên thật là để mắt, là những cái đó giống được mắt bị mù, không, có phát hiện ngươi mỹ Diêu điểm điểm nghe được trời cao nói như vậy, rốt cuộc lộ ra cái này buổi tối cái thứ nhất tươi cười. Nàng liên nói sao, nàng lớn lên đẹp như vậy, như thế nào sẽ không có giống được thích nàng đâu. Ở diêu điểm điểm cao hứng rốt cuộc có một người nam nhân phát hiện nàng mỹ khi, lại xem nhẹ trời cao chim ưng sắc bén con người thâm trầm nhất tính kế. Kinh thương rời đi bọn họ nghỉ ngơi địa phương, nằm ở rừng rậm một cây trên đại thụ. Nhìn bầu trời ánh trăng, hối ức tiểu khê, trường phòng, bọn họ ba người ở chung thời gian. Kia đoạn thời gian sinh hoạt là chính mình nội tâm nhất bình tĩnh, nhất an ổn thời điểm. Lúc ấy bởi vì chính mình không có kiên trì cùng quý trọng, làm hắn mất đi người theo đuổi thân phận. Từ nhỏ liền không biết thân nhân là ai chính mình, lần đầu tiên bị người quan tâm, bị người chiếu cố, trong lòng vẫn là cảm giác được ấm áp. Chính là nguyên nhân chính là vì chính mình tham luyến này phân ấm áp, nổi lên ghen ghét chi tâm, mà làm chính mình mất đi lý trí. Tuy rằng ngày thường là có thể nhìn ra tới tiểu khê càng thiên vị ngân lang thú nhân trường phong. Trong lòng sẽ khó chịu, sẽ nghĩ độc chiếm, sẽ nghĩ bị thiên vị vì cái gì không phải chính mình, chỉ sợ khi đó chính mình nội tâm liền ở một đầu ma thú. Chân chính làm chính mình rời đi nguyên nhân là hắn thấy tiểu khê ôm trường phong khi, hắn nội tâm cuồng bạo, có một loại muốn hủy diệt thú thế xúc động. Cho nên hắn lựa chọn yên lặng rời đi, ở trong rừng rầm tùy ý phát tiết hắn lòng đấu kỵ. Hắn biết hắn hẳn là rời đi, nếu không chờ đợi bọn họ ba người chỉ có cho nhau thương tổn, mình đầy thương tích. Hối hận sao? Kình Thương nhắm hai mắt lại, thu liễm trên người hơi thở, nơi xa buổi tối ra tới kiếm ăn tiểu động vật nhóm, nhảy nhót lung tung tìm kiếm có thể ăn đồ ăn. Kỳ thật đối với mới vừa mãn 20 cái viêm tuyết quý kình Thương tới nói, hắn vừa mới thành niên không lâu. Đối với khống chế chính mình tính tình, đối giống cái hiểu biết, còn có đối cảm tình biểu đạt, hắn đều xa xa bại bởi ở thú thế Lưu Lạc thật lâu Trường Phong. Trường Phong cao ngạo, giàu hoạt, xa xa so Kình Thương không tốt lời nói, càng không thảo tiểu giống cái niềm vui. Chính là Trường Phong sẽ vì Thảo Tiểu Khê càng nhiều chú ý, nguyện ý buông hắn ngân lang thú nhân ngạo khí, đơn giản là hắn biết thỏ con sẽ không chính mình nhảy đến trong lòng ngược hắn tới. Cho nên hắn liều mạng trang đáng thương, làm nũng, vì chính mình ái mộ giống cái có thể buông sở hữu cái giá. Kinh thương hiện tại nghĩ đến kia đoạn thời gian chính mình sở làm cùng Trường Phong so sánh với, chính mình thua không hoán. Yên tĩnh ban đêm trang lạnh thanh phòng, thời tiết đã chậm rãi truyền lạnh. Nơi xa truyền đến từng trận giã thu gào giống thành. Đối với hàng năm cùng Dã Thu giao tiếp kình thường tới nói, đã tập mãi thành thói quen, hắn thay đổi một cái thoải mái tư thế, chậm rãi nhắm hai mắt lại. 46 khuyết thiếu thường thức gấu tể cha mẹ. Sáng sớm, một tầng hơi mỏng hơi lạnh xương mù ở rừng rậm khe hở chậm rãi xoێن hành, nơi nơi một mảnh mê mang. Tại đây yên lặng tường hòa sáng sớm, rất nhiều thú nhân còn ngủ say ở cảnh trong mơ. Tiểu Khê bọn họ nghỉ ngơi địa phương, liền vội vàng chạy tới một cái thú nhân giống được. Cái này thú nhân không phải người khác. Đúng là mấy ngày hôm trước tiểu khê hỗ trợ đỡ đẻ kia ra giống được. Hắn còn không có tiếp cận đại gia ngủ địa phương, đã bị cách hắn gần nhất nghỉ ngơi manh cùng phong nghe thấy được động tĩnh, ngăn cản đường đi. Bị đánh thức hai người nhận ra đại thụ, sinh ra chất vấn nói, sớm như vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Thực xin lỗi, thực xin lỗi đánh thức các ngươi đại thụ vội vàng hướng hai người xin lỗi. Ta là tới tìm tiểu giống cái vui yề, nhà ta nhãi con từ nửa đêm vẫn luôn khóc không ngừng, ta tưởng thỉnh nàng đi giúp ta ra nhãi con nhìn xem. Bên này động tĩnh, đã đem mọi người đều đánh thức, bởi vì buổi tối vì an toàn, đại gia ngủ địa phương ly đều không tính qua xa. Tiểu Khê nghe được thanh âm, cũng đã biết đã xảy ra sự tình gì, liền mặc vào áo ngoài đã đi tới, trường phong đi theo nàng phía sau. Trung quanh cũng có bị đánh thức thú nhân, kỳ quái chiều bên này xem ra, không biết này sáng sớm đã xảy ra sự tình gì, sẽ như thế âm ý. Hai người đi vào bọn họ trước mặt, mạnh thấy Tiểu Khê cùng trường phong lại đây liền nói đến, các ngươi tỉnh, người này. Ta vừa rồi đã nghe thấy được, manh đại ca. Tiểu khê lại quay đầu đối đại thụ nói đến, đi thôi. Ở trên đường đại thụ liền đem ấu tể tình huống, nói đơn giản một chút, hắn cũng không biết sao lại thế này, ấu tể chính là không chịu ăn mãi, còn vẫn luôn khóc nháo. Tiểu khê cảm giác nói cùng chưa nói cũng không kém cái gì, vì thế cũng không hề hỏi nhiều. Mấy người đi vào bọn họ nghỉ ngơi địa phương, cỏ xanh ngồi ở da thú lóc thượng, ôm khóc nháo không ngừng ấu tể. Tây nhỏ ở kia sốt ruột xoay quanh thấy Tiểu Khê bọn họ tới vội vàng đón đi lên. Đi đến gần chỗ hắn hướng Tiểu Khê cúc một cung, vù y địa đại. Tiểu Khê không nói gì, nàng vẫn là không thói quen có người hướng nàng hành lễ. Bất quá nàng đã giải thích rất nhiều biến, chính mình chỉ là một cái sẽ điểm y thuật bình thường giống cái, chính là không ai nghe, hiện tại nàng cũng không nghĩ giải thích, tùy tiện bọn họ đi thôi. Vì thế đi mau vài bước, đi tới cỏ xanh trước người ngồi xổm xuống thân mình nhìn hai tử, tuy rằng mọi người đều quản đứa nhỏ này kêu hấu thể nhưng là cái này là một cái giống cái ấu thể, cho nên sinh ra chính là hình người, cùng hiện đại mới sinh ra tiểu hoa nhi cũng không có gì khác nhau, hồng hồng nho nhỏ, mấy ngày nay cũng không gặp cái gì thay đổi. nếu có xanh sinh chính là một cái giống được cấu thể, vậy sẽ tùy đại thụ hai huynh đệ hình thú, là một cái lông sù xù, xù tiểu hùng thú ấu thể, giống được cấu thể phải chờ tới một tuổi khi mới có thể biến hóa hình người, tới rồi ba tuổi mới có thể tùy tâm sở dục ở giữa hai bên qua lại biến hóa. Tiểu khê biết chính mình nói hài tử bọn họ cũng nghe không hiểu, vì thế cũng theo bọn họ giống nhau xưng hô đứa nhỏ này vì ấu tể. Tiểu khê sờ sờ tiểu giống cái ấu tể đầu, cũng không có nóng lên bệnh trạng. Vì thế hỏi cỏ xanh, ngươi nói cho ta nghe một chút đi tình huống. Cỏ xanh lau một chút trên mặt cấp ra tới nước mắt nói đến, từ ngày hôm qua trạng vạng cho nàng uy nại uống, ăn vài cái nàng liền bắt đầu khóc, hống một hồi nàng cũng liền không khóc. Nguyên bản ta cùng đại thụ bọn họ cho rằng nàng chỉ là không đói bụng, cũng liền không để ở trong lòng. Không nghĩ tới nửa đêm lúc sau, nàng bắt đầu khóc nháo không ngừng, cho nàng uy nãi nàng cũng không ăn, chúng ta cũng không biết nàng làm sao vậy. Kia nàng kéo ba ba, là cái dạng gì? Cỏ xanh nghĩ nghĩ nói đến, giống như từ ngày hôm qua liền không có y phân. Vậy các ngươi đút cho nàng nước uống sao? Nàng như vậy tiểu như thế nào sẽ uống nước, uống mãi không phải được rồi. Hiện tại tiểu khê biết vì cái gì thú nhân thế giới ấu tể dễ dàng chết non, đặc biệt là giống cái ấu tể. Nguyên lai like nơi này thú nhân căn bản chính là khuyết thiếu chiếu cố ấu tể đến thưởng thức. Tiểu khê nhìn khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng ấu tiểu giống cái, dối tay đem nàng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, ngồi xếp bằng ngồi xuống.